157, thâm, một trăm năm mươi bảy sư đồ tình thơm một trăm một trăm năm mươi bảy sư đồ tình thơm một lan tịch chân nhân dỗi ra đầu ngón tay tiếp nhận t r ư ơ n g dụ đưa tới dọn kia vạn sinh huyền thủy đầu ngón tay của nàng chạm đến kia ôn nhuận thanh lương châu thể thần thức tựa như k i a nước nhỏ giống như thăm dò vào trong đó sau một lát nàng kia dịu dàng tú lệ trên mặt không khỏi toát ra một vệ rõ ràng vui mừng không tệ vật này xác thực c ầ n chứa tinh thuần quý thủy bản nguyên càng thêm cỗ tầm bổ tự lành thần hồn huyền diệu công hiệu hơn nữa trong đó đạo vẩn hoàn chỉnh không tí bết chính là thủy thuộc tính bên trong hiếm có t ự c phẩm linh vật cùng triệu viêm cần thiết thuộc tính cũng là tương hợp. lan tịch chân nhân trong giọng nói mang theo khẳng định chưng ơ dụ nghe vậy trong lòng cự thạch rơi xuống một nửa đội văn nói sư thuốc cái kia chính là có thể dùng nhưng mà lan tịch chân nhân lại khe khẽ lắc đầu không chờ nàng giải thích cặp kẽ ngâm tại bích lạc tiền tương bên trong triệu viêm đã suy yếu mở miệng sư đệ tâm ý của ngươi sư minh tâm lĩnh nhưng cái này vạn sinh huyền thủy ngươi vẫn là thu hồi đi thôi ta không biết dùng chưng ơ dụ s ư ơ n g sở lập tức có chút kích động vì cái gì sư minh ngươi rơi xuống bây giờ tình cảnh như vậy cùng ta thoát không ra l i ê a n bất quá là một cái lục phẩm linh vật ta trương dụ há lại keo kiệt người chớ nói một cái chính là mười 10 cái trăm cái chỉ cần có thể cứu ngươi ta cũng tuyệt không một chút nhữ mày triệu viêm mặt tái nhợt bên trên gạt ra một nụ cười khổ thanh âm mặc dù yếu lại mang theo không thể nghi ngờ thanh tỉnh sư đệ ngươi hiểu lầm cũng không phải là sư minh cùng ngươi k h á c h khí người ta huynh đệ như vật này thật có thể cứu ta ta sao lại chối tử chỉ là vật này tại ta cũng không đại dụng vô dụng c h ư n dụ càng thêm hoang mang vạn sinh huyền thủy chính là âm thuộc tính lại rõ ràng nắm giữ chữa trị thần hồn hiệu quả thuộc tính tương hợp công hiệu cùng một tại sao lại nói vô dụng hắn không khỏi đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía lan tịch chân nhân lan tịch chân nhân than nhẹ một tiếng giải thích nói chưng dụ ngươi có chỗ không biết cái này vạn sinh huyền thủy tuy là lục phẩm định tiêm linh vật đạo ẩn hoàn chỉnh nhưng bản nguyên lực lượng so với tử phủ cảnh tu sĩ nguyên thần tự bạo lưu lại lực lượng phát t á c c u ố i cùng kém một bậc nếu để triệu viêm luyện hóa nó xác thực có thể bằng vào tẩm bộ thần hồn đặc tính cùng quý thủy bản nguyên từng bước làm hao mòn rơi nguyên thần bên trong kia sợi hỏa hệ phát tắc nhưng mà trong quá trình này vạn sinh huyền thủy bản nguyên cũng chắc chắn bị đại lượng tiêu hao mày mọn nàng ánh mắt rơi vào triệu viêm trên thân mang theo một tia tức hận chờ tia lực lượng pháp tắc bị triệt để ma diệt thời điểm cái này vạn sinh huyền thủy linh tính bản nguyên chỉ sợ cũng đã mười không còn một phẩm giai giảm lớn đến lúc đó nó liền không đủ để trèo chống triệu viêm cấu trúc hoàn mỹ tương sinh tuần hoàn xung kích tử phủ cảnh kết quả chính là lực lượng pháp tắc mặc dù trừ triệu viêm lại bị kẹt tại đàn cung cùng tử phủ ở giữa ngưỡng cửa tiến lên không đường tu vi khó tiến thêm nữa cái này triệu viêm cũng tiếp lời nói trong giọng nói mang theo hắn đặc hữu rộng rãi cùng một tia ẩn dấu cực sâu không c ă n lòng sư lệ nghe thấy được a chính là như thế cái tình huống sư minh của người ta cũng là có mấy phần ngạo khí hoặc là liền đường đường chính chính đột phá t ử phủ hoặc là liền ngủ hắn hai trăm năm dựa vào chính mình vượt đi qua dựa vào hao tổn một cái đỉnh cấp linh vật đổi lấy không trên không d ư ớ i kết quả ta triệu viêm không lấy không phải liền là hai trăm năm sao chỉ coi là bế quan ngủ một giấc đến lúc đó tỉnh lại dù là chỉ còn hơn mười năm võ nguyên sư minh ta cũng nhất định phải làm liệu một phen xung kích t ử phủ đối với cái này ta có lòng tin người yên tâm chính là hắn ý đồ dùng giọng gông lòng chấn an chương dụ nhưng này trong lời nói ẩn chứa quyết tuyệt cùng dài rằng giặc thời gian nặng nề lại làm cho chương dụ trong lòng càng không phải là tư vị nhưng mà vượt quá triệu viêm cùng lan tịch chân nhân dự kiến chương dụ tại nghe xong lần này sau khi giải thích chẳng những không có bể bài ngược lại n ế t miệng lên cười khẽ tiếng cười kia tại ngưng trọng trong động quật lộ ra phá lệ một nhường triệu viêm cùng lan tịch chân nhân đều có chút không nghĩ ra nghi hoặc nhìn về phía hắn chương dụ không có thừa nước đục thả câu ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía lan tịch chân nhân ngự khí mang theo một loại kỳ dị chắc chắn chậm rãi hỏi lan t nếu là một cái vạn sinh huyền thủy không đủ như vậy hai kiện đâu hai kiện lan tịch chân nhân khẽ giật mình chưa hoàn toàn lý giải trương dụ thâm ý trong lời nói liền thấy trương dụ mở ra trong lòng bàn tay ánh sáng màu xanh nước biển lần nữa lưu chuyển lại một giọt giống nhau thâm t h ú y xanh thẳm nội bộ phảng phất có tinh vân xoay chuyển tản ra hoàn toàn giống nhau đạo ẩn cùng sinh cơ chấn động vạn sinh huyền thủy thình lình xuất hiện cái này lan tịch chân nhân vẻ mặt trong nháy mắt bị chấn kinh thay thế nàng cơ hồ là vô ý thức tiếp nhận dọn thứ hai vạn sinh huyền thủy thần thức lặp đi lặp lại dò xét xác nhận cùng thứ nhất dọn đồng tông đồng nguyên phẩm giai linh tính đạo vận không khác nhau chút nào nàng n g n g đầu ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn về phía chức d ụ đây chính là lục phẩm linh vật a mà lại là đạo vận hoàn chỉnh công hiệu đặc thù đỉnh cấp lục phẩm linh vật cho dù nàng thân làm t ử p h ụ cảnh chân nhân có được nhựa thủy phong tài nguyên cũng không bỏ ra nổi hai kiện cùng loại đồng nguyên loại này linh vật cái này chức d ụ tại mười năm này bên trong đến tột cùng đạt được như thế nào kinh người cơ duyên chức d ụ thấy lan tịch chân nhân chỉ là nhìn xem chính mình nhưng không nói lời nào trong lòng không khỏi lại dâng lên vẻ lo lắng truy vấn sư thúc hai kiện cũng không được sao trong lòng của hắn thậm chí hiện lên một tia hối hận sớm biết như thế lúc ấy tại vạn ngọc thiên liền không nên trong lòng còn có cố kỵ nên l i ề u mạng xúc phạm chúng nộ cũng sẽ kia dọn thứ ba vạn sinh huyền thủy tới chỉ là không biết bây giờ lại nghĩ trở về q uy tư h còn đến hay không được đến lan tịch chân nhân theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần ánh mắt phức tạp nhìn trương dụ một cái trong ánh mắt kêu bao hàm sợ hai thán phục vui mừng còn có một tia khó nói lên lời cảm khái nàng chậm rãi lắc đầu ngữ khí khẳng định nói không có thể hoàn toàn có thể nàng cẩn thận giải thích nói nếu có cái này hai dọn đồng nguyên vạn sinh huyền thủy một d ọ t chuyên dụng tại tầm bồ ma diệt trong nguyên thần hỏa hệ lực lượng phát tác bởi vì bản nguyên sung túc đủ để tại hoàn toàn xua tan phát tác đồng thời bảo trụ tự thân linh tính c ũ n g mất một cái k h á c dọn thì có thể dùng tại triệu viêm đột phá tử phủ thời điểm lấy hoàn chỉnh quỷ thủy đạo ẩn cùng b ả n g bạc sinh cơ cấu trúc thủy sinh mục một, một sinh hỏa tương sinh tuần hoàn trợ hắn một lần hành động công thành mặc dù nàng dừng một chút thẳng thắn nói lấy lục phẩm linh vật khai phá tử phủ căn cơ tiềm lực có lẽ sẽ so sử dụng tác phẩm linh vật người kém hơn một chút tương lai con đường khả năng càng gian nan hơn nhưng so với ngủ say hai trăm năm hao hết thọ n u y ê n hoặc l à kẹt tại cánh cửa không được tiến thêm phương pháp này không nghi ngờ gì bảo lưu lại tiếp tục leo lên tiên lộ hy vọng hơn nữa có bích lạc thiên tương theo bên cạnh phụ trợ đủ để đền bù đa số căn cơ bên trên t h vết chưng dụ nghe đến đó một mực căng cứng tiếng lòng rốt cục hoàn toàn lòng xuống thật dài t h ở phào nhẹ nhõm hắn quay đầu nhìn về phía bích lạc thiên tương bên trong triệu viêm trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng sán lạn đủ cười sư minh nghe thấy được sao ngươi muốn trộn ngủ nướng bên trên hai trăm năm mực đẹp chỉ sợ muốn thất bại đề cử chuyện hót nho nhỏ khu ma nhân từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biêu cao siêu phẩm đánh quái tập thế l o g i thế giới rộng mặt trời xuống núi trong thành đóng cửa tà linh dương mắt tinh quái tàn phá bờ bãi vệ bộ doanh đăng thành trừ tà sư cầm kiếm võ quán một học đồ đứng ngạo nghệ quần ma bên trong làm thủ nhất t ỉ n h đất chương một trăm năm mươi bảy sư đồ tình thâm hai chương một trăm năm mươi bảy sư đồ tình thâm hai giờ phút này triệu viêm trên mặt cũng rốt cục lộ ra phát ra từ nội tâm vui sướng cùng kích động nếu không phải bất đắc dĩ ai lại thật bằng lòng ở đằng kia vô tận trong ngủ mê sống ư ở n g hai trăm năm thời gian đem vận mệnh giao cho xa vợi tương lai chỉ là cái này hai kiện đồng tông đồng nguyên lục phẩm đ ỉ n h tiêm linh vật giá trị thực sự quá mức kinh n g ư ờ i chưng ơ dụ vì đạt được bọn chúng tất nhiên kinh nghiệm khó có thể tưởng tượng hung hiểm cùng nỗ lực hắn trên miệng tuy nói lấy không k h á c h khí nhưng thật đến giờ khắc này trong lòng vẫn là tràn đầy cảm kích cùng mấy phần không thành lòng chưng ơ dụ như thế nào hiểu rõ chính mình bị sư h u n h này gặp hắn trong ánh mắt tâm tình rất phức tạp liền đã minh mạch suy nghĩ trong lòng thân xác hắn nghiêm ngữ khí chân thành nói sư minh, ngươi như từ chối nữa chính là không đem ta trương dụ làm huynh đệ không nói đến ngươi lần này trọng thương căn nguyên tại chính là đổi vị trí chỗ chi hôm nay nếu là ta trương dụ nguyên thần bị thương mạng sống như treo trên sợi tóc ngươi sẽ bỏ không được cái này hai kiện vật ngoài thân sao hắn lời nói khẩn thiết mắt không thể nghi ngờ ngay tại triệu viêm cổ họng nhấp nô muốn nói thêm gì nữa thời điểm ngoài động đông nhiên chuyển tới một to mà thanh â m quen thuộc mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm viêm nhi ngươi sư đệ nói đúng các ngươi đã là đồng môn tự nhiên cùng nhau trông coi há có thể tính toán chi ly ngoại vật được mất hai kiện lục phẩm thiên địa linh v ậ t tất nhiên c h â n quý nhưng lại như thế nào so ra mà vượt con đường của ngươi cùng tính mệnh trọng yếu nhận lấy t h a n h â m chưa dứt một đạo nóng bỏng mà bàng bạc khí tức đã tràn vào trong đ ộ u c h ư n dụ quay đầu nhìn lại chỉ thấy sư tôn liệt dương chân nhân nhanh chân đi vào trên thân còn mang theo đi xa trở về phòng trần c h i sắc nhưng này s o n g mắt hổ bên trong lại loé ra vui mừng cùng kích động qua mang nhìn thấy đạo này thân ảnh quen thuộc c h ư n dụ trong lòng t i a cỗ xuyên biệt đến nay từ đầu đến cuối tồn tại như có như không xa cách cùng phòng bị tại thời khắc này như là băng tuyết gặp dương hoàn toàn tan giã một c ố khó nói lên lời chua sót cùng dòng nước cấm sen lẫn sông lên đầu hốc mắt lại có một chút phát n h i ệ t hắn không có chút gì do dự tiến lên một bước hướng phía liệt d ư ơ n g chân nhân thật sâu quỳ xuống lạy cái quỳ này so với hắn năm đó bái s ư lúc càng thêm chân tâm thật ý không có chút nào tạp chất năm đó có lẽ còn có mấy phần tìm kiếm chỗ d ự a đặt chân tiên môn hiệu quả và lợi ích tri tâm mà giờ khắp này chỉ có đối sư trưởng như núi â n tỉnh cùng quân quý bất tài đệ tử chức vụ bái kiến sư tôn mệnh mọi sư tôn lo lắng là đệ tử tri tội thanh âm của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác n h ẹ nào nhưng mà hắn hai đầu gối chưa chắn đất một cố nhu h ò a lại không thể kháng cự tràn trề linh lực đã đem hắn vững vàng nâng lên liệt dương chân nhân nhìn xem hắn trong mắt tràn đầy vui mừng vung tay lên lên chớ làm cái loại này tiểu nhi nữ dáng vẻ ta liệt dương đồ đệ không t ị n h hành cái này hắn trên giới quan sát tỉ mỉ lấy c h ơ n g dụ càng xem trong mắt vẻ hài lòng càng dày đặc cuối cùng trùng điệp vô vô trương dụ bà bai thanh â m to t ố t t ố trở t về liền tốt hào tiểu tử không cho ngươi sư phụ ta mất mặt liệt dương chân nhân lại nhìn về phía trong đầm nước triệu viêm mắt hổ trừng một cái ngữ khí lại mang theo lo lắng Đã n g ư ơ i sư đệ đã lấy ra có thể t r ị ngươi đ ổ vật ngươi liền an tâm cho lão tử mau s ớ m khỏe chờ ngươi đột phá t ử phủ chúng ta sư đồ ba người lại đến liệt phong c ố c thật tốt cùng bọn hắn tính toán tổng nợ xem ai còn dám lấn ta kim diễm phong không người triệu viêm ở trong nước cảm nhận được sư tôn kia không chút gì phân do phải trái bảo vệ con c h i tình cùng sư đệ không giữ lại chút nào h ì n h đệ c h i nghĩa kích động trong lòng trọng trọng gật đầu thanh âm mặc dù hư lại tràn đầy lực lượng là sư tôn sư đệ đa tạng chức dù chỉ là cười khoát tay n o tất cả đều không nói bên trong một bên lan tịch chân nhân nhìn xem cái này sư đồ ba người ở giữa chạy xuôi thâm hậu tình nghĩa dịu dàng trên mặt cũng lộ ra từ đáy lòng nụ cười nói khẽ liệt dương sư minh ngươi thật sự là thu hai cái hảo đồ đệ à. liệt dương chân nhân nghe vậy chẳng những không có khiêm tốn ngược lại cười ha ha âm thanh c h ấ n động quật khắp khuôn mặt là không che giấu chút nào vẻ đắc ý ha ha ha sư muội quá khen quá khen bất quá hai tiểu t ử này xác thực không cho lão phu mất mặt ngưng cười thần s ắ c hắn nghiêm đối lan tịch chân nhân chắp tay nói sư muội triệu viêm tiểu từ này đằng sau liền nhờ ngươi bên trong t ô n g môn luận đến thủy linh c h i đạo cùng chữa thương thánh thuận không người có thể ra người chi phải lan tịch chân nhân gật đầu t r ì n h trọng nói sư minh yến tâm có cái này hai dọn đồng nguyên bạn sinh huyền thủy lại phối hợp bích lạc thiên tương phụ trợ triệu viêm sư liệt tương thế nhất định có thể khỏi hắn chỉ là hắn bây giờ nguyên thần suy yếu luyện hóa linh vật xung kích tử phủ cần thời gian cùng tuyệt đối yên lặng r ô i ta sẽ đích thân làm hộ pháp cho hắn hết sức nỗ lực、Tốt. có câu nói này của ngươi ta tâm liệt dương chân nhân gật đầu không cần phải nhiều lời nữa lại cùng lan tịch chân nhân đơn giản bản giao vài câu liền dẫn trương dụ rời đi chỗ này hơi nước mở mịn đậu phủ quay về kim d i ễ m phong cảm thụ được trong không khí quen thuộc nóng rực cùng khí lưu h o à n g nhìn xem kia đỏ rực như lửa đá núi cùng lao nhanh sông nhan thạch t r ư ơ n g dụ tâm tình thả lỏng chưa từng có cùng vui vẻ không chỉ có về tới quen thuộc địa phương càng quan trọng hơn là sư minh thương thế có xác thực hy vọng đặt ở trong lòng tạng đá lớn rốt c ụ c đ ẩ y ra tại liệt dương chân nhân kia bố trí đơn giản lại tràn ngập tinh thuần hỏa linh chi khí trong đ ậ phủ sư đồ hai người ngồi đối diện nhau liệt dương chân nhân nhìn xem trước dụ vẻ mặt h ô i phục bình thường nghiêm túc trầm giọng hỏi hiện tại cùng vi sư nói một chút năm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra người kích hoạt thiên tâm ấn ký truyền tống lúc vi sư rõ ràng cảm ứng được truyền tống là bị một c ố cường đại ngoại lực cưỡng ép cắt ngang lấy kêu phong tức tu vi tuyệt đối không thể làm được điều này chưng d ụ nghe vậy trong lòng run lên nên tới kiểu gì cũng sẽ đến trong đầu hắn phi t ố c suy tư nên như thế nào giải thích lưu đạo nhân chuyện dù sao trong đó liên lụy đến thái thượng hóa long thiên cái loại này bị liệt là cấm thuật công pháp càng là liên quan đến một vị đã từng tử phụ cựu phẩm đại năng quan hệ rắc rối phức tạp nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần chần trở liệt dương chân nhân gặp hắn ấp a ấp ống nhưng cũng không b ứ c bách chỉ là khoát tay áo nói mà thôi nếu là không tiện nói vậy thì không cần phải nói tiểu tử ngươi trên thân bí mật không ít vi sư cũng lười từng cái tìm tòi nghiên cứu b ấ t quá hắn lời nói xoay chuyển mắt sáng như n ư ớ c nhìn c h ầ m c h ầ m chừng dụ lần này ngươi có thể không chút do dự xuất ra hai kiện vô cùng chân q u ý thiên địa linh vật cứu chữa sư minh của ngươi liền đủ để chứng minh ngươi là thật tâm đem hắn coi như sư minh cũng là chân tâm tán thành ta cái này sư phụ cái này đủ thanh âm hắn đột nhiên đề cao mang theo một cố bệ nghệ thiên hạ khí phách nhớ kỹ về sau mặc kệ gặp phải nguy hiểm gì gặp phải cái gì khó xử cứ việc cùng sư phụ nói chơi s ắ p xuống có sư phụ cho người đình lấy ta liệt dương đồ đệ tuyệt không cho phép người ngoài không duyên cớ khi dễ đi nghe cái này b á đạo lại vô cùng ấm lòng lời nói chưng dụ trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng tan thành mấy khói một dòng nước nóng nước v ọ t khắp toàn thân hắn nặng nghề mà nhẹ gật đầu thanh âm kiên định là sư phụ đề cử chuyến hoặc đơn giản hóa công pháp theo lâu la bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca t r ư ơ n g sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thẻ năm đó sở thanh chỉ là tên lâu la hắn không cam t â m áo gai đi chân trần đứng trong đám người làm phương nền chỉ biết phất cờ họ r e o cho kẻ khác lúc này ngàn năm đế quốc dung chuyển tông môn trấn áp một phường giang hồ còn hùng t ị h khởi long xả cùng lên như thế ta sở thanh muốn điên n g a i đạp tận công c á n h sương đem nội khố đốt thành cầm thủ đụi chương một trăm năm mươi tám phong cốc dư ba chương một trăm năm mươi tám phong cốc dư ba trưởng lăng tiên môn liệt dương chân nhân đem người rút lui liệt phong cốc bên i ê n giới song phương duy trì liên tục mấy năm khẩn trương rằng có tuyên bố kết thúc tin tức như là mọc ra cánh cấp tốc tại tứ tông cùng với xung quanh khu vực truyền bá ra xem như đương sự phương liệt phong cốc tự nhiên là trước tiên biết được mà một mực mật thiết chú ý việc này chỉ sợ chiến hỏa mở rộng tác động đến tự thân huyền minh tông cùng hậu thổ từ tại thu được xác thực tình báo sau cũng đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra dù sao đối mặt kim long hải yêu tôn kháng kim long thúc đẩy yêu thú q i y mô lên mở ý đồ dìm nước đại địa to lớn ngoại bộ áp lực bốn đại tông môn tại giữ đình nhân tộc cương vực ổn định về điểm này căn bản lợi ích là nhất trí giờ phút này trường lăng tiên môn chủ động ngưng chiến tránh cho bên trong hao tổn không thể nghi ngờ là tốt nhất cuộc diện nhưng mà xả hơi sau khi thế lực khắp nơi cũng đều trong bóng tối tích cực tìm hiểu đến t ộ n cùng là nguyên nhân gì có thể nhường tính nóng như lửa bày ra không chết không thôi tư thế liệt dương c h â n nhân đ n g nhiên lựa chọn nội bộ trường lăng tiên môn phương diện dường như cũng vô ý phong tỏa tin tức rất nhanh chân tướng liền nổi lên mặt nước 10 năm trước hư hư thực thực vẫn lạc tại quy khư kim diễm phong đệ tử trưng dụ vậy mà còn sống trở về tin tức này vừa ra lập tức dẫn tới một mảnh xôn sao cùng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nếu nói m ư năm trước c h ư ớ dụ là bởi vì kế thừa tiên t i ê n mậu kỳ thổ l i ề n cũng lấy khí hải cảnh tu vi cấp lại thất mạch luận đạo khôi thủ mà mới lộ đường kiếm thanh danh giới hạn trong trường lăng tiên môn nội bộ cùng xung quanh khu vực như vậy lần này hắn cũng là dùng một loại càng thêm rung động phương thức danh c h ấ n tư phương bởi vì vẫn lạc tại quy khư thư hư thực thực bị liệt phong cốc phong tức thiết kế hãng hại lại trực tiếp dẫn nổ trường lăng tiên môn cùng liệt phong cốc cái này hai thế lực lớn toàn bộ mặt xung đột dẫn đến một vị chấp trưởng lăng tử phủ cảnh cốc chủ vẫn lạc đây là như thế nào kinh thiên đại sự ảnh hưởng sớm đã vượt ra khỏi tông môn phạm chủ không chỉ là các phái tu sĩ ngay cả rất nhiều tin tức linh thông tạp tu thậm chí một chút địa vị tôn sùng cùng tiên môn có chỗ qua lại phạm nhân thế gia quyền quý đều nghe nói trương dụ cái tên này biết hơn trưởng lăng tiên môn kim diễm phong thủ tọa liệt dương c h â n nhân vì cho vị này tiểu đồ đệ báo thủ không tiếp nhắc lên tông môn đại chiến hành động vĩ đại không biết có bao nhiêu tu sĩ trong bóng tối cảm cái hâm mộ chỉ thán trương dụ quả nhiên là b á i một vị bao che khuyết điểm đến cực hạn tốt sư phụ có thể được sư trưởng như thế dốc sức giữ gìn có chết gì tiếp liệt phong tốc nghị sự đại điện bầu không khí ngưng trọng đến dường như có thể chảy ra nước trong cốc thạc quả cận tồn năm vị tử phủ trưởng lão toàn bộ xuất hiện điểm ngồi tại đại điện hai bên liệt phong cốc mặc dù đứng hàng bốn đại tông môn kỳ thực càng thiên hướng về gia tộc thức chi phối lại sở tu con đường cũng không phải là truyền thống ngũ hành tương sinh c h i đạo mà là mở ra lối riêng chủ tu tứ tượng luân chuyển c h i đạo trong cốc nguyên bản tu v i cao nhất người chính là tử phủ bát phẩm đại trưởng lão cùng cùng là bát phẩm cốc chủ thực lực tổng hợp chớ nói cùng nội tình thâm hậu trường lăng tiên môn so sánh chính là cùng huyền minh tông hậu thổ từ so sánh lẫn nhau cũng rất có công bằng quả thật tứ tông tri m ạ n sở dĩ có thể cùng cái khác ba tông nổi danh đều bởi vì mảnh đất này giới tử phụ phía trên tu sĩ lẫn nhau kiềm chế hiếm có tự mình kết quả chém giết thời điểm thông thường tài nguyên tranh đoạt cùng ma sát nhiều từ khí hải cảnh cùng đạn cùng cảnh đệ tử hoàn thành mà liệt phong cấp chủ tu phong linh can bởi vì đặc tính không bị ngũ hành nghiêm ngợi c ả chế lại tại tốc độ bay cùng tính linh hoạt bên trên rất có ưu thế tại trung đê giai tu sĩ trong tranh đấu thường thường có thể chiếm thư n g phong lúc này mới duy trì được bốn đại tông môn một trong địa vị cùng mặt núi nhưng mà qua chiến dịch này cóc chủ bất lạc liệt phong cấp tử phụ phương diện đỉnh tiêm chiến lược chỉ còn lại năm người Trừ lại ư ở ngoài l ã p h điện một thân ảnh đang lo lắng bất an chờ chính là lần này sự kiện trực tiếp dây dẫn nổ phong tước hắn sát mặt trắng bệnh trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng hối hận hắn ban đầu ở quy khư bên trong xác thực không biết kia nắm giữ lưu lam phiêu m i ệ u phiến thiếu niên chính là trương dụ mới đầu là ham trên người đối phương linh khí về sau phát hiện có thể là sát hại đường đệ phong vũ hung thủ càng là sát ý doanh ngực đáng tiếc cuối cùng không những không thể đ á p thủ ngược lại trơ mắt nhìn đối phương bị một cường giả bí ẩn bắt đi chính mình cũng bị đánh thành trọng thương thật vất vả chữa khỏi vết thương thế dãy ruổi lấy rời đi quy khư nên đón hắn lại là lòng trời lở đất k ỳ biến bởi vì triệu viêm xác nhận hắn bị nhận định là sát hại trương dụ thủ phạm trực tiếp đã dẫn phát ông môn đại chiến thậm chí liền cốc chủ đều bởi vậy vất lạc mặc dù hắn cực lực giải thích chính mình cũng không thành công nhưng một cái đàn cung lục phẩm truy sát một cái khí hải tam phẩm lại sẽ thất thủ cái loại này lý do thoái thác tại nổi giận tông môn cao tầng cùng đấm máu hiện thực trước mặt lộ ra như thế tái n h ậ n bất lực hắn thậm chí một lần bị đề nghị xem như lắng lại liệt dương chân nhân lửa giận bật hy sinh giao ra mặc dù về sau bởi vì tứ tông đánh cờ cùng cái khác suy tính chưa thể thực hành nhưng hắn cũng bị một mực cầm tù đến nay hoảng sợ không chịu nổi một ngày sớm biết như thế lúc trước liền không nên đón lấy hộ tống phong vũ tiến về quy khư nhiệm vụ lại càng không nên tại ưng độ thành nhất thời xúc động đi khiêu khích triệu viên mọi đáng tiếc thế sự không có nếu như phong tức chỉ có thể ở cái này tượng trưng cho tông môn tối cao quyền lực đại điện bên ngoài run lẩy bẩy chờ đợi lấy mấy vị trưởng lao đối với hắn vận mệnh cuối cùng thẩm phán tiến đến một cái băng lãnh đến không mang theo mảy may tình cảm thanh âm theo trong điện chuyển ra như là gió lạnh thổi qua phong tức xuống lưng nhường hắn không tự chủ được dùng mình một cái hắn hít sâu một hơi cưỡng chế sợ h ã i trong lòng cúi đầu đi lại trầm trọng bước vào đại điện nam đạo như là như thực chất ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trên người hắn mang theo xem kỹ phẫn nộ cũng không che giấu chút nào chắn ép phong tức cảm giác nguyên thần của mình đều đang run dậy cơ h ồ muốn khống chế không nổi quỷ sát xuống ngồi ngay ngắn thượng thủ chủ vị đại trưởng lao phong v ô n g ân khuôn mặt t i ể u thụy ánh mắt lại sắc bén như c h i m ứng hắn nhìn chằm chằm phong tức thanh em bình thản lại ẩn chứa áp lực thực lớn đưa ngươi tiến vào quy khư về sau tao nộ kia trương dụ trước sau trải qua từ đầu trí cuối một chữ không sót địa đạo đến nếu để lão phu phát giác có nửa phần dấu giếm hoặc hư cấu thành phần hắn dừng một chút ngữ khí bỗng nhiên truyền lạnh ta không ngại tự mình đối ngươi thi triển siêu hồn chi thuật tìm hiểu ngọn n n h siêu hồn hai chữ như là kinh lôi tại phong tức trong đầu nổ thân thể của hắn đột nhiên lắc một cái trên mặt huyết sắc t ậ n c ở i siêu hồn chi thuật bá đạo vô cùng cưỡng ép đọc qua tu sĩ ký ức đối bị thi thuật giả tổn thương cực lớn lấy hắn đàn cung lục phẩm tu vi một khi bị siêu hồn nhẹ thì nguyên thần bị thương đạo cơ tổn hại tiên đồ đoạn tuyệt n ặ n g thì trực tiếp thần hồn không trọn vẹn biến thành ngơ ngơ ngác ngác t h ậ m chí không do ngớ ngẩn hắn nơi nào còn dám có chút dấu diếm lập tức phong tức liền đem chính mình như thế nào cùng trương dụ tao nộ như thế nào bởi vì đối phương linh khí mà lên thám nghiệm như thế nào giao thủ lại như thế nào phát hiện lưu l a m phiêu m i ệ u phiến nhận định làm sát hại phong vũ hung thủ lại đến cuối cùng như thế nào bị đột nhiên xuất hiện người thần bí k í c h thương chưng ơ dụ bị bắt đi toàn bộ quá trình không rõ chi tiết từ đầu c h í cuối tự thuật một lần không dám có chút thêm mắm thêm gối đại trưởng lão các vị trưởng lão lúc ấy đệ tử sát thực không biết hắn chính là chưng ơ dụ chỉ là phát hiện trong tay hắn có vũ đệ lưu l a m phiêu m i ệ u phiến kết luận hắn hẳn là sát hại vũ đệ hung thủ lúc này mới lúc này mới đôi hắn thống hạ sát thủ đệ tử lời nói câu câu là thật tuyệt không nửa chữ nói ngoa phong tức nói xong đã làm mồ hôi thầu áo c ó n g thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở mấy vị trưởng lão nghe xong vẻ mặt khác nhau có những mảy người suy tư có mặt lộ vẻ khinh thường người cũng có sát cơ h ậ n hiện người lúc này ngồi phía bên phải vị trí cuối một vị sắc mặt âm trầm nàm tử trung niên đột nhiên vỗ chỗ ngồi lan g can nghiêm nghị quát cho nên chiếu như lời ngươi nói ngươi một cái đàn cung lục phẩm tu sĩ vận dụng phong hỏa liên thành chi thuật thậm chí ngay cả một cái chỉ là khí hải tam phẩm tiểu bối đều bắt không được ngược lại nhường hắn trống đến có người ngoài n h u tay phế bật thật sự là một phế bật người này chính là ngũ trưởng lão phong n ô cứu vẫn là cốc chủ p h ò n g vô nhai thân đệ đệ giờ phút này trong lòng của hắn b i vẫn đan sen nhìn về phía phong tức ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa phong tức thấy ngũ trưởng l ã o nổi lên trong lòng h o à n g hốt cuốn bít giải thích ngũ trưởng l ã o bất giận cũng không phải là đệ tử vô năng thật sự là kia trương dụ kia trương dụ lúc ấy chỗ cho thấy thủ đoạn t ầ n g t ầ n g lớp lớp ủy quyệt khó lường tuyệt không phải bình thường khí h ả i cảnh tu sĩ có khả năng nắm giữ hán hắn không chỉ có vận dụng tương tự hỏa hệ lĩnh vực còn từng thả ra một đạo cực kỳ kiếm khí b á n n ọ kiếm khí kia kiếm khí kia có chút kỳ lạ cũng không phải là đơn nhất thuộc tính lại mơ hồ ẩn chứa ngũ hành luân chuyển chi ý sắc bén vô song trực tiếp phá vỡ đệ tử cương khí hộ thân cuối cùng càng là s ử x u ấ t một chiêu bi lực cực kỳ cường đại thủy hệ thần thống mạnh mẽ chặn đệ tử phong hỏa liên thành hơn nữa hơn nữa cuối cùng ra tay thần bí nhân kia tu v i sâu không lường được đệ tử cũng là bị hắn trọng thương mới đủ phong vô ngân trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn khoác tay h á o ngự khí mang theo vài phần lơ đễm ngũ hành kiếm khí bất quá là chút mưu lợi trò siết m ạ thôi trường lăng tiên môn am hiểu trận pháp chi đạo lợi dụng trận pháp vận chuyển ngũ hành linh khí không thể bình thường hơn được thật nếu là ngũ hành k i ế m khí ngươi làm sao có thể còn sống ánh mắt của hắn một lần nữa biên sắc bén c h ầ m r ã i hỏi ngươi vừa mới nói tia trương dụ tại cùng ngươi rằng có quá trình bên trong tuần tự thi triển lửa nước hai loại thuộc tính khác nhau thần thông hơn nữa uy lực đều là không tầm t h ư ờ n g mới có thể để cho ngươi nhất thời không cách nào có thể bắt được phong tức như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng liền hội vàng gật đầu như giáp tỏi là đại trưởng lão minh giám đúng là như thế đệ tử tuyệt vô hương ngôn nhất là cuối cùng tia thủy hệ thần thông tinh t h ầ n minh n g n g có thể chính diện chống lại đệ tử phong hỏa chi lực cái này tuyệt không phải một cái không có thủy linh căn thậm chí khả năng liền đ à n c u n g cũng không đúc thành tu sĩ có khả năng thi triển lời vừa nói ra không chỉ có là phong đô ngân n g trong điện mấy vị trưởng lão k h á c cũng nhao nhao lộ ra vẻ trầm tư đã nhận ra kỳ hoặc trong đó một cái khí h ả i cảnh tu sĩ thân phụ thổ linh căn lại có thể thành thạo vận dụng hòa hệ thủy hệ thần thông thậm chí có thể cản g cấp mấy đối kháng đàn cung lục phẩm sát chiêu cái này vô luận như thế nào đều lộ ra rất không tầm thường đại điện bên trong lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh một lát sau phong đô ngân mới mở miệm lần nữa thanh â m mang theo một tia h i ể u rõ cùng ứng trọng tại cùng trường lăng tiên môn xung đột trong lúc đó lao phu điều động tất cả có thể đ ộ n g dụng con đường cẩn thận tìm hiểu qua liên quan tới cái này trương dụ tình báo cũng là tra được một chút lẹp l ẻ không bị chứng thực tin tức nghe nói kẻ này từng tại một lần tông môn nhiệm vụ bên trong t h ư ơ hư thực thực hiện ra qua một loại có thể kích phát nhiều loại thuộc tính khác nhau thiên địa linh vật thần thông thủ đoạn kích phát nhiều loại linh vật thần thông v ũ trưởng lao phong vô cứu nghe vậy trên mặt lộ g a thần sắc khó có thể tin thế gian lại có như thế bí thuật cái này cái này sao có thể phong vô ngân liếc mắt nhìn hắn ngựa khí bình thản lại mang theo một tia kiến kỵ trường lăng tiên môn truyền thừa từ thượng thanh đạo thống nội tình chi thâm hậu v i ễ n siêu ngươi ta tưởng tượng trong môn có dấu một ít không muốn người biết kinh tế h bí thuật cũng không phải không có khả năng nhưng là hắn lời nói xoay chuyển trong mắt tinh quang lấp lóe cho dù hắn thật có cái loại này bí thuật mong muốn bằng vào nó lấy khí hải cảnh tu vi ngạnh kháng đàn cung lục phẩm phong hỏa liên thành chi thuật sử dụng tiên địa linh vật phẩm giai cũng nhất định cao tuyệt không phải bình thường ba tứ phẩm linh vật có thể làm được sử dụng món tia thủy hệ tiên địa linh vật phẩm giai chỉ sợ tuyệt không đơn giản ít ra cũng xác nhận lục phẩm thậm chí t ầ g thứ cao hơn bảo vật đ ể cử c h u y ể n hot thi đại học kết thúc thành t r ụ c tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc hắn n g o à i ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch t r ụ c tỷ tư kim đầu tư chứng khoán buôn bán hắn mọi việc đều thuận lợi đánh đ ầ u thằng đó từ đó hắn một đường tiến mạnh nên đón thuộc về mình nhân sinh định phong đại trưởng lão phong vô ngân sắc bén đôi mắt bên trong lóe ra tinh minh quan mang hán tiếp tục chậm rãi nói rằng thanh âm mang theo một loại cẩn thận thăm dò tỉnh táo lao phu nhớ kỹ ước chừng ba mươi năm trước tiệm giang đầu kia tu luyện ngàn năm giao lòng cùng sở kinh lan đồng quy vũ thận trường lăng tiên môn không biết vận dụng như thế nào thủ đoạn hao tổn tâm cơ hội tụ vẫn lạc sau tản mát linh khí bản nguyên ý đồ ngưng tụ ra một cái hoàn chỉnh t á t phẩm l o n g châu đáng tiếc người tính k h ô n g bằng trời tính tối hậu ban đầu gây ra rủi ro kia ngưng tụ bên trong lòng châu lại một phân thành hay trong đó một cái bị trường lăng tiên môn chính phát điện chân truyền đệ tự hình h mà đổi thành bên ngoài một cái từ đó không biết tung tích thành trường lăng tiên môn một cọc á n chưa giải quyết vũ trưởng lao phong vô cứu ánh mắt mánh liệt thoát ra đại trưởng lao có ý tứ là kêu mặt k h á c một cái phân liệt long châu rơi vào trương dụ kẻ này trong tay phong v ô ngân c h ầ m rãi gật đầu ngữ khí chắc chắn tám chín phần mười ngoại trừ cái loại này từ thượng phẩm linh vật phân liệt mà ra ẩn chứa bộ phận tác phẩm bản nguyên long châu còn có cái gì thủy thuộc tính thiên địa linh vật có thể giao phó một cái khí hải cảnh tu sĩ cường đại như thế thần thông có thể chính diện chống lại ta liệt phong cốc đàn cung lục phẩm phong hỏa liên thành tri phát còn nữa các người đ ừ n g q u ê n chưng dụ kẻ này chính là tại ba mươi năm trước tại kia tiềm giang bên mở đạt được tiên tiên mậu kỷ thổ liên cũng nhờ vào đó bái nhập t r ư ờ n g lăng thiên môn hắn đã có thể được tới mậu kỷ thổ liên cái loại này thổ hệ trí bảo như vậy trong cùng một lúc cùng một địa điểm lại được tới viên kia phân liệt lòng châu hã chẳng phải thuận lý thành trương trên đời tuyệt không trùng hợp như thế sự tình mấy vị trưởng lão sau khi nghe xong lẫn nhau đối mặt đều từ đối phương trong mắt thấy được tán đồng lần này phòng đoán hợp tình hợp lý đem rất nhiều manh mối sâu chuỗi một mực trầm mặc ít nói nhị trưởng lão một vị khuôn mặt gậy gò lão giả giờ phút này mở miệng nói đại trưởng lao đã đem việc này chỉ ra chắc hẳn trong lòng đã có lập kế hoạch đi phong câu ngân trong mắt hàn quang loại lên thanh âm mang theo một tia lênh ý trước đây trong cốc có người đề nghị đem phong tức phế vật này giao ra để cầu lắng lại liệt dương l ừ a dợ, n bị lao phu quả quyết bắt bỏ không phải là lão phu muốn bảo đảm hắn cũng không phải cảm thấy hắn không đáng chết mà là bởi vì ta hiểu rất rõ liệt dương cái kêu cầu vật tính n ế t cho dù chúng ta đem phong tức ngàn đao bầm thây đưa qua cũng căn bản lắng lại không được hắn tăng đồ thống khổ đưa tới căm giận nút trời giao ra phong tức ngược lại lộ ra chúng ta t r ộ t dạ đ ố i lý cho hắn tiếp tục nổi lên l ờ i cớ hắn lời nói xoay chuyển khí thế đột nhiên tăng lên nhưng bây giờ tình huống khác biệt chưng d ụ đã không chết vậy ta liệt phong cốc liền phải thật tốt cùng trường lăng tiên môn nói một chút đòi một lời giải thích mấy vị trưởng l ã o khác nghe vậy trên mặt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra một chút do dự dù sao trường lăng tiên môn thực lực viễn siêu liệt phong cốc qua chiến dịch này song phương tranh lệch càng lớn phong c ô ngân liếc nhìn đám người trầm giọng nói ta biết chư bị lo lắng ta liệt phong cốc cùng trường lăng tiên môn thực lực cách xa. vẹn vẹn hắn kim diễm phong một mạch bằng v à o liệt dương lao thất p h u kia liền ép tới chúng ta không thở nổi nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế chúng ta mới càng không thể n h ư ợ bộ như lần này chúng ta nuốt giận vào bụng chết một vị cốc chủ lại ngay cả lời giải thích cũng không dám lớn ta liệt phong cốc chắc chắn biến thành trò cười còn có mặt mũi nào đặt chân ở bốn đại tông môn liệt kê môn hạ đệ tử bên ngoài lại như thế nào nhấc nổi đầu đến đến lúc đó lòng người ly tán thông môn suy bại gần ngay trước mắt nhị trưởng lao nghe vậy trong mắt lóe lên một tia kiên quyết phụ hòa nói đại trưởng lao nói cực phải khẩu khí này tuyệt không thể tùy tiện n u ố t xuống nhất định phải trường lăng tiên môn cho lời giải thích ngũ trưởng lão phong vô cứu càng là nghiến răng n g h i ế n lợi giọng căm hận nói không sai hơn nữa chúng ta không thể đơn độc đi muốn kéo lên hậu thổ từ cùng huyền m i n h tông người ba tông cùng nhau tạo áp lực trường lăng tiên môn luôn luôn ỉ vào thực lực hùng hậu mơ hồ chèn ép ba nhà chúng ta ba nhà chúng ta đồng khí liên tri mới có thể chống lại đến nay bây giờ lại t r ị kháng kim long làm hại trường lăng tiên môn chỗ tuyến đầu đứng núi chịu xảo áp lực lớn nhất lúc này ba nhà chúng ta hợp lực tạo áp lực trường lăng tiên môn sợ ném chuột vỡ bình tuyệt không dám tùy tiện cùng chúng ta hoàn toàn trở mặt phong đô ngân tán thưởng nhìn ngũ trưởng lão một cái nói bổ sung không chỉ có như thế trường l a n g tiên môn nội bộ cũng không phải bền chắc như thép bởi vì năm đó mậu kỳ thổ liên sự tình chính pháp điện hình hạo cùng trương dụ sớm có khập hiễng mà chính pháp điện cùng kim diễm phong từ trước đến nay cũng không phải một lòng chúng ta có thể âm thầm vận hành lợi dụng những ngày nội bộ mâu thuẫn phân hóa t ă n giã làm áp lực lần này nhất định phải nhường liệt dương trả giá đắt ta liệt phong cấp cấp chủ không thể cứ như vậy chết vô ích còn có kia trương dụ giết tôn nhi ta phong vũ trước đây mới là bước lên lần này sự cố kẻ đầu sọ cũng nhất định phải nhường hắn trả giá đắt nói đến đây phong vô ngân ánh mắt lạnh như băng lần nữa rơi xuống quỷ dạp trên đất run lẩy bẩy phong tức trên thân phong tức đến lúc đó ta muốn ngươi làm lấy các tông chi mặt chỉ chứng trương dụ sát hại phong vũ cướp đoạt lưu lam phiêu miệu phiến cùng người mang long châu sự tỉnh ngươi có dám phong tức giờ phút này nào dám nói nửa chứ không đây cơ hội là hắn duy nhất đường sống cùng lấy công chuộc tội cơ hội hắn vội vàng lấy đầu đập đất thanh âm mang theo tiếng khóc nước nợ cùng quyết tuyệt đại trưởng lao yên tâm đệ tử muôn lần chết không chối tử đây hết t hệ vốn là kia trương dụ bốc lên sự cố sát hại vũ đệ trước đây đệ tử ổn thỏa tại các tông tiền bối trước mặt chi tiết chỉ chứng tuyệt vô hương luôn rất tốt phong đ ô ngân khẽ b ư ớ cảm c lập tức đối ngũ trưởng lão phong vô cứu dặn dò nói ngũ trưởng lão liên lạc hậu thổ từ cùng huyền minh tông sự t ì n h liền giao cho ngươi đi làm chuyến ta lời nói đi một tháng sau lão phu đem tự mình dẫn đầu phong tức bên trên trường lăng tiên môn đòi hỏi thuyết pháp mời bọn họ hai tông phái người đến đây làm chứng nhị trưởng lão nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ sầu lo đại trưởng lão ngài tự mình tiến về sẽ có hay không có chút mạo hiểm trường lăng tiên môn dù sao cũng là đồng rồng hang hổ tia liệt dương lại là không quan tâm tính tình phong vô ngân khoát tay á o thần sắc bình tĩnh bên trong mang theo một tia quyết tuyệt không sao bây giờ trong cốc duy ta một người là tử phủ bát phẩm tu vi các ngươi đều tại t h ấ t phẩm nếu để các ngươi t i ì n đến đối mặt liệt dương khó tránh khỏi khí thế không đủ bị hắn tùy t i ệ n nắm từ ta tự mình tiến về mới có thể hiện lộ rõ ràng ta liệt phong cốc quyết tâm cùng phân lượng có hậu thổ từ cùng huyền mình tông người ở bên trực tuyến trường lăng tiên môn dù có bất mãn cũng tuyệt không dám công nhiên nối ta như thế nào bây giờ còn có kháng kim long cái này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt bọn hắn càng cần cố kỵ đại cục mấy người các ngươi lưu thủ trong gốc bảo vệ tốt tông môn cơ nghiệp chính là đề cử chuyên họ tận thế từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh một chùm hồng quan g đột nhiên giáng l ô n g vạn v ậ t điên cùng tiến hóa nhân loại hãm sâu hai kiếp vương dạ xuyên qua mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú từ trong nguy ê nan n của khởi t r i n h chiến b ả t tộc thành cựu nhân tộc thủ lĩnh vũ trụ hải chúa tể s á c còn có tên thiên tài quá nhiều ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm sáu trăm sáu mươi sáu ta một người ném lan toàn vũ trụ ai n h a không cẩn thận liền vô địch nhanh tiết tấu sàng văn thế giới quan khổng lồ trí thông minh online nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng chương một trăm năm mươi chín ám mưu hợp tung hai chương một trăm năm mươi chín ám mưu hợp tung hai còn lại mấy vị trưởng l a o thấy đại trưởng l a o tâm ý đã quyết lại phân tích đến lại có mặt ở đây lẫn nhau đối mặt sau liền cũng không còn phản đối việc này liền liền định ra như thế rất nhanh liệt phong cấp sứ giả liền dẫn phong vông ngân tự tay viết thư bắn kiện trước khi chia tay hướng hậu thổ từ cùng huyền minh tông hậu thổ từ úng độ thành đại tế tư thạch điện đại tế tư vu hoàn xem hết liệt phong cốc sứ giả trình lên phong thư kêu khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên nhìn không ra hỉ nộ chỉ là khẽ bước c ằ m thanh âm giả n u a mà bình ổn trở về cáo chi gió đại trưởng lão đến lúc đó lao phu sẽ đích thân tiến về trường lăng tiên môn làm chứng chờ sứ giả cung kính lui ra sau đứng hầu một bên vu nhạc nhịn không được tiến lên một bước mang trên mặt nghi hoặc cùng lo lắng đại tế tư chúng ta chúng ta thật muốn cùng liệt phong cốc cùng nhau hướng trường lăng tiên môn tạo áp lực sao ngay cùng liệt dương chân nhân không phải hảo hữu trí dao sao cử động lần này sẽ hay không vu hoàn chậm rãi dương mi mắt nhìn thạch nhạ ánh mắt thâm thúy vũ nhạc ngươi phải nhớ kỹ quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân tông môn là tông môn hai người không thể nói nhập là một liệt phong cấp đã liên hợp tới cửa ta hậu thổ từ nếu không ra mặt phản tới không thích hợp đến lúc đó lao phu sẽ đích thân tiền đến vũ nhạc nghe vậy trên mặt thần sắc lo lắng càng đậm thật l à đại tế tư thân thể của ngài vu hoàn khoát tay áo ngắt lời hắn ngự a khí mang theo một loại nhìn thấu thế sự lạnh nhạt không sao Bộ này lao c ó đầu một lát còn không tản được giá hơn nữa chính là bởi vì là ta tự mình đi khả năng tại thời khắc mấu chốt khống chế sự tình phát triển chỉ sợ tuyệt sẽ không như phong công ân mong muốn như vậy thuận lợi nói không chừng sẽ thay đổi càng thêm không thể b ắ n hồi lao phu ở đây có thể hòa giải mười hai vu nhạc lúc này mới chật hiệu minh bạch đại tế tư tâm ý trong lòng kính nể không tôi không người nói vu nhạc minh bạch huyền minh tông ma sơn nơi đây quanh năm bị nồng đậm màu xám vẻ lo lắng bao phủ không thấy ánh mặt trời chỉ có t h ê lành âm phong tại dãy núi ở giữa gào thét xuyên thẳng qua núi đá bày biện ra một loại quỷ dị màu tái nhợt có cây t h ư a tớt h hình thái và mẹo tản ra nhàn nhạt t ĩ n h m ị c h chi khí nồng đậm âm linh chi khí cơ hồ hóa thành thực chất chảy x u ô i tại mỗi một tấm đất mỗi một sợi ba dê khí bên trong đối với tu luyện ủy tiên tri đạo rèn luyện âm thần tu sĩ mà nói nơi này không thể nghi ngờ là tuyệt hảo động tiên phúc điệm h u y n minh tông tông chủ u hải chân nhân ngồi ngay ngắn một tỏa từ vô số tái nhợt h quanh thân áo bào đen không gió mà bay tản ra làm người sợ hãi rét lạnh k ỳ tức hắn xem hết liệt phong cốc phong thư tia dấu ở trong bóng tối khoe miệng dường như khơi gợi lên một vệ miệng mai độ con g hồi phục phong v ô n g ân bản tọa đáp ứng đến lúc đó sẽ đúng giờ tiến về thanh âm của hắn khàn khàn t r ầ m thấp dường như đến từ cựu lũ chỗ sâu chờ sứ giả lui ra sau đứng hầu tại bảo tọa cái k h á c một vị thân man áo trắng khuôn mặt tuấn mỹ lại mang theo một tia quỷ khí thanh niên nhịn không được mở miệng thanh âm mang theo vài phần chăn trở thông chủ theo thác sư minh lời nói tia trưởng lăng tiên môn triệu viêm cùng chưng dụ tại quy khư bên trong đối với hắn có nhiều trông n o n kia t r ợ hắn đột phá quỷ tiên tri cảnh hoàng tuyển chi t h ủ y cũng là trương dụ chủ động đ ứ n g cho chúng ta lần này tiến đến tạo áp lực phải chăng có chút lấy oán trả ơn chi ngại u hải chân nhân phát ra một hồi trầm thấp mà quỷ dị tiếng cười dường như cú vọ hấp vang lao bát ai nói cho ngươi bản tọa là đi tạo áp lực kia được xưng là lao bát thanh niên áo trắng nghe vậy s ư ơ n g sở mặt lộ v ẻ không hiểu u hải chân nhân tiếng cười im bật mà d ừ n g trong giọng nói miệ mai chi ý cảm đậm cái này thời gian thái bình trôi qua quá lâu xem ra liệt phòng cốc đám người kia là thật có chút quên hết tất cả để c a o bản thân thế mà ý nghĩ h a o huyền muốn đi tạo áp lực thượng thanh đạo thống ha ha ha ha có ý tứ thật có ý tứ hắn dường như nhìn thấy cái gì cực kỳ buồn v ớ i chuyện bản tọa lần này t i ì n đến chính là muốn xem thật kỹ một chút trận này náo nhiệt nhìn xem phong râu ngân lão quỷ kia là như thế nào tại trường làng tiên môn mũi dính đầy cho hắn chuyển hướng thanh niên áo trắng d ặ n dò nói lao thất bây giờ ngay tại vững chắc quỷ tiên cảnh giới không thích hợp ra ngoài lao bát lần này ngươi liền theo bản tọa cùng nhau tìm đến hắn cũng đi không i c một chút cái kia để người thất mình khen cái kia người để sư giúp tin h chí hoàng m bằng lòng tuyển đưa ra r hắn đến tưởng thần n nào, có cỡ nào trôi hơn người. Trường Lăng Tiên g có cỡ trôi Phong. Kim chính mình trở về sự tình nhấc lên như thế nào mạch nước ngầm cùng g ợ n sóng giờ phút này hắn chỉ là đắm chìm trong phần này trở lại nhà an bình bên trong nhìn xem trong động p h ủ quen thuộc một ngọn cây có cỏ một bàn một ghế dựa thể sắc tinh thần trước nay chưa từng có v ư n g lỏng t hưởng thụ lấy cái này khó được không người quay dày yên t i n h thời gian mấy ngày kế tiếp cũng là có chút náo nhiệt rất nhiều biết được hắn trở về bạn cũ đồng môn nao nhao đến đây thăm viếng diệu p h á p điện vân sơ sư minh cùng lăng khê sư minh cùng nhau mà đến lo lắng hỏi thăm hắn những năm này kinh nghiệm cũng cáo chi hắn tông môn gần đây một chút biến hóa thanh một phong phương mặc mang theo hắn b ổ i dưỡng vài cọc linh thực xem như lễ vật chúc mừng hắn bình an trở về nhược thủy phong tô vãn vãn cùng tô một tình cùng nhau đến đây tô ván ván vẫn như cũ mang theo vài phần hiếu kỳ dò xét hắn mà tô một tỉnh thì càng lộ vẻ trầm ổ n biểu đả tân cần thăm hỏi vượt qua trương dụ dự kiến chính là liền duệ kim phong chân truyền đệ tử kim dục ũ n g mang theo một phần không đắt lắm trọng lại có chút dụng tâm hạ lễ đến đây ngồi một lát mặc dù trò chuyện không nhiều nhưng thái độ cũng coi như thân mật trong lúc nhất thời trương dụ động phủ trước cửa lại có chút đông như chảy hội cảm giác nhường hắn hơi có chút không thích ứng nhưng cũng cảm nhận được một tia đồng môn ở giữa ấm áp một ngày này trương dụ ngay tại trong động phủ ngồi xuống điều t ứ c củng cố tu vi đột nhiên nhận được sư phụ liệt dương chân nhân đưa tin. hắn không dám thất lễ lập tức đứng dậy tiến về liệt dương chân nhân chỗ chủ đậu phủ tiến vào đậu phủ c h n g vụ phát hiện ngoại trừ sư phụ bên ngoài diệu phát điện vân sơ sư minh vậy mà cũng tại hơn nữa sắc mặt có chút nghiêm trọng c h n g vụ trong lòng có chút kỳ quái vân sơ sư minh mấy ngày trước không phải vừa tới thăm viếng qua chính mình sao vì sao giờ phút này lại tại nơi đây hơn nữa bầu không khí tựa hồ có chút không đúng hắn tiến lên hành lễ đệ tử bài kiến sư phụ vân sư minh ngươi cũng tại liệt dương chân nhân sắc mặt trầm tĩnh nhìn không ra hỉ nộ vân sơ nhìn thoáng qua liệt dương chân nhân đ ạ được ra hiệu sau chuyển hướng chức vụ ngựa khí nghiêm túc mở miệng nói trương sư đệ vừa mới tiếp vào chính thức đưa tin liệt phong c ố c đại trưởng lão phong đông ngân đã phát ra bài thiếp nói rõ sau mười ngày đem tự mình dẫn đầu môn hạ đệ tử đến đây ta trưởng làng tiên môn bài sơn đề cử chuyên h ó t đừng giả vờ ngươi chính là kiếm đạo trí tôn hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu t i ê n giới bởi vì không có linh căn chỉ muốn làm con cá m ặ n sống qua ngày nào ngờ tiện tay trồng cây lại là bàn đảo tiên căn g ã y khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh múa bút để thơ chấn sát yêu tộc trong n h y mắt c á c cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh đồng môn nhao nhao quỳ lạy tiểu sư thúc xin nhờ đ ư n g trang ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân lý tiên duyên khóc không ra nước mắt oan b g a ta thật sự không có trang chương một trăm sáu mươi tứ tông hội thẩm một chương một trăm sáu mươi tứ tông hội thẩm một bái sơn nghe được hai chữ này chưng ơ dụ trong lòng cười lạnh đương nhiên sẽ không khởi dại coi là liệt phong cốc là đến đệ thấp làm tiểu bồi lễ nói xin lỗi quả nhiên vân sơ vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục nói liệt phong cốc lần này cũng không phải là một mình đến đây mà là liên hợp huyền bình tông cùng hậu thổ t ử ba tông cùng nhau lên núi công bố muốn lấy một cái công đạo lý do của bọn hắn là sư đệ ngươi sát hại phong vũ trước đây mới là dẫn phát hai tông đại chiến bắt đầu cuối cùng dẫn đến liệt phong cốc cốc chủ v ấ t lạc lần này chỉ sợ là kẻ đến không thiện chưng dụ nghe xong đã minh bạch tý đồ đối phương hắn nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn thợ thủ sắc mặt bình tĩnh không lay động sư tôn liệt dương chân nhân thấy trong ánh mắt không có chút nào vẻ lo lắng ngược lại mang theo một tia cổ vũ cùng duy trì trong lòng lập tức lại định hắn chuyển hướng vân sơ ngữ khí thản nhiên không có chút nào tị hủy nói vân sư minh k i u phong v ũ xác thực là ta giết chết bọn hắn nếu muốn lời giải thích cứ việc hướng ta đến chính là vân sơ cũng là không ngờ tới trương dụ thừa nhận đến như thế gọn gàng mà linh hoạt hơi s ư ơ n g sở lập tức vội vàng giải thích nói sư đệ hiểu lầm ngươi đã là ta trường lăng tiên môn đệ tử tông môn sao lại để ngươi không duyên cơ chịu người ngoài ước hiếp ta lần này đến đây chỉ là sớm cáo chi với ngươi để ngươi trong lòng hiểu rõ chuẩn bị sớm miễn cho đến lúc đó trở tay không kịp trương dụ nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ vân sơ gặp hắn đối mặt như thế trên trận không gây nửa phần vẻ sợ hãi trong lòng ngạc nhiên càng lớn nhưng cũng không tiện hỏi nhiều lại hướng liệt dương chân nhân bẩm báo b à i câu liền cáo t ử rời đi nhìn xem vân sơ thân ảnh biến mất tại ngoài đậu phủ liệt dương chân nhân lúc này mới đem ánh mắt hoàn toàn rơi vào trương dụ trên thân mắt hổ bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm thế nào tiểu tử một chút không sợ trương dụ lắc đầu ngữ khí bình tĩnh lại tràn ngập tin cậy có sư phụ tại đệ tử còn gì phải sợ liệt dương chân nhân nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ hài lòng cười ha ha một tiếng âm thanh trấn đậu phủ t u t có lao tử năm đó phong phạm ngươi yên tâm đừng nói là bọn hắn ba nhà hợp lực chính là lại đến mấy nhà ta trưởng lăng tiên môn cũng chưa từng sợ q u ai a ngươi không cần lo lắng cái khác cho dù là cùng ta kim diễm phong xưa nay không lắm hòa thuận chính p h á p đ i ệ n tại bậc này liên quan đến tông môn mặt mũi cùng đệ tử an nguy trái phải rõ ràng trước mặt hình sư minh cũng tất nhiên sẽ đứng tại ngươi bên này chư dù lần nữa gật đầu trong lòng của hắn xác thực cũng không có bao nhiêu ý sợ hãi chỉ cần sư tôn thái độ rõ ràng kiên định duy trì liệt phong gốc cái gọi là nổi lên trong mắt hắn bất quá là tôn phép nhại nhép mạnh k h hắn nhưng là tự tay tham dự tàn sát qua bát phẩm xích long cũng phản s á t qua thất phẩm vu tu trúc dung phu nhân người trải qua sinh tử cảnh tượng xa so với đại điện này rằng có muốn hung hiểm được nhiều thú hồ cho dù thật tới xấu nhất tình trạng lấy hắn bây giờ thân phụ nhiều loại thần thông long mãn g chi thể cùng vô cấu lưu ly đàn cung nội tình thiên hạ chi lớn nơi nào không thể đi liệt phong cốc bên trong ngoại trừ vị kia tử phủ bát phẩm đại trưởng lao có thể đối với hắn cấu thành thực chất uy hiếp còn lại tử phụ thất phẩm mong muốn lưu hắn lại cũng không phải chuyện dễ liệt dương thấy trương dụ ánh mắt thanh tịnh lực lượng mười phần không giống cố giả bộ chấn định trong lòng càng là vui mừng vung tay lên nói trở về nghỉ ngơi cho tốt không cần suy nghĩ nhiều sau mười ngày thầy cho chúng ta thuận tiện tốt gặp một lần cái này liệt phong c ố c khách đến thăm xem bọn hắn có thể chơi ra h o a g i n gì g là sư phụ trương dụ không người lính mệnh mười ngày k ý hạn trước mắt là tới một ngày này trường lăng tiên môn sơn môn mở rộng nghi trượng trang nghiêm lấy tông môn chi lễ nên đón huyền minh tông hậu thổ tử liệt phong c ố c ba tông tu sĩ đến kim diễm phong bên trên liệt dương chân nhân cùng trương dụ đứng s ó n bay đi liệt dương chân nhân lời ít mà ý nhiều ống tay háo phất một cái liền dẫn t r ư ơ n g dụ hóa thành hai đạo xích hồng lưu quang thẳng đến lần này tứ tông gặp mặt địa điểm chính pháp điện chủ điện lần này gặp mặt địa điểm t u y ể n tại chính pháp điện ý vị của nó ý vị sâu xa t r ư ơ n g dụ đi theo sư tôn bước vào cái này trang nghiêm túc mục linh khí mở mịn đại điện ánh mắt quét qua liền thấy trong điện đã là tụ tập dưới một mái nhà bầu không khí ngưng trọng trường lăng tiên môn một phương ngoại trừ sư tôn liệt dương chân nhân bên ngoài còn lại sáu mạch thủ tọa toàn bộ xuất hiện chính pháp điện chủ hình vô cực khuôn mặt lạnh lùng không giận tự uy khí tức sâu không lường được diệu pháp điện chủ thanh ngư chân nhân đạo b à o thanh nhã vẻ mặt lạnh nhạt dường như siêu nhiên bẩn ngoại hậu thổ phong thủ tọa khôn nguyên chân nhân thân hình chất đ ị c h khuôn mặt chất phát lại tự có tựa như núi cao t r ầ g ổn nhược thủy phong thủ tọa lan tịch chân nhân cung trang như nước dịu dàng vẫn như cũ trong ánh mắt mang theo một kia lo lắng nhìn về phía chân g r ụ thanh m ụ c phong thủ tọa trường xuân chân nhân hạt phát đồng nhan sinh cơ giảng rào vớt dấu tính toạc duệ kim phong thủ tọa phong đích chân nhân quanh thân ẩn có kiến minh ánh mắt sắc bén như đao thất mạch chân truyền đệ tử như vân sơ kim d ụ hình hạc ọ i người cũng đều đứng hầu tại r i ê n g phần mình sư tôn s a u lưng thần sát trang nghiêm mà đối diện chính là ba tông khách đến thăm tổng cộng sáu người hậu thổ từ một phương đại tế tư vu hoàn tại vu nhạc nâng đỡ t ĩ n h t ỏ a một bên khí tức nặng mộ vu nhạc nhìn thấy chữ ư dụ khẽ gật đầu ra hiệu liệt phong c ố c một phương người cầm đầu chính là cái kia vị diện cho t i ể u thụy ánh mắt hung á c nham hiểm phong vô ngân đại trưởng lão sau người đứng đ ấ y sắc mặt trắng bệnh phong tức huyền minh tông một phương thì là tông chủ l hải lão tổ âm kỳ âm u bên cạnh đứng hầu lấy cái kia vị diện cho tuấn tú âm lũ thanh niên áo trắng lao bát chức vụ tiến vào đại điện đối mặt nhiều như vậy từ phủ đại năng cùng các phương hào kiệt nhìn chăm chú đúng là không hề sợ hãi đi lại thông rong hắn đầu tiên là hướng về hậu thổ từ phương hướng đối với đại tế tư vu hoàn g cùng vô nhạc khẽ b ư ớ c cảm xem như bắt chuyện qua lập tức ánh mắt của hắn tựa như cùng hai đạo băng l á n h lợi kiếm đâm thẳng hướng đứng tại phong vô ngân sau lưng phong tức không che giấu chút nào kia sừng sững sắc ý đến ký hắn tại quy khư bên trong tao nộ chân chính nguy hiểm chí mạng ngoại trừ trúc dung phu nhân k i ê xuất kỳ bất ý tập kích bất ngờ liền muốn thuộc cái này phong tức ngàn dặm truy sát thu này hắn ch đám người thấy trương dụ thái độ như thế quả thực là xem liệt phong tốc như không không khỏi tâm tư dị biệt có người thầm khen kẻ này can đảm hơn người có người cảm thấy hắn quá cuồn g vọng cũng có người thờ ơ lạnh nhạt chậm đợi tình thế phát triển liệt phong tốc đại trưởng lão phong vô ngân thấy thế sắc mặt trong nháy mắt âm chầm như nước nhịn không được hừ lạnh một tiếng lời nói mang theo sự c h ầ m trọng nói liệt dương chân nhân thật sự là giáo đồ có phương pháp quý độ như vậy không coi ai ra gì thật sự là có sư tất có danh độ a đề cử c h u y ệ n hot đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc vô địch lưu lao động về nhà trồng trọn t nhỏ nhỏ. có yếu ai ngờ đám người tí hôm này lại nhất tể run dậy quỷ lạnh coi ta là vô thượng tiên nhân chương một trăm sáu mươi tứ tông hội thẩm hai chương một trăm sáu mươi tứ tông hội thẩm hai liệt dương chân nhân sao lại chịu hắn ép buộc lúc này chế giễu lại thanh em to chấn động đến điện ngói lay động phong lão quỷ nói ít những thứ vô dụng này nói nhảm ta liệt dương đồ đệ tự nhiên như ta người hôm nay huy động nhân lực mà đến không phải là vì nói những n à y chua chua nói nhảm à. có dám mong thả phong vô ngân bị nẹ n đến sắc mặt cứng đờ cưỡng chế l ử a giận trong lòng tiến lên một bước đầu tiên là đối với huyền minh tông cùng hậu thổ từ phương hướng chắc tay tất cao giọng nói hôm nay mời huyền minh tông u xương cốt tông chủ hậu thổ từ vu hoàn đại tế ti ở đây làm chứng hắn đột nhiên chuyển hướng liệt dương thanh em đột nhiên tất cao mang theo bi p ẫ n cùng chất vấn liệt dương chân nhân mười năm trước ngươi luôn mồm lên án ta phái đệ tử phong tức sát hại người thân truyền đệ tử trương dụ cũng coi đây là từ ngang nhiên n h ấ c lên hai phái đại chiến càng tại trong lúc k í c h chiến sát hại ta liệt phong cốc cốc chủ phong vô nhai như hôm nay đang thương cái này trương dụ rõ ràng bình yên vô sự sống sờ sờ đứng ở đây mà ta liệt phong cốc cốc chủ cũng đã vất lạc tôn g môn bị vô cùng n ụ c nhã việc này trường lăng tiên môn phải t r ă n g nên cho ta liệt phong cốc một cái công đạo nếu không gọi ta liệt phong cốc làm sao có thể an tâm cùng quý tông hợp tác cùng chống chọi với kia kim long hạ yêu tôn kháng kim long trong lời nói ý hiếp không cần nói cũng biết nếu không cho hài lòng trả lời chắc chắn hợp tác kháng yêu sự t ì n h chỉ sợ liền muốn tự nhiên đâm ngang trong điện đám người nghe vậy biểu lộ khác nhau trường lăng tiên môn mấy v ị thủ tọa mặt không đổi sắc hiển nhiên sớm có đ o ấ n trước huyền minh tông u hải lão tổ khoe miệng ngậm lấy một tia như có như không dễ cận hậu thổ từ vu hoàn đại tế ti thì tầm mắt vung xuống không biết suy nghĩ cái gì liệt dương chân nhân nghe vậy phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh thuyết pháp phong vô nhai là lao tử giết thiên chân vạn xác phong t ứ c cái này tạp tái ú đồ sát hại chân dụ cũng là sự thật người muốn cái gì thuyết pháp hẳn là còn muốn nhường lao tử đền mạng không thành lúc này phong tức tại phong vô ngân sắc bén ánh mắt ra hiệu hạn g kiên trì tiến lên một bước thanh âm mang theo r u n rưỡi giải thích lúc ấy lúc ấy đệ tử s á t thực không biết hắn chính là trương dụ sở dĩ truy sát là bởi vì bởi vì hắn sát hại ta đường đệ phong vũ đệ tử là vì đệ báo thủ ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung tại trương dụ trên thân trương dụ đối mặt vô số đạo hoặc xem kỹ hoặc chất vấn hoặc ánh mắt tò mò vẻ mặt không thay đổi trực tiếp thừa nhận n g ự a khí bình thản không tệ phong vũ là ta giết chết hơn nữa hài cốt không còn nghiền xương thành cho hắn lời vừa nói ra thái độ chi thản nhiên phản phất tại nói một cái không có ý nghĩa v i ệ c nhỏ thật là p h á c lối tiểu tử phong vô ngân giận tí mặt dâu tóc đều dựng chỉ vào trương dụ đối trưởng lăng tiên môn đám người quát sát nhân chi sau còn dám ngông cùng như thế đây chính là các ngươi trưởng lăng tiên môn dạy nên đệ từ sao còn có hay không nửa điểm tiên đạo chính phái hàm dưỡng cùng quý cụ không chờ liệt dương chân nhân mở miệng ngồi ngay ngắn chủ vị chính pháp điện chủ hình vô cực đống nhiên h ừ lạnh một tiếng thanh âm không lớn lại như là hàn băng thổi qua trong điện mỗi một cái nơi hẻo lánh mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bị nghiêm do đại trưởng lão ta trưởng lăng tiên môn dạy như thế nào đệ tử còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân đến khoa tay múa chân góp ý bậy bạ hình vô cực thân làm tử phủ cửu phẩm chính là nơi đ â y tu vi cao nhất người lời nói kèm theo một cỗ cường đại cảm giác áp bách phong vô ngân bị ánh mắt của hắn quét qua khí thế lập tức cứng lại tới bên miệng phản bác lời nói mạnh mẽ nuốt trở vào sắc mặt lúc trắng lúc xanh trong lòng của hắn thầm hận hình vô cực ngươi lại để bảo toàn chờ một lúc ta nhìn ngươi là có hay không còn có thể như thế giữ gìn cái này chân dụ liệt dương chân nhân tiếp lời đầu đối với phong vô ngân c ư i n h nói phong lá quỷ Con cháu vậy người đổ đệ trương dụ như lúc ấy chết ngươi liền ngang nhiên trả thù ta toàn bộ liệt phong cốc thậm chí chém giết ta cốc chủ cái này chẳng lẽ không phải song tiêu ý thế hiếp người sao liệt dương chân nhân trứng mắt lý trực khí t h ẳ n g nói đánh giám cái này có thể giống nhau sao chư dụ cùng phong vũ tu vi tương đối cùng thế hệ tranh p h o n g sinh tử nghe theo mệnh trời nhưng phong tức chính là đàn cung lục phẩm tu vi lại không quan tâm mặt mũi tự mình kết quả truy sát ta kia khí hải cảnh đồ đệ đây là lấy lớn hiếp nhỏ càng là vô s ỉ lao tử tự nhiên muốn trả thù đây có gì không đúng khí hải cảnh phong câu ngân dường như bắt lấy cái gì mấu chốt trong mắt lóe lên một tia âm mưu được như ý q u a mang đ ỗ n g nhiên cười lệnh nói liền dương ngươi luôn mồm nói phong tức lấy lớn hiếp nhỏ truy sát ngươi khí hải cảnh đồ đệ vậy ta cũng phải hỏi một chút dựa theo thời gian suy tính chư dụ lúc ấy tiến vào quy khư không lâu tu vi có lẽ còn là khí hải cảnh a ta liệt phong cốc đệ tử phong tức dầu gì cũng là thực sự đàn cung lục phẩm tu vi thử hỏi một cái khí hải cảnh tu sĩ là như thế nào tại một cái đàn cung lục phẩm tu sĩ toàn lực truy sát hạng thành công trốn được tính mệnh thậm chí chống đến có người cứu viện ánh mắt của hắn sắc bén như lao đảo qua ở đây tất cả mọi người cuối cùng gắt gao tiếp cận chư dụ thanh âm đột nhiên đề cao mang theo mánh liệt chất vấn vẫn là nói phong tức lúc ấy truy sát căn bản cũng không phải là chư dụ đây hết thảy vất quá là người l i dương cùng ngươi cái này hảo đồ đệ đã sớm bày một cái b ấ y một cái cố ý hãm hại ta liệt phong cốc vì n g ư ơ i ngang nhiên ra tay sát hại ta cốc chủ tìm kiếm ti tiện lấy cớ chân tướng phơi b ả y trương dụ trong lòng cười lạnh trong nháy mắt minh bạch phong v ô n g ngân toàn bộ ý đồ đây là một cái lưỡng nan lựa chọn nếu như trương dụ không thừa nhận phong tức truy sát chính là mình như vậy sư tôn liệt dương những năm gần đây bút lên đại chiến lý do liền chân đứng không v ữ n g thành cố tình gây sự vô cớ xuất binh tại đạo nghĩa bên trên liền rơi xuống tầm tường mà nếu như thừa nhận nhân thể tất yếu giải thích Hắn m ộ tại c vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói c h n g vụ đón phong t h i ế u vân kia nhìn gần ánh mắt tiến lên trước một bước thân hình thẳng tắp như tùng thành âm rõ ràng chuyển khắp toàn bộ đại điện phong trưởng lão ngươi không cần ở đây hung hăng cằn quái vọng thêm phỏng đoán phong tức này đó truy sát đúng là ta đề cử chuyến họ ta có một tòa tụ t à i trận hoàn thành vận khí là cái gì đi bộ nhặt được tiền mua vé số tất trúng giải thưởng lớn tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống số dư đạt tới một bạn mỗi tháng có thể mở ra tụ t à i trận cấp một mở ra cấp hai cần số dư đạt tới một trăm bạn chương một trăm sáu mươi mốt làm đ ì n h đối chất t r ư ơ n g một trăm sáu mươi mốt làm đ ì n h đối chất t r ư ơ n g dụ l ờ i vừa nói ra ngồi l ầ y phải sợ hãi ánh mắt mọi người đều mang khó mà che giấu ngạc nhiên cùng tìm tòi nghiên cứu tập trung ở trên người hắn khí hại cành theo đàn cung cảnh trong tay vàng cái này đã không phải đơn giản khiêu chiến vượt cấp có thể hình dung khí h ả i cùng đàn cung ở giữa tồn tại sinh mệnh cấp độ bên trên bản chất trên l ệ n h linh khí tương sinh khai phá đàn cung ngưng tụ thần hồn đây là bay vọt vệ chất đừng nói là đàn cung lục phẩm cái loại này đã ngưng tụ nguyên thần tu sĩ chính là vừa mới bước vào đàn cung tứ phẩm sơ bộ h i ể n hóa thần hồn tu sĩ nghiền ép một gã khí h ả i cảnh tu sĩ cũng là dễ như trở bàn tay tới đàn cung lục phẩm nguyên thần sơ thành đối phó khí hại tu sĩ đã không phải số lượng có thể đền bù phất tay liền có thể diễn sát hàng trăm hàng ngàn đây là một loại cấp độ bên trên tuyệt đối áp chế cho dù trương dụ căn cơ hùng hậu đến đâu là lấy tiên thiên mậu kỷ thổ liên lúc thành vô thượng khí hải mọi người tại đây cũng tuyệt khó tin tưởng hắn có thể lấy khí hải cảnh tu vi đối kháng chính diện thậm chí theo đàn cung lục phẩm trong tay chạy trốn c h ư v ị đang ngồi cái nào tại khí hải cảnh lúc không phải thiên tri tiêu tử cùng thế hệ bên trong nhân tài k ế t xuất nhưng bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi nếu đem chính mình đặt trương dụ lúc ấy hoàn cảnh đối mặt đàn cung lục phẩm phong tức kết cục chỉ có thập tử vô sinh thậm chí liền tại đàn cung tứ phẩm thủ hạ chạy chối chết cơ hội đều cực kỳ bé nhỏ trong lúc nhất thời tất cả mọi người ý thức được cái này tất nhiên ẩn giấu đi bí mật kinh người phong vô ngân thấy trương dụ chính miệng thừa nhận lập tức trên mặt lộ ra mưu kế được như ý nụ cười âm trầm từng bước ép s á t nói t ố t người thừa nhận l i ề n tốt vậy ngươi cũng là ngay trước các vị đạo hữu mặt nói rõ ràng nói chuyện ngươi đến tột cùng l à như thế nào theo một cái đàn cung lục phẩm tu sĩ toàn lực truy sát h ạ trốn được tính mệnh vô số đạo ánh mắt như là thực chất chăm chú khóa lại trương dụ chờ đợi giải thích của hắn một bên liệt dương chân nhân há lại cho người khác như thế bức bách đồ đệ của mình hắn đột nhiên tiến lên trước một bước q u a n thân khí tức nóng bỏng như là núi lựa sắc phun trào ánh mắt như điện nhìn thẳng phong công â n thanh â m to mà tràn ngập khinh thường phong lá quỷ ngươi là cái thá gì cũng xứng đề ra nghi vấn ta trường lăng tiên môn đệ tử bí ẩn ta trường lăng tiên môn kỷ công diệu pháp vô số nội tình sâu không lường được há lại ngươi cái này hết ngồi đáy giếng liệt phong cốc có khả năng biết rõ thế nào các ngươi liệt phong cốc đàn cung lục phẩm giết không được một cái khí hải cảnh ngược lại cần khí hải cảnh hướng các ngươi giải thích nguyên do chẳng lẽ liền không thể là các ngươi liệt phong cốc giáo đồ vô phương môn hạ đệ tử đều là phế vật sao hán ngữ khí b á đạo vô cùng căn bản không cho đối phương giảm đạo lý cơ hội lao tử chỉ biết là phong thức cái này tạp thoái sát thực đối đồ đệ của ta trương dụ hạ sát thủ chỉ một điểm này ta đánh lên ngươi liệt phong cốc chính là thiên kinh đ ị a n g h ĩ a các ngươi người cốc chủ kia phong vô nhai tài nghệ không bằng người bị lao tử c h ạ m r ơ i kiếm kia là hắn trừng phạt đúng tội đồng dạng cũng là cái phế vận lời vừa nói ra trong điện đám người biểu lộ khác nhau trong lòng đều là im lặng cái này liệt dương chân nhân tính tình bị đệ nén hơn trăm năm một khi phong thích đúng là như thế ngang ngược bá đạo n ô n ngữ thô bỉ không chút nào giống một vị đức cao vọng trọng tử phủ cảnh đại tu sĩ ngược lại càng giống chợ bữa lưu manh rõ ràng chính là muốn cùng liệt phong cốc về mặt căn bản không theo lẽ thường ra bài chưng ơ dụ nghe được sư tôn như thế ngôn ngữ nhưng trong lòng thì dòng nước cấm p h u n g trào hắn hiểu được sư tôn đây là cố ý hung hăng càng quái đem hỏa lực hấp dẫn tới trên người mình mục đích đúng là vì thay hắn che lấp trên người bí mật không muốn hắn trước mặt mọi người bại lộ át chủ bài liệt dương lời nói này càng đem phong vô ngân tức giận đến tam thi thần bảo k h i ê u chỉ vào liệt dương nói liên tục ba cái tốt chữ nhất thời lại bị n ẹ n đến không biết nên như thế nào phản bác nhưng hắn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị giận quá thành cười ngược lại đối với sau l ư n g phong tức nghiêm nghị nói phong tức đã liệt dương chân nhân không muốn nhường cao đồ giải thích vậy ngươi liền đem ngày đó cùng trương dụ giao thủ kỹ càng quá trình từ đầu trí cuối một năm một mười lặp lại lần nữa cũng làm cho ở đây các vị đạo hữu đều tốt kiến thức một chút liệt dương chân nhân vị này cao đồ đến tột cùng có cỡ nào kinh thiên động địa bản sự liệt dương chân nhân n h u mày lại trong mắt lộ hông quang q u ắ t phong lá o quỷ ngươi muốn làm gì đồ đ ệ của ta có thủ đoạn gì cùng ngươi liệt phong cốc có liên c a n gì đến thiên ngươi ở đây khoa tay mối chân phong vô ngân lại không cùng hắn xung đột chính diện mà là thâm trầm nhìn khắp một phía nhất là nhìn về phía huyền bình tông cùng hậu thổ từ phương hướng thanh âm mang theo ủy khuất cùng kích động thế nào liệt dương chân nhân tại ngươi trường lăng tiên môn địa bàn bên trên chúng ta liền nói chuyện quyền lợi cũng không có sao vẫn là nói ngươi dự định làm lấy huyền minh tông hậu thổ từ các vị đạo hữu mặt đi kia giết người diệt khẩu sự tình chẳng lẽ trường lăng tiên môn chính là như thế làm việc xem chúng ta ba tông là không có gì có thể tùy ý năm sao hắn lời này cực kỳ âm hiểm trực tiếp đem vấn đề cắt cao tới trường lăng tiên môn đối đãi thái độ của đồng minh phương diện liệt dương động tác trì trệ như thật là mạnh mẽ ngăn cản ngược lại để người m ư cớ ngồi ngay ngắn chủ vị chính p h á p điện chủ hình vô cực giờ phút này chậm rãi mở ra hai mắt thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm gió đại trưởng lao nói quá lời ta trưởng lăng tiên môn chính là thượng thanh chính đạo làm việc quan g minh lỗi lạc đương nhiên sẽ không đi như thế sự t ì n h có lời gì cứ nói đừng n g ạ i có hình vô cực câu nói này phong tức lấy lại bình tĩnh cưỡng chế đối liệt dường chân nhân sợ hãi bắt đầu run run dày dày tự thuật hắn đem ngày đó như thế nào cùng trương dụ tại quy khư bên trong t a n nộ trương dụ như thế nào thi triển thuộc tính khác nhau linh vật thần thông đối kháng nhất là cuối cùng tiêm một đạo uy lực kinh người đôi cứng hắn phong hỏa liên thành c h i thuật thủy hệ thần thông miêu tả đến có chút kỹ càng đám người nghe phong tức tự thuật trên mặt vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm trường lăng tiên môn một phương như b â n sơ kim dục b ọ n người mặc dù sớm biết trương dụ có này năng lực kỳ dị nhưng lần nữa nghe nói vẫn cảm giác không thể tưởng tượng nổi mà huyền minh tông hậu thổ từ người thì là lần đầu tiên nghe nói trên đời lại có như thế bí thuật có thể khiến cho tu sĩ tại khí hải cảnh liền đồng thời khống chế nhiều loại thuộc tính thiên địa linh vật thần thông đối địch nhìn về phía trương dụ ánh mắt lập tức tràn đầy ngạc nhiên cùng tìm tòiên cứu liệt dương chân nhân thấy thế lần nữa hử lạnh một tiếng ý đồ đem việc này để tính thử chưng dụ có này bí thuật chính là hắn tự thân cơ duyên chẳng lẽ ta trường lăng tiên môn đệ tử được cơ duyên gì còn muốn hướng các ngươi liệt phong cấp báo cáo chuẩn bị không thành thật sự là chuyện cười lớn phong vô ngân lại là không chút hoang mang cười lạnh nói liệt dương chân nhân cần gì phải gấp g áp Ví đồ có này lịch thiên bí thuật bất luận là tự thân cơ duyên đoạt được vẫn là chuyển thừa từ thượng thanh đạo quân di trạch ta liệt phong cấp tự nhiên không dám cũng không xem vào nhưng là hắn chuyện đột nhiên nhất chuyển thanh âm đề cao mang theo một loại thấy rõ chân tướng chắc chắn thiên địa v ậ n vật vận hành tự có quy luật cho dù thân phụ loại này có thể kích phát thiên địa linh vật thần thông bí thuật nhưng mong muốn lấy khí hải cảnh tu vi đối kháng thậm chí ngắn ngủi chống lại một vị đàn cung lục phẩm tu sĩ toàn lực một k í c h sử dụng món k i a thiên địa linh vật phẩm giai c u n g mỹ lực nhất định phải đạt tới một cái trình độ kinh người đặc biệt là cuối cùng cái k i a đạo có thể đối cứng phong tức phong hỏa liên thành c h i thuật thủy hệ thần thông thử hỏi cần như thế nào phẩm giai thủy hệ thiên địa linh vật mới có thể làm được lao phu càng nghĩ gần vài chục năm nay xuất hiện tại trường lăng tiên môn khu vực bên trên phẩm giai đầy đủ thuộc tính tương xứng lại vừa lúc tung tích không rõ đỉnh cấp thủy hệ thiên địa linh vật nói đến đây phong vô ngân cố ý dừng lại một chút ánh mắt chậm rãi đảo qua trong điện mỗi người gương mặt nhất là trường lăng tiên môn chư vị thủ tọa cùng chân truyền đệ tử giờ phút này trường lăng tiên môn một phương theo thủ tọa tới chân truyền chỉ cần không phải tin tức quá bế tắc người trong đầu cơ hồ đều trong nháy mắt hiện lên cùng một cái danh tự ba mươi năm trước tiềm giang giao long vẫn lạc viên kia một phân thành hai trong đó một nửa không biết tung tích long châu mà huyền minh tông u hải lão tổ hậu t ổ từ vu hoàn đại tế ti hiển nhiên cũng đúng đoạn công án này có chỗ nghe、thấy. trong mắt đồng thời hiện lên giật mình cùng tinh quang một cái từ t h ấ t phẩm long châu phân liệt mà thành long châu giá trị viễn siêu bình thường lục phẩm linh vật có thể xưng vô giới chi bảo mà giờ k h ắ c này chính p h á p điện chân truyền hình hạo sát mặt đã âm trầm đến có thể c h ả y ra nước hắn s o n g quyền nắm chặt đốt ngón tay t r ắ n g bệnh trong mắt phun ra cơ hồ không cách nào ức chế l ử a giận cùng oán hận gắt gao đính tại trương dụ trên thân thì ra là thế thì ra kia một nửa k h ắ c long châu đúng là bị cái này trương dụ chặt đức nếu không phải như thế hắn sớm đã bằng vào hoàn chỉnh thất phẩm l o n g châu sung kích tự phủ làm sao đến mức phí thời gian đến nay thậm chí tại trong môn biến thành một số người trong miệng trò cười đây là ngăn đường m ố i thủ không đội trời chung phong đô ngân rất hài lòng đám người nhất là hình hạo phản ứng hắn không còn thừa nước đ ụ c thả câu chân tướng v h ơ i bày thanh â m đột nhiên đề cao n g h ĩ đến chư vị đều đã đ o á n được không tệ chỉ có viên kia mất tích từ thất phẩm l o n g châu phân liệt mà thành lục phẩm l o n g châu mới có này vi năng mà trương sư liệt lại trùng hợp là tại ba mươi năm trước tại kia tiềm giang bên mờ đạt được tiên tiên mậu kỷ thổ liên cũng nhờ vào đó bái nhập trưởng lăng tiên môn thời gian địa điểm cơ duyên trùng hợp như thế hh c r ư ơ n g sư đ i ệ t quả nhiên là vận mệnh tốt a ngươi nói có đúng hay không a hình hạo chân truyền hắn một câu cuối cùng trực tiếp điểm tên hình hạo tâm hắn đang chết phong vô ngân ý đổ đến tận đây đã rõ rành rành hắn biết rõ liệt dương bao che q u y ế t điểm trường lăng tiên môn thế lớn đơn thuần dựa vào liệt phong cốc căn bản là không có cách làm sao chương dụ nhưng hắn chính là muốn trước mặt mọi người để lộ chương dụ át chủ bài một loại có thể kích phát nhiều loại linh vật thần thông bí thuật một cái ẩn chứa một nửa tác phẩm bản nguyên lục phẩm lòng châu hai thứ đồ này đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào tâm động cũng đủ làm cho trương dụ trở thành mục tiêu công kích càng phải nhờ vào đó bước lên trường lăng tiên môn nội bộ nhất là chính pháp điện hình hạo nhất hệ đối trương dụ c ử u thị cùng vị t r ngăn đường mối t h ủ có thể so với giết người phụ mẫu hắn chính là muốn n h ư ờ n g trương dụ sau này bất luận tại trong tông môn bên ngoài đều từng bước duy gian nửa bước khó đi trong điện b ầ u không khí trong nháy mắt biến vị dị mà khẩn trương tất cả mọi người minh bạch phong vô ngân đ ộ p kế ánh mắt phức tạp nhìn về phía giữa sân vị kia vẫn như cũ đứng thẳng thanh bảo thanh niên nhưng mà ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông trong trầm mặc một mực thờ ơ lạnh nhạt trưng dụ chật khét cười một tiếng phá vỡ h i ê n tĩnh ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía phong t h i ế u b ầ n n g ự a khí mang theo một tia như có như không trào phúng gió đại trưởng lão cố sự biên thật sự đặc sắc t r ư n g mô s ắ c thực thân phụ một loại có thể mượn dùng thiên địa linh vật thần thông đối địch phát môn điểm này ta cũng không không thừa nhận hắn lời nói xoay chuyển ánh mắt đảo qua sắc mặt g i ữ tợn phong tức cố ý thừa nước đục thả cầu thản nhiên nói vất quá như lời ngươi nói long châu đi cũng không thể phong tức nói cái gì chính là cái gì a chỉ bằng vào hắn lời nói của một bên chỉ sợ không đủ để tin phong tức thấy trương dụ dám thể thốt không thừa nhận nghĩ đến chính mình bởi vì hắn mà rơi vào tình cảnh như thế thù mới hận cũ xông lên đầu lập tức giận tí mặt cũng không lo được trường hợp tiến lên một bước chỉ vào trương dụ nghiêm nghị quát t r ư ơ n g dụ ngươi dám làm không dám chịu ta phong tức ở đây lấy đạo tâm phát thệ vừa rồi lời nói nếu có nửa câu nói câu có liền gọi ta tâm ma bất ngờ bộc phát tu vi mất hết v i n h thế không được siêu sinh đ ể cử c h u y ệ n h ó t thả câu c h i thần đang ra hơn hai ca trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương vào trùm nhân loại h u ề n không mà sống mỗi khi đến thiếu niên lễ vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm kẻ căn cốt kỳ g a i mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư tại vô tận hải vực mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh nơi này có phi thiên đồn địa chi ngư có hấp thụ thiên đ ị a tinh hoa chi quy còn có miệng thôn thiên đ ị a chi kình thả câu là một môn kỹ thuật nơi này lưu truyền một câu trong nôn nếu như ngươi không phải tại thả câu cũng là tại đi thả câu trên đường chương một trăm sáu mươi hai từ đấu ước hẹn t r ư ơ n g một trăm sáu mươi hai từ đấu ước hẹn t r ư ơ n g dụ nghe được phong tức lấy đạo tâm phát h ệ chỉ là cười lạnh một tiếng trong giọng nói mang theo một tia xem thường chúng ta người ưu tiên vốn là nghịch thiên mà đi cùng trời tranh mệnh l ờ i thế loại bật này cầm tới nơi đây mà nói khó tránh khỏi có chút b u ồ n c ư ờ i phong tức bị hắn như vậy khi miệt thái độ tức giận đến toàn thân phát dung nhưng lại không phản bắt được phong đâu ngân thấy trương dụ càng như thế ứ n g đối trong lòng tức giận trách mắng trương dụ ngươi cho rằng ở đây hung hăng càng quái liền có thể lừa dối quá con sao người cái loại này hành vi quả thực là cho trường lăng tiên môn bôi đen trương dụ mặt không đổi sắc lạnh nhạt đáp lại đại trưởng lão nói quá lời văn bối cũng không phải là hung hăng c à n quái chỉ là đại trưởng lão chụp x u n cái này cái mũ thực sự quá lớn tại hạ nhân vi ngôn nhẹ không chịu được nổi tự nhiên muốn r ử a vào lý lẽ biện luận phân biệt một hai hắn lời nói xoay chuyển ánh mắt lần nữa rơi xuống phong tức chiến thân n g a khí bỗng nhiên biến có chút nghiền n g m bất quá phong tức đạo hữu nếu thật muốn chứng minh chính mình lời nói không loa cũng là không phải là không có biện pháp hắn dừng một chút tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong hời hợt phun ra một câu thạch phá thiên kinh lời nói chỉ cần mời ở đây vị kia đức cao vọng trọng tiền bối đ ố i phong tức đạo hữu siêu hồn một phen chân tướng như thế nào hạ không liếc qua thấy ngay siêu hồn phong tức nghe vậy như làm nhỏ bị dấm đôi trong nhá sắc mặt trắng bệnh chỉ vào trương dụ giọng the thẻ nói trương dụ người tốt xấu độc tâm điện siêu hồn về sau ta nguyên thần trọng thương cùng phế nhân có gì khác người rõ ràng là muốn kéo ta đẹp lưng phong vô ngân cũng là sắc mặt t á i xanh phẫn nộ quát trương dụ chính người mang bí ẩn không dám gặp người liền muốn dùng như thế á c độc phương pháp kéo phong tức xuống nước sao thật sự là lẽ nào lại như vậy trong điện đám người nghe vậy cũng phần lớn cảm thấy trương dụ phương pháp này quá tàn nhẫn rất có cá chết lưới rách kéo người đồng quy vô tận ý vị nhưng mà trương dụ lại dường như sớm đã ngờ tới phản ứng của bọn hắn không chút hoang mang tiếp tục nói xem ra do đại trưởng lão là không nỡ môn hạ đệ tử chịu này vì khuất không nguyện ý áp dụng cái này trực tiếp nhất phương pháp ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường cuối cùng lần nữa dừng lại tại phong tức t r ê n thân n g ự a khí đột nhiên biến sắc bén đã như vậy vậy liền đổi một cái phương pháp một cái càng trực tiếp càng kết thúc phương pháp đám người không rõ ràng cho lắm đều chăm chú nhìn t r ư ơ n g dụ không biết hắn trong hổ l ô muốn làm cái gì t r ư ơ n g dụ nhìn xem sắc mặt biến đổi không chừng phong tức t h a n h â m rõ ràng mà băng lãnh truyền khắp toàn bộ đại điện trường l ă n g tiên môn cùng liệt phong cốc nào h đến bây giờ trình độ như vậy nói cho cùng căn nguyên liền ở chỗ hai người chúng ta ngươi tại quy khư bên trong chưa thể giết ta mới ủ thành hôm nay c h i cục đã ông nói ông có lý bà nói bà có lý dây dưa không do hắn đột nhiên cất cao giọng điều mang theo một c ố quyết tuyệt sắc ý không bằng ngươi ta chính là ở đây ngay trước tứ tông tiền bối cùng đồng đạo mặt lại đánh một t r u y n sinh tử c h i chiến đã cho đại gia một cái công đạo cũng hoàn toàn kết ân đoán giữa chúng ta khoe miệng của hắn câu lên một vệ trào phúng độ cong nhìn xem phong thức ngươi không phải luôn mồm chỉ chúng ta có thể kích phát long châu thần thông sao thế nào chẳng lẽ không muốn lại tự mình thể nghiệm một lần cũng tốt trước mặt mọi người chứng minh một chút ngươi lên án lời vừa nói ra cả điện phải sợ hãi c h ứ g d ụ đúng là muốn ở chỗ này cùng phong tức tiến hành sinh từ đấu tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin c h ứ g d ụ mười năm trước nhập quy khư lúc bất quá khí hải cảnh cho dù hắn thiên phú dị bẩm bây giờ tính toán đâu ra đấy có thể đột phá tới đàn cung cảnh đã là nhờ trời may mắn làm sao có thể cùng sớm đã là đàn cung lục phẩm thậm chí ngưng tụ nguyên thần phong tức chống lại như hắn thật vận dụng kia cái gọi là long châu thần h ố n g chả phải là ngồi vững phong vô ngân lên án nếu không vận dụng hắn lại dựa vào cái gì cùng phong tức sinh tử tương bác chẳng lẽ là muốn mượn cơ hội này tại trước mắt bao người tập sát phong tức có thể đàn cung lục phẩm tu sĩ há lại dễ dàng như vậy rết huống chi phong tức đã có phòng bị liệt dương chân nhân cũng nhịn không được mong muốn mở miệng ngăn cản lại bị trương dụ một cái ánh mắt tự tin ngăn lại ánh mắt kia tựa hồ muốn nói sư phụ thi ta trương dụ không còn cho phong tức do dự cơ hội từng bước ép sát thế nào phong tức không dám vẫn là nói ngươi vừa rồi đối ta tất cả lên án căn bản chính là nói hiễu nói v ư ợ trong lòng trở dạ nếu không giam chiến vậy liền chỉ còn lại siêu hồn một đường lời nói này cơ hồ đem phong tức dồn đến tuyệt cảnh hoặc là chiến hoặc là tiếp nhận kia so chết càng khó chịu hơn siêu hồn phong tức cũng không phải là đồ đần hắn biết do trương dụ dám như thế đề nghị nhất định có trội vào nơi đây lại là trường lăng tiên môn sân nhà hắn thực sự không muốn cùng thủ đoạn này vị dị tiểu tử liều mạng nhưng mà giờ phút này hắn đã thân bất do kỳ phong đô ngân căn bản không cho phong tức lựa chọn cơ hội trực tiếp thay hắn đáp ứng thanh em băng lãnh t u t vừa v ậ n n h ư ờ n g lão phu tận mắt chứng kiến kiến thức liệt dương chân nhân vị này cao đ ộ đến tột c ũ n g có cỡ nào bản lãnh thông thiên trong mắt hắn phong tức đã là con rơi nếu có thể mượn cơ hội này giết trương dụ tự nhiên tốt nhất như giết không được có thể bước ra trương dụ vận dụng lòng c h â u hoặc cái khác gác chủ bài ngồi vững bí ẩn giống nhau không lỗ vô luận như thế nào liệt phong cốc đều có thể chiếm cứ chủ động phong tức nghe được đại trưởng lão đã bằng lòng biết mình không có đường lui nữa một cố vẻ ngoan lệ phun lên khuôn mặt đem tất cả sợ hai ép xuống hung tận h ì n chằm chằm trương dụ tốt trương dụ đừng muốn cản rỡ đừng tưởng rằng lần trước tại quy khư mượn nhờ địa lợi tạm thời chống lại tại ta liền có thể đắc ý quyền hình hôm nay người ta liền không chết không thôi thấy song phương đều đã đồng ý trong điện mấy vị thủ tọa nhất thời không biết nên như thế nào định đoạn ánh mắt ngao ngao nhìn về phía liệt dương chân nhân liệt dương chân nhân nhìn xem giữa sân thần s ắ c bình tĩnh ánh mắt lại sắc bén như đao chiêu dụ ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh hắn mặc dù không biết đồ đệ lực lượng ở đâu nhưng từ đối với trương dụ ý niệm cùng kêu bao che quyết điểm đến cực hạn tính tình cuối cùng quyết tâm liều mạng lơn tiếng nói đã g i đại trưởng lao đều không có ý kiến bạn tọa cũng không ý kiến chuyện nếu là từ hai người bọn họ mà lên liền do hai người bọn họ tự tay chấm dứt sinh tử nghe theo mệnh trời sư phụ chức d ụ trong lòng nhất định đối với liệt dương khẽ gật đầu lập tức nhìn về phía phong tức chọn n g à y không bằng đụng này giờ phút này tứ tông tiền bối đều tại vừa bận làm chứng chúng ta hiện tại liền đi ngoài điện phong tức giờ phút này cũng đã thông suốt ra ngoài nghiêm nghị nói chính hợp ý ta lập tức đám người rời bước chính pháp điện bên ngoài ngoài điện quảng trường khoáng đạt trang nghiêm đủ để xem như đấu pháp chi điện chức vụ cùng phong tức cách xa nhau mấy trục trượng xa xa đối lập trường lang tiên môn chư vị thủ tọa chân truyền cùng huyền minh tông hậu thổ t ử liệt phong cốc mọi người đều tại dọc theo quảng trường ngừng chân q u a n chiến như thế động tĩnh tự nhiên cũng hấp dẫn trường lang tiên môn bên trong không ít đệ tử chú ý mặc dù không dám tới gần nhưng cũng đều ở phía xa sân phòng đám mây phía trên t h i ế u k ỷ mà khẩn trương quan sát chưng d ụ đối quanh mình ánh mắt giống như chưa tỉnh trong mắt chỉ có phong tức một người góp nhặt mười năm sát ý tại lúc này chậm rãi bốc lên tay phải hắn nắm vào trong hư không một cái trôi này toàn thân đen nhánh sát khí lượn lờ h u y n tận xà mâu liền xuất hiện trong tay xà mâu vừa hiện thân một cố nặng n ề sắc bén dường như có thể xé rách hư không sắc bén khí tức liền tràn ngập ra nhường bên ngoài sân tất cả cảm giác nhạy cảm người đều là trong lòng r u lên đều là ánh mắt h ư n g tụ nhìn ra này mâu bất phàm chưng ơ dụ nhẹ nhàng nuốt ve băng lanh thân mâu ánh mắt hóa chặt phong tức ngựa khí mang theo sự tự tin mạnh mẽ c ũ n g không che giấu chút nào sắc ý phong tức ngươi tại quy khư bên trong không phải ngóc ngẽ h trên người của ta linh khí sao hiện tại ta cho ngươi một cơ hội g i ế ta t nó còn có trên người ta tất cả đều là ngươi lời vừa nói ra tia cố bệ nghệ tự tin khí thế lại nhường phong tức không khỏi vì đó sinh lòng một hơi khí lạnh cùng chần chờ mà bên ngoài sân đám người càng là chấn động trong lòng không thôi bọn hắn thực sự không nghĩ ra c h ư a dụ đến tột cùng có cỡ nào át chủ bài dám như thế khiêu khích một vị đàn cung lục phẩm tu sĩ nhưng hắn tuyệt không phải người ngu dám như thế lớn tiếng tất có chỗ ý lại đám người không khỏi lần nữa đưa ánh mắt về phía liệt dương chân nhân đã thấy liệt dương giờ phút này sắc mặt mặc dù nghiêm trọng nhưng trong mắt vẻ lo lắng ngược lại giảm đi mấy phần chỉ là hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào giữa sân kỳ thật liệt dương trong lòng cũng là cởi khổ hắn đồ đệ này bí mật quá nhiều bây giờ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng phong t ứ c bị trương r ụ r á n g vẻ hoàn toàn t r ọ c g i ậ n trong mắt sát ý tăng gọn không do dự nữa q u á t trói hai một tiếng trong tay xuất hiện một cây quấn quanh lấy phong hỏa chi lực trường thương pháp bảo xuất thủ trước hắn vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó không giữ lại chút nào sau lưng linh căn hư ảnh hiển hóa gió trợ thế lửa lửa mượn gió h uy cùng bạo phong hỏa chi lực trong nháy mắt triển khai đem toàn bộ sân bãi bao phủ nhiệt độ nóng bỏng cùng xé rách tất cả cương phong quét sạch ra thay thế giòn người trường thương trong tay của hắn như là độc l o n g xuất động mang theo lấy đốt núi nấu biển phong hỏa chi lực hóa thành một đạo xé rách trường không kinh hồng đâm thẳng trường r ụ tim đây là đàn cung lục phẩm tu sĩ toàn lực một k í c h không có chút nào trình độ bên ngoài sân mấy vị chân truyền đệ tử như vân sơ kim dục b ọ n người tự nghĩ đối mặt một k í c h này cũng cần tạm thời tránh mũi nhọn cẩn thận ứng đối nhưng mà đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một k í c h t r ư n g dụ động thân hình hắn không lùi mà tiến tới khi tức quanh người như là giải khai một loại nào đó phong ấn ở vang một phát một đoá ngưng thực nặng nề tản ra trầm ngưng mậu thổ đạo vận hoa sen hư ảnh từ hắn quanh thân hiện hiện xoay c h ậ m chậm cùng lúc đó một cỗ bàng bạc minh mông viễn siêu bình thường đàn cung tu sĩ linh áp không giữ lại chút nào phóng thích ra đàn cung ngũ phẩm ngưng h ồ n cảnh cái gì đàn cung ngũ phẩm cái này sao có thể cảm nhận được trương dụ trên thân kia không chút gì giả mạo đàn cung ngũ phẩm khí t ứ c trong tràng bên ngoài trong nháy mắt vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm kinh hô nổi lên một phía tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau trên mặt viết đầy khó có thể tin mười năm vẹn vẹn thời gian mười năm theo khí hạ cảnh không chỉ có vượt qua đ à n cửa cung hạm càng là một đường thế như trẻ tre liên phá tụ phách quang hải thẳng vào đàn cung ngũ phẩm ngưng h g ư ợ c cảnh đây là kinh khủng bực nào tốc độ tu luyện t r ư ơ n g dụ tu hành đến nay tính toán đâu ra đấy bất quá hơn ba mươi năm tuổi tắc còn không đủ năm mươi cái loại này tuổi tác tại khí hải cảnh bên trong đều tính cực kỳ tuổi trẻ mà hắn không ngờ đạt đến đàn cung ngũ phẩm cái tốc độ này thậm chí so năm đó vị kia kinh tài t u y ệ t diễm vừa ép cùng thế hệ sở kinh lan còn nhanh hơn rất nhiều phong đô ngân sắp mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó coi hắn n h ì n tính b ả tính cũng không tính tới chương dụ tu vi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 không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được nếu có vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút đây là một bản thuần túy s ủ n g vật văn chương 163, phong mang tất lộ một chương 163, phong mang tất lộ một đám người còn đắm chìm trong trương dụ đã là đàn cung ngũ phẩm trong lúc khiếp sợ giữa sân t h ế cục đã thay đổi trong nháy mắt phong tức kia mang theo phần thiên nấu hải chi bi phong hỏa liên thành một kích đã ngang nhiên đ á n h đến c u ầ n bạo phong nhận cùng liệt diễm xen lẫn đem trương dụ quanh thân không gian toàn bộ phong tỏa tránh cũng không thể tránh nhưng mà trương dụ lựa chọn lần nữa vượt qua tất cả mọi người dự kiến hắn chẳng những không c ó n é tránh đó nữa ngược lại thân hình như điện không lùi mà t i ế n tới chủ động một đầu đụng vào kia ngập trời phong hỏa lĩnh vực bên trong m u ố n chết phong thức trong lòng đầu tiên là giật mình lập tức vui mừng như liên cái này trương dụ không phải là vắn đầu dám lấy nục thân sông vào hắn phong hỏa liên thành nhưng sau m ộ t khắc hắn vui mừng liền ngưng k ế t ở trên mặt chỉ thấy trương dụ quanh thân t ầ n g kia nặng nề g h mậu thổ hoa sen c ư ơ n g khí tại phong hỏa tứ ngược hạ kịch liệt chấn động sáng tối c h ậ t trời dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụ nhưng mà trương dụ đối với cái này dường như không phát ra gì mục tiêu của hắn chỉ có một cái phong t ứ c bản nhân trong tay trôi này đen nhánh nặng nghề huyền tẫn xà mâu xé rách phong hỏa mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt sắc ý đâm thẳng phong tức mặt phong tức mặc dù kinh hãi nhưng không loạn một mặt điên cùng thôi động phong hỏa chi lực tăng lên công kích trương r ụ c ư ơ n g khí hộ thân một mặt tâm niệm vừa động một mặt lưu chuyển lên phong linh chi khí màu xanh tâm chắn trong nháy mắt hiện lên ở trước l g ờ i y đổ ngăn cản xà mâu Ken, Phúc. trong dự đoán kịch liệt va chạm cũng không xảy ra kia mặt nhìn như bất p h à n phong linh tâm chắn tại huyền tẫn xà mâu kia ẩn chứa huyền thổ trọng phong phá giáp nát cương đặc hiệu môi thương trước mặt lại như cùng giấy đầm liền bị tùy tiện xuyên thủng linh q u a n g trong nháy mắt t ạ m đạm vỡ nát cái gì phong tức cả kinh thất sắc lúc này mới chân chính ý thức được trương dụ trong tay trôi này xà mâu kinh c h ủ n g vội v a n g ở giữa hắn chỉ có thể ra sức giơ tay lên bên trong trường thương pháp bảo đối cứng xà mâu vang m â u thương giao kích phát ra một tiếng chói hai sắt thép và chạm phong tức chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi cự lực cùng một cỗ bị dị lực chấn động theo thân thương chuyển đến chấn động đến cánh tay hắn run lên khí huyết cuột càng làm cho trong lòng hắn nhỏ máu chính là cái kêu khổ tâm tế l u y n trường thương pháp bảo phía trên lại bị xà mâu đập ra một đạo rõ ràng v ế t rách linh tính bị hao tổn đây rốt cuộc là cái gì phẩm giai linh khí phong tức trong lòng h ã i nhiên mà liên tại hắn đón đỡ xà mâu cái này trong c h ư ớ c mắt trương dụ mẫu thổ hoa sen cương khí rốt cục tại vô tận phong hỏa duy trì liên tục trùng k í c h vào vành một tiếng hoàn toàn vỡ vụn ngọn lửa nóng bỏng cùng sắc bén phong nhận lại không trở ngại mắt thấy là phải đem trương dụ thân thể thôn p h ệ xé rách phong tức trong mắt vẻ ngoan lệ l o a lên trường thương trong tay thuận thế liền phải đưa ra thẳng đến trương dụ bởi vì công kích mà lộ ra sơ hở tốc độ của hắn càng nhanh tất nhiên có thể trước một bước trọng thương th nhưng mà trương dụ vẫn như c ũ không tránh không né dường như đối t ớ i người trí mạng công kích nhìn như không thấy trong tay xà mâu thế đi không giảm thậm chí thân hình mượn bọn tới trước chi lực càng thêm gần sát phong tức m u ố n chết phong tức quát trói thai trường thương mang theo phong hỏa chi lực mạnh mẽ đâm về trương dụ lồng ngực hai tiếng gần như đồng thời vang lên dị hưởng trước một tiếng là phong tức trường thương toại nguyện đâm chúng trương dụ thân thể sau một tiếng lại không phải là lưỡi dao vào thị thanh âm mà lại như là đánh chúng vào vạn năm huyền thiết bất hủ thần kim giống như ngột ngạt tiếng vang chỉ thấy trương dụ bị công kích lồng một chỗ da thịt trong nháy mắt chuyển hóa là một m loại lưu động thâm t h ủ y ám kim sát trạch huyền kim lưu thể t h ầ n thông bất diệt kim cu phát động phong tức kia đủ để khai sơn phá thạch một thương cùng bám vào cuồng bạo phong hỏa chi lực đánh vào tầng này ám kim lưu quan g phía trên lại chỉ là kích thích từng vòng từng vòng gợn sóng giống như gợn sóng liền một tia bạch ngấn đều không thể lưu lại trương dụ thân hình thậm chí lắc liên tiếp cũng không từng lắc lư một chút đây không có khả năng phong tức con người đột nhiên co lại trên mặt trong nháy mắt bị vô biên kinh hãi cùng khó có thể tin chứng cứ một đòn toàn lực của hắn thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự đều không thể phá b ỡ ngay tại hắn tâm thần thất thủ một sát na này chức ư vụ biển tẫn s a mâu đã như là lấy mạng vô thường xuyên tâu hắn bởi vì c h ấ n kinh mà hơi có vẻ trì trệ cương khí hộ thần không nhìn trên người hắn món kia phẩm dai không thấp pháp y phòng ngự suy một tiếng tinh chuẩn mà lanh k h ố c địa thứ vào bộ ngực của hắn ách a kịch liệt đau nhức chuyển đến phong tức phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn s a mâu nhập thể trong n g a y mắt một cố quần bạo vô cùng lựa thổ linh khí như là vỡ đê g i n g hạ ở trong cơ thể hắn điên cùng t ư n g n g xe rách cùng lúc đó trương dụ trên thân kia ám kim lưu quang lạng yên biến mất thay vào đó là một cỗ bàng bạc hừng hực mang theo huy hoàng uy nghiêm xích hồng sắc hỏa linh chi lực giống một tiếng dường như đến từ viễn cổ hồng hoang gào thét v ă n g lên kia xích hồng h ỏ a linh chi khí tại trương dụ sau lưng trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu thần tuấn uy nghiêm chân đạp tường vân hỏa kỳ lân h ư ảnh kỳ lân ngửa đầu miệng lớn mở ra mang theo thiêu tấn bát hoang ý c h í một ngụm liền đem thụ trọng tường hành động bị ngăn trở phong tức tính cả quanh thân còn sót lại phong hỏa cùng nhau nước hết kỳ kỳ lân tri hỏa bên ngoài sân huyền minh tông vị t ýa thanh niên áo trắng lao bắt nhịn không được la thất thanh trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ kiên rẻ kỳ lân chi hỏa kèm theo một c ỗ hạo nhiên phá tà huy hoàng chính khí đối với bọn hắn những n à y tu luyện quỷ tiên tri đạo khống chế âm hồn sát khí tu sĩ mà nói có thiên nhiên khắc chế hiệu quả cảm ứng càng nhạy cảm những người khác cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ không nghĩ tới trương dụ lại vẫn thân phụ như thế hiếm thấy mà cường đại hỏa hệ thần thông chỉ có chính pháp điện chủ hình vô cực ánh mắt chỗ sâu lướt qua một tia cực kỳ nhạt thất vọng cùng càng thâm trầm nghi hoặc giữa sân kỳ lân chi hỏa điền cùng t i ê u đốt phối hợp huyền tẫn xà mâu tại phong tức thể nội tạo thành hủy diệt tính phá hư trong nháy mắt liền đem phong tức lục thân sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt hắn thân thể cao lớn tại xích hồng h ỏ a d i ễ m bên trong cấp tốc cháy đen thành than phát ra đôm đ ố t bạo hưởng phong tức vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình đường đường đ à n cung lục phẩm tu sĩ cùng trương dụ giao thủ bất quá trong khoảnh khắc lại sẽ bị bại triệt để như vậy nhanh chóng như vậy mạnh liệt cầu sinh dục n h ư ờ n g hắn không chút do dự đỉnh đầu thiên linh quan hoa l o i lên một cái cao gần tức cùng phong tức dung mạo không khác nhau chút nào lại che kín hoảng sợ nguyên thần tiểu nhân trong nháy mắt thoát ra ý đồ thoát đi nơi tuy còn muốn đi. phong dù ánh mắt băng lánh, sớm tức nguyên thần g đột nhiên cứng nở hắn mặc dù tại pi khư bên trong nếm qua này thuật thua thiệt sớm có phòng bị ý thủ nguyên thần ý đồ chống cự nhưng cái này nguồn gốc từ không cấp minh thiền thần i như của n g hắn xuất hiện sắt na ngưng trệ đối với cao thủ mà nói sắt na liền đã đầy đủ chương dụ tâm nghiệm lại cử động thụy lân phần thiên tông thần thông xác lệnh hỏa vực phát động mặc dù này l ử a vực phạm vi cùng uy lực kém xa quy thủy long châu triển khai lĩnh vực nhưng dùng để vây khốn một cái vừa mới ly thể thất kinh nguyên thần dư sải ông lấy phong tức nguyên thần làm trung tâm phương viên mấy trượng không gian trong nháy mắt bị nóng dực kỳ lần c h i hỏa tràn ngập phong tỏa sinh hồng sắc hỏa diễm như là nắm giữ sinh mệnh giống như c u ố n quanh mà lên bắt đầu vô tình tiêu đốt t i ê hư ả o nguyên thần chi thể a a a đề cử truyện hot nho nhỏ khu ma nhân từ bó quán đi ra trừ tà sư hoàn thành bêu cao siêu phẩm đánh quái tà thế l o g i thế giới rộng mặt trời xuống núi trong thành đóng cửa tà linh d ư ơ n g mắt tinh quái tàn phá bờ bãi vệ bộ doanh đăng thành trừ tà sư cầm kiếm v õ quán một học đồ đứng ngạo n g h ệ quần ma bên trong làm thủ nhất tịch đất chương một trăm sáu mươi ba phong mang tất lộ hai chương một trăm sáu mươi ba phong mang tất lộ hai phong tức nguyên thần phát ra thê lương tới không giống tiếng người rú thảm ngọn lửa kia thiêu đốt không chỉ có là linh khí càng là trực tiếp tác dụng tại thần hồn bản nguyên mang tới thống khổ viễn siêu nhục thân bị hủy gấp trăm ngàn lần bên ngoài sân hoàn toàn tích mịch tất cả mọi người bị cái này trong điện quan g hỏa thạch phát sinh lịch c h u y ể n cùng nghiền ép giống như thắng lợi d u n g động phải nói không ra lời nói đến theo trương dụ đột nhiên gây khó khăn tới phong thức lục thân bị hủy nguyên thần bị n u ố t toàn bộ quá trình bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở một vị đàn cung lục phẩm tu sĩ lại một vị đàn cung ngũ phẩm tu sĩ trước mặt bị bại như thế gọn gàng mà linh hoạt không hề có lực hoạt thủ trương dụ không chỉ có thắng càng là cho thấy nhiều loại thuộc tính cường đại thủ đoạn ngoại trừ về căn bản lựa thổ chi lực còn có kia phòng ngự kinh người kim hệ thần thống cùng cái kỹ dị phong hệ âm công chi thuật cái này không nghi ngờ gì ngồi vững hắn thân phụ một loại nào đó có thể kích phát nhiều loại thiên địa linh vật thần thông nịch thiên bí thuật phong vô ngân đại trưởng lao sắc mặt xanh xám nhìn chằm chặp giữa sân kiêng n ạ o n é m mà đứng thanh bảo thân ảnh ngực kịch liệt chập t r ù n g lại một câu cũng nói không nên lời hắn nhìn tính bản tính cũng không tính tới sẽ là kết quả này nhưng mà chưng dụ nhưng lại chưa như vậy bỏ qua ánh mắt của hắn chuyển hướng sắc mặt khó coi phong vô ngân ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một c ố làm người sợ run lạnh tấu xương g i đại trưởng lão ngươi nói không sai ta xác thực thân phụ kích phát linh vật thần thông bí thuật. hắn dừng một chút tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc thản nhiên thừa nhận hơn nữa cũng không sợ nói cho ngươi viên tia long châu sắp thực ngay tại trên người của ta hắn nhìn thoáng qua tại kỳ lân chi hỏa bên trong kêu rên rãy r ủ phong tức nguyên thần ngự khí mang theo một tia trào phúng đáng tiếc à, các ngươi liệt phong cốc vị này phế vật cũng không có bản sự kia bước ta đem nó dùng đến phong đâu ngân không nghĩ tới trương dụ dám trước mặt mọi người thừa nhận những người khác cũng hai mặt nhìn nhau không rõ trương dụ cử động lần này ý gì Chương dù ánh mắt lần nữa trở về phong vô ngân trên thân ánh mắt kia băng lánh như v ạ n n ă m hà n băng mang theo không che giấu chút nào sát ý cùng cảnh cáo ngươi không phải trăm phương ngàn kế muốn cho ta trở thành mục tiêu công kích sao hiện tại ta liền minh bạch nói cho ngươi hắn mỗi chữ mỗi câu t h a n h â m rõ ràng chuyển khắp vào trường mang theo một cỗ không thể nghi ngờ quyết tuyệt ngươi tốt nhất cầu nguyện ta trương dụ nửa đường c h á t h i ể u nếu không một ngày nào đó ta tất nhiên đích thân lên liệt phong g ố c đưa ngươi trên tông m ô n hạng gà chó k h n g giữ lại lời còn chưa dứt hắn tâm niệm cái động kia bây khốn phong tức nguyên thần s ắ c lệnh hỏa vượt quang hoa đ ố n g nhiên đại thịnh kỳ lân chi hỏa như là bị dội lên dầu nóng ở vang cháy bùng không tại phong tức nguyên thần cuối cùng một tiếng tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hai rít lên bên trong kia cao gần tức nguyên thần tiểu nhân tại bá đạo kỳ l â n chi h ỏ a hạn cấp tốc và mẹo làm nhạc cuối cùng hoàn toàn trôn b ù i hóa thành từng sợi khói xanh hồn phi phép tán liền chuyển thế trùng tu cơ hội đều đã mất đi cái này tàn khốc thủ đoạn tàn nhẫn phối hợp kia chém đinh chặt sát tràn ngập mùi máu tanh tuyên n ô n n h ư n g ở đây tất cả mọi người trong lòng đều là phát lạnh nhất là phong công ân càng là cảm giác một cố khí lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng thiên linh đóng hắn không hoài nghi chút nào dùng cái này từ hôm nay cho thấy thiên phú kinh khủng tàn nhận tâm tính cùng kia sâu không lường được nội tình đợi một thời gian tuyệt đối có năng lực làm được hắn nói tới đây hết thảy hắn cưỡng chế sợ hãi trong lòng cùng l ử a giận ngoài mạnh trong yếu quát chưng dụ ngươi ngươi không khỏi quá không đem ta liệt phong cốc để ở trong mắt cho dù phong tức đã làm sai trước bây giờ hắn cũng đã thân tử đ ạ o tiêu ngươi đã lông tóc không tổn hao gì chẳng lẽ còn không hài lòng chưng dụ nghe vậy phát ra một tiếng băng lánh cười nào lông tóc không tổn hao gì ha ha ta là lông tóc không tổn hao gì nhưng ta sư minh triệu bên i đâu hắn bây giờ còn nằm tại bích lạc thiên tương bên trong nguyên thần bị hao tổn con đường bị long đong món nợ này lại làm như thế nào tính phong đô ngân tức g i ậ n đến toàn thân phát dung có thể ta liệt phong cốc cốc chủ cũng đã chết một vị tử phủ cảnh đại tu vất lạc cái này đại giới chẳng lẽ còn không đủ sao chưng dù ánh mắt m á n h liệt ngữ khí mang theo một loại gần như ngang ngược bá đạo chết lại như thế nào các ngươi cốc chủ bất quá là đã mất đi một cái mạng ta sư minh đâu hắn mất đi có thể là tương lai tiên đồ lời này vừa ra phong đô ngân trực tiếp bị n ẹ n đến trước mắt biến thành màu đen kém chút một ngụm lao hết u y phun ra ngoài chỉ vào trương dụ ngón tay run r u dậy lại nhất thời nói không ra lời bên ngoài sân đám người nghe được trương dụ lần này các ngươi chỉ là chết cóc chủ ta sư minh thật là đả thương con đường bá đạo ngôn luận cũng là hai mặt nhìn nhau rợ khóc rợ cười ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía một bên mặt không đổi s ắ c liệt dương chân nhân trong lòng t h ầ m than quả nhiên là thanh x u ấ t vu lam cái này bao che quyết điểm cùng không nói lý sức lực so với hắn sư phụ liệt dương chân nhân quả thực là chỉ có hơn chứ không kém đúng lúc này một mực trầm mặc đứng ngoài quan sát hình vô cực rốt cục chậm rãi mở miệng thanh âm bình thản lại mang theo một c ố không thể nghi ngờ uy nghiêm đ è xuống giữa sân hơi không khống chế được bầu không khí t ố t phong trưởng lão đã hai người bọn họ thắng bại đã phân sinh tử nghe theo mệnh trời việc này liền dừng ở đây a tiểu đối trẻ tuổi nóng tính nói chút nói nhảm không cần để ở trong lòng phong đâu ngân ngay tại nổi nóng nghe vậy càng là lên cơn giận dữ nhìn về phía hình vô cực lời nói mang theo sự châm chọc c h â n g o i nói h ì n điện chủ thật sự là tốt tính chức vụ chính mình cũng chính miệng thừa nhận long châu ngay tại trên người hắn t i ê u l o n g châu theo lý thuyết vốn nên là các ngươi chính pháp điện trì vật a càng quan hệ tới ngươi hậu nhân hình hạo con đường tiền đổ không phải sao hắn nói xong còn tận lực nhìn thoáng qua đứng tại hình vô cực sau lưng sắc mặt â m trầm đến cơ hồ muốn chạy ra nước hình hạo nhưng mà hắn lời này vừa ra miệng lại nhạy cảm cảm rất được trường lăng tiên môn thất mạch thủ tọa ngoại trừ liệt dường chân nhân vẫn như cũ một bộ không để ý bộ dáng mấy người còn lại bao quát kia dịu dàng l à n tịch chân nhân ánh mắt đều không hẹn mà cùng lạnh xuống mơ hồ có sát ý lưu chuyển một bên huyền mình tông v hải lão tổ cùng hậu thổ từ vu hoàn đại tế ti liếp mắt nhìn nhau đều là lộ ra thần sắc bất đắc dĩ k h ẽ lắc đầu cái này phong đông ngân thật sự là bị tức bắn đầu dáng tại trường lăng tiên môn địa bàn bên trên như thế trắng trợn c h â m ngỏi trong đó quan hệ diệu pháp điện chủ thanh hư chân nhân càng là trực tiếp mở miệng n g ự a khí mang theo cảnh cáo phong trưởng lão nói cẩn thận phong đông ngân cũng ý thức được chính mình dưới tình thế cấp bách t h â t ngôn chạm đến trường lăng tiên môn nội bộ một ít không cho người ngoài sen vào ranh giới cuối cùng nhưng hắn giờ phút này rất mất mặt cũng không muốn cúi đầu đành phải hư l ệ n h một tiếng p h t tay n o nói tuất các ngươi trường lăng tiên môn không tầm thường ta liệt phong cốc không thể trêu vào Cáo tử. nói xong hắn nhìn thoáng qua huyền minh tông cùng hậu thổ từ người gặp bọn họ cũng không một cùng rời đi chi ý càng là cảm thấy trên mặt không ánh sáng không còn lưu lại thân hình hóa thành một đạo màu xanh của phong trực tiếp rời đi trường lăng tiên môn nhưng mà ngay tại phong vô ngân nội quang vừa mới biến mất ở chân trời đám người coi là việc này tạm có một kết thúc thời điểm hình vô cực lại lần nữa mở miệng ánh mắt rơi vào trong sân trương dụ trên thân thanh â m vẫn như cũ bình thản lại mang theo một c ố không cho kháng cự ý chí kim diễm phong đệ tử trương dụ tính tình quay lệ ra tay ngoan tuyệt không biết lễ phép trước mặt mọi người của ngôn hắn dừng một chút tuyên bố xử phạt ngay hôm đó lên cầm tù tại kim diễm phong phía sau núi tư quá nhai không có bản tọa cùng liệt dương thủ tọa chi lệnh không được bước ra nửa bước chưng ơ dụ sắc mặt đẫu nhiên biến đổi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hình vô cực cầm tù đây là ý gì nhưng hắn còn chưa mở miệng bên cạnh liệt dương chân nhân cũng đã vượt lên trước một bước đối với hình vô cực có chút chắc tay thanh â m to đ á c c ẩ n tuân điện chủ p h á t chỉ đề cử chuyện h ó t đại đường thần cấp phò má ra cá ước mới liền mạnh lên hoàn thành ngày bạn đại đường giá không sản văn vô địch nhiệt huyết giải trí phát minh võ đức chín năm tần mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường an thành vốn định làm con cá ướp mối ăn no chờ chết ai ngờ ngoài ý muốn dắt tỉnh hệ thống ken t ú c chủ tại giáo phường nghe hát khen thưởng cầm tiên truyền thừa ken t ú c chủ tại phụ đệ ngủ say khen thưởng bô thượng nội công từ đó cầm kỳ thi h o a ý thuật võ đạo tần mục không không tinh thông lý nhị vội vàng tần mục c h ấ m gả công chúa cho ngươi có tốt hay không đ ộ t quyết run dậy phò mã ra tha mạng ngũ tính thất vọng c u ố i đầu luận tài lực chúng ta không bằng tần mục một hai t r ư nơi g Sắc đây n Phong, Tư Ngai. Nơi h Sắc Cơ, Kim Diễm Tư Quả đ cũng không phải là trong tưởng tượng âm t r ầ m đáng sợ lao tủ ngược lại có một phen đặc biệt cảnh tượng nó ở vào kim d i ễ m phong chủ mạch phía sau một chỗ đối lập t i ê n lạc chỗ ba mặt đều là dốc đứng như gọn nhan sắc đ ỏ sầm to lớn b á c h núi như là tấm bình phong thiên nhiên đem ngoại giới ồn ào náo động ngăn cách chỉ có một mặt mở miệng chính đối quần quận biển mây cùng nơi xa liên miên q u n sơn đỉnh núi có chút khoáng đạn dưới đất là cứng rắn màu đọ sầm nham thạch bị lâu dài không thôi do núi rèn luyện được bóng loáng vài quặng nhịn hạng cây xích tùng n g o a n cường mà theo khe đá bên trong giò r a thân cảnh từng cục dáng vẻ cứng cát mách đá đứng thẳng một tòa đơn sơ thạch đ ỉ n h trong đ ỉ n h chỉ có một bàn đá một băng ghế đá trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa mặc dù tên là hối lỗi nhưng nơi đây hỏa linh chi khí lại dị thường rồi rào lại tinh thuần thậm chí so chương dụ động phủ của mình còn muốn nồng đậm mấy phần nóng bỏng đ ị a mạch chi hỏa xuyên thấu qua nham thạch mơ hồ chuyển đến trong không khí tràn ngập nhàn nhạc khí lưu hoàng cùng tinh thuận hỏa hành linh khí đối với chủ tu hỏa linh căn tu sĩ mà nói quả thật một chỗ hiếm có tinh tu bảo điện trương dụ bị sư tôn liệt dương chân nhân tự mình dẫn tới nơi này liệt dương chân nhân đứng tại v ế t đá nhìn qua dưới chân bút lên miền mây trầm mặt một lát vừa rồi quay người đối trương dụ nói nơi đây chính là tư quá nhai liền không cho ngươi hạ cái gì c ấ m chế miễn cho ảnh hưởng n g ư ơ i tu luyện nhưng là không có vị sư lời nói không cho phép rời đi nơi này n ử a bước nghe rõ ràng chưa trương dụ trong lòng vẫn có nghi hoặc nhịn không được mở miệng sư phụ hình điện chủ hắn mở miệng liệt dương chân nhân t r ừ n mắt ngắt lời hắn để ngươi lợi liền trung t ự đợi cái nào nói nhảm n i ề u như vậy n ữ khí mặc dù hung nhưng trong ánh mắt nhưng cũng không có nhiều ít trách cứ chi ý ngược lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác phức tạp nói xong liệt dương chân nhân không cần phải nhiều lời nữa thân hình thoát một cái liền hóa thành một đạo xích hồng lưu quang biến mất tại ngoài vách núi trong đây chỉ để lại t r ư ơ n g dụ một người t r ư ơ n g dụ đứng tại đỉnh núi gió núi thổi lất phất hàn áo bảo bay phất h u i hắn ngắm nhìn một phía trong lòng suy nghĩ bước lên hắn tự nhiên minh bạch chính mình tại chính p h á p điện bên trong việc đã làm xác thực có thể xương quái đạn thậm chí có chút không kiêng nể gì cả nhưng hắn không có lựa chọn nào khác phong đâu ngân độc kế đã lộ ra nếu theo bộ liền ban đường đối chỉ có thể lâm vào bị động thứ nhất hắn kích phát linh vật thần thông phương pháp người mang long châu bí mật đã bị phong vô ngân trước mặt mọi người b ậ t trần dựa theo phong vô ngân tính toán một cái thân hoài trọng bảo nhưng thực lực không hiện tu sĩ rất dễ trở thành mục tiêu công kích dẫn tới vô số ngấp nghẽ nhưng phong vô ngân duy nhất tính sai chính là hắn trương dụ chân thực chiến lược hắn trước mặt mọi người lấy lôi đình thủ đoạn m i ể u s á t phong tức chính là muốn hướng tất cả mọi người tuyên cáo ta trương dụ người mang bảo vật không giả nhưng ta càng có bảo, hộ những bảo vật này thực lực cái gọi là thất phu vô tội mang ngọc có tội điều kiện tiên quyết là cái kia thất phu thực lực không đủ khi hắn thể hiện ra đủ để nghiến ép bình thường đàn cung lục phẩm thực lực kinh cùng lúc những cái kêu lòng mang ý đồ xấu người trước khi động thủ liền không thể không ước lượng một chút chính mình phải chăng cũng có bệnh đến hưởng dụng những bảo vật này dù sao một cái bình thường đàn cung tu sĩ người mang cho bảo cùng một cái nắm giữ đàn cung cảnh đ ỉ n h tiêm chiến l ự c tu sĩ người mang cho bảo là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm hắn hiện ra thực lực đủ để chấn nhiếp biệt đại bộ phận đàn cung cảnh tu sĩ hú ngộ người ngoài chỉ biết long châu là lục phẩm không biết quý thủy long châu đã tấn thăng thất phẩm đối với cao cao tại thượng tử phủ chân nhân mà nói một cái l ụ mặt mặt tu hành bất quá hơn ba mươi năm l i ề n đã đạt đến đàn cung mũ phẩm cũng có thể tùy tiện chém giết đàn cung lục phẩm tu sĩ tiềm lực to lớn không cần nói cũng biết tân cấp t ử phủ đối với hắn mà nói cơ hội là ở trong tầm tay trường lăng tiên môn cao tầng chỉ cần không ốc l i ề n tất nhiên có thể nhìn thấy hắn phần này giá trị từ đó bằng lòng dốc sức bảo đảm hắn đây cũng không phải là trương dụ không tín nhiệm tông môn mà là hắn biết rõ gắn bó quan hệ vững chắc nhất mối quan hệ vĩnh viễn l ạ cộng đồng lợi ích chỉ có khi hắn thể hiện ra đủ để cho tông môn coi trọng thậm chí cậy vào thiên phú cùng thực lực lúc còn lại sáu mạch thủ tọa mới có thể chân chính theo tông môn đại cục xuất phát chân tâm thật ý bảo vệ cho hắn mà không phải vẹn vẹn xem ở sư tôn liệt dương trên mặt núi dù sao không phải tất cả mọi người giống liệt dương chân nhân như vậy thuần v ị đem hắn coi như đệ tử che chở thứ ba chính là là sư tôn liệt dương chia sẻ áp lực sư tôn bởi vì hắn nguyên cớ không tiếp cùng liệt phong c ố c mở ra đại chiến chém giết đối phương tử phụ cấp chủ việc này tại trong môn ngoại bộ tất nhiên tiếp nhận áp lực cực lớn cùng chỉ trích mà hắn t r ư ơ n g dụ biểu hiện được vượt ra sắc thiên phú càng sợ người liền càng có thể chứng minh liệt dương chân nhân lúc trước quyết đoán là chính xác vì một cái khả năng vẫn là phổ thông đệ tử mở ra chiến sự cùng vì một cái tương lai đã định trước quang mang vạn trượng đệ tử thiên tài đòi lại công đạo hai cái này đối với người khác trong mắt phân lượng là hoàn toàn khác biệt cái này có thể cực lớn suy yếu ngoại giới liên quan tới liệt dương lấy quyền ngự tư xúc động hỏng việc chỉ trích thứ tư là vi sư minh triệu viêm chút cân giận từ hắn bước vào trường lăng tiên môn đến nay đối với hắn tốt nhất chiếu cố nhất là vô vi bất chí chính là sư minh triệu viêm bất luận là trên tu hành chỉ điểm vẫn trên là s i phong, này này, phong, phong, phong vô ngân trước mặt mọi người vạch trần hắn kích phát nhiều loại linh vật thần thông người mang long châu cái này tất nhiên g âm hiểm nhưng kỳ thật cũng không chạm đến chân chính hạch tâm người ngoài chỉ cho là hắn người mang dị bảo h o ặ c bí thuật có thể mượn dùng linh vật c h i lực cũng khó tưởng tượng hắn chân chính bí mật là kia vượt qua lẽ thưởng đủ để phá vỡ hiện hữu tu hành nhận biết n g ũ hành linh khí điều khiển tri năng bí mật này một khi bại lộ dẫn tới đem không chỉ là tham lam càng là toàn bộ tu hành giới chấn động cùng vô tận tìm tòi nghiên cứu bởi vậy hắn nhất định phải đem l ự c chú ý của mọi người một mực khóa chặt tại kích phát thiên địa linh vật thần thông bên trên dùng cái này đối lập hợp lý tiêu điểm để che giấu kia tuyệt không thể kỳ nhân chân chính căn cơ vất quá trương dụ có chút nhữ mày vẫn như c ũ có chút không hiểu Thuyền vô cực cái này cầm tù chi lệnh đến tột cùng là dụng ý gì nói là xử phạt lại đem hắn nhốt tại kim diễm phong nhà mình tư quá nhai sư tôn càng là liền cầm chế đều chẳng muốn xuống cái này cùng hắn bị nhốt tại trong nhà có gì khác biệt cùng nó nói là cầm tù không bằng nói là một loại biến tướng bảo hộ hoặc là tạm lánh danh tiếng đ ể cử chuyên họ ta có thần cấp hích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại cao nôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp hích lợi hệ thống chỉ cần sinh ra hích lợi hành vi hệ thống liền có thể gấp đội trả về không chỉ có thế hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thường tùy ý thêm điểm thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn q u ộ t h ở i khóc lóc văn cầu cao nôn ta hối hận chúng ta cùng một chỗ đi cao nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ lan c h ư một trăm sáu mươi bốn lôi đ ỉ n h sắc cơ hai c h ư một trăm sáu mươi bốn lôi đ ỉ n h sắc cơ hai hắn lắc đầu không còn quá nhiều soán suýt vô luận như thế nào lúc trước hắn mưu đồ cơ bản xem như thành công tự thân lông tóc không tổn hao gì thực lực có thể hiện lộ rõ ràng giá trị đạt được khẳng định về phần hình vô cực chân thực ý nghĩ là nhờ vào đó gõ hay là có mưu đồ khác thậm chí là không vẫn đối long châu trong lòng còn có tưởng niệm chưng dụ cũng lười đi đoán mặc kệ nó chưng dụ trong mắt lóe lên một t i a n d u y mang hắn ẩn dấu át chủ bài còn nhiều nữa thất phẩm quý thủy long châu chân long vũ trang gia trì thái thượng hóa long thiên hóa long chi thuật thậm chí cấp độ càng sâu ngũ hành linh k h í sinh diện chi diệu hắn hôm nay chỗ triển lộ bất quá một góc của băng sơn thật muốn tới bạn bất đắc dĩ tình trạng như trường lăng tiên môn coi là thật dung không được hắn cái này tông môn hắn không đợi cũng được thiên hạ chi lớn nơi nào không thể đi cùng lắm thì phản môn mà ra lại vào quy h ư nơi đó thiên địa linh vật vô số cơ duyên khắp nơi chiến đất lại tại thứ ba thứ tứ tí toàn tử phủ chân nhân chịu quy tắc đã đề ra không cách nào tiến vào lấy hắn thực lực hôm nay đủ để tung hoành bệ nễ tiêu diêu tự tại nghĩ thông suốt điểm này chưng ơ dụ trong lòng rộng mở trong sáng tất cả tạm niệm d i ế t hết hắn cảm thụ được tư quá nhai r ồ i r à o tinh thuần hỏa linh chi khí trên mặt lộ ra mỉm cười nơi đây linh khí r ồ i r à o cũng là tu luyện nơi tốt vừa vặn có thể củng cố một chút đàn cung ngũ phẩm cảnh giới tiến một bước ôn dưỡng thần hồn hắn không do dự nữa tại đỉnh núi tìm một chỗ bằng phẳng nham thạch k h a n h chân ngồi xuống tập trung ý chí rất nhanh liền tiến vào vật ngã lư chính pháp điện bên ngoài chưng ơ d ụ bị liệt dương áp hướng tư q u á ngay sau trên trận còn thừa người đều là tâm tư lưu động ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía ngồi ngay ngắn chủ v ị hình vô cực suy đoán hắn lần này xử trí chí chân chính hàng nghĩa cái này nhìn như xử phạt nhưng lại khắp nơi lộ ra kỳ vọng hình vô cực sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra h ỉ nộ hắn chuyển hướng bên cạnh diệu pháp điện chủ thanh hư chân nhân thản nhiên nói thanh hư sư đệ huyền minh tông ú ũ xương cốt tông chủ cùng hậu thổ từ vu hoàn đại tế thi đường sa mà đến khó được giá lâm ta trường lăng tiên môn n g u y ê cần thật tốt chiêu đãi không thể lãnh đạo thanhư chân nhân nghe vậy trong mắt ló l u ớ t c ầ m nói sư minh yên tâm sư đệ minh bạch nhưng mà một bên huyền mình tông tông chủ đũ hải lao tổ cùng hậu thổ từ đại tế ti vu hoàn đang nghe hình vô cực lời nói này sau sắc mặt lại là hơi đổi ưu hải lao tổ trong mắt ủy h ò a nhảy vọt hắc hắc gượng c ư ờ i hai tiếng cũng không nhiều lời mà vu hoàn đại tế ti thì là lông mày cao lại trên khuôn mặt dàn mua lộ ra một tiệm ngưng trọng nhìn về phía hình vô cực c h ờ m giọng nói hình điện chủ làm sao đến mức này h ì n vô cực cũng không trả lời chỉ là chậm rãi đứng người lên cùng lúc đó hậu thổ phong thủ tọa khôn nguyên chân nhân theo sát phía sau, khôn nguyên chân nhân, lan tịch chân nhân, trường xuân t r â n nhân, phong đích t r â n nhân bốn đạo nhan sắc khác nhau lại giống nhau bảng bạc mênh mông độ quang c ũ không chút do dự sẽ rách trường không theo sát hình vô cực mà đi năm đạo đội quang như là năm viên s ẹ t qua chân trời l ư u tinh mang theo không che giấu chút nào sát phạt chi k h í trong c h ư ớ c mắt liền biến mất ở cuối chân trời cái này vu hoàn đại tế ti s ắ p mặt hoàn toàn đ ạ i biến hắn tuy có đón o trước nhưng cũng không nghĩ tới trường làng tiên môn làm việc càng như thế quả quyết tàn nhẫn năm vị tử phủ thủ tọa đồng thời xuất động ý đồ kia không cần nói cũng biết u hải lao tổ trên mặt vẻ treo tức cũng thu liễm mấy phần trong mắt lóe lên một tia kinh dị lập tức lại hóa thành một loại xem náo nhiệt h ấ n đối với thanh hư chân nhân cười quái dị nói h ắ c h ắ c thanh hư lao đạo xem ra chúng ta hai vị này quý khách hiện tại là tạm thời không thể rời bỏ đi thanh hư chân nhân sắc mặt bình tĩnh dường như vừa rồi rời đi năm người chỉ là đi tìm thường thông cửa đồng dạng đối với u hải lão tổ cùng v u hoàn làm một cái mời thủ thế ngựa khí vẫn ôn hòa như cũ u xương cốt t ô n g chủ v u hoàn đại tế tin ó i vừa hai vị khó được đến ta trường lăng tiên môn làm khách tự nhiên nên nhiều nấn ná chút thời gian để cho ta chờ tận một tận tình địa chủ hữu nghị h ã n ngược lại đối với đứng hầu một bên vân sơ dặn g ò nói vân sơ đi đem ta diệu phát điện chân tàng vân vụ linh châm mang tới mời hai vị quý khách nhấm nhát là sư tôn vân sơ không người lĩnh mệnh cấp tốc rời đi thanh h ư chân nhân lại nhìn về phía giữa sân mấy vị k h á c chân truyền đệ tử kim d ụ g hình hạo bọn người ngựa khí bình thản lại mang theo một c ố không thể nghi ngờ nặng nề g h các ngươi cũng r i ê n g phần mình trở về sớm làm chuẩn bị chuẩn bị hai chữ hắn cắn đến tục nặng mấy vị chân truyền đệ tử nghe vậy đều là sắc mặt r u lên hiển nhiên đều hiểu hai chữ này phía sau đại biểu hàng nghĩa nhao nhao không người xác nhận lập tức hóa thành đạo đạo đội bàng vẻ mặt nghiêm túc hướng lấy diên phần bình sơn phong mau chóng đuổi theo trong không khí tràn ngập ra một khô gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa khẩn trương k h í tước trường lăng tiên môn phía tây trong cao không l i ệ t phong tốc đại trưởng lão phong vô ngân đang không chế lấy đội bằng hướng phía tông môn phương hướng phi nhanh sắc mặt hàn âm trầm đến cơ hồ muốn chạy ra nước trong lồng ngực l ử a g i ậ n cùng b i ệ n khuất x e lẫn tất cả kế hoạch đều có thể xưng h o à n mỹ hết lần này tới lần khác tính sai trương dụ tiểu tử kia lại có như thế nghịch thiên thực lực cùng t à n n h ẫ n tâm tính trước mặt mọi người miểu sát phong tức thản nhiên thừa nhận bí ẩn càng là thả ra như vậy mà thoại đây quả thực là rời lên tảng đá đập chân của mình không chỉ có không có thể làm cho trương dụ trở thành mục tiêu công kích ngược lại đường kỳ phong mang lộ ra chấn n h i ế p toàn trường càng làm cho hắn mơ hồ bất an là hắn tự hồ làm một cái cực kỳ chuyện ngu xuẩn không nên tại tối hậu quân đầu ý đồ châm n g ò i hình hạo cùng trương dụ quan hệ kia liên quan đến long châu thuộc về cùng hình hạo con đường ngôn ngữ chỉ sợ đã chọc dẫn tới trường lăng tiên môn một ít thần kinh nhạy cảm mà thôi phong vô ngân vẫy v ấ y đầu đè xuống bất an trong lòng việc đã đến nước này suy nghĩ nhiều vô ích việc cấp bách là mau chóng trở về tôn môn sớm làm dự định đã đã xem trường lăng tiên môn đắc tội hung ác kết quả xấu nhất đơn giản là cử tông di chuyển từ bỏ cái này kinh doanh nàn g nằm cơ nghiệp ngược lại đông thắng thần châu rộng lớn ngô ngẩn chỉ cần tông môn hạch tâm lực lượng vẫn còn tồn tại bằng vào bọn hắn mấy vị tử phủ tu sĩ ở đâu không thể một lần nữa đánh xuống một phiến tiên điệm thú hổ cục diện cũng chưa chắc sẽ xấu tới một bước kia kia kháng kim long lên bờ sắp đến trường lăng tiên môn chỗ tuyến đầu đứng m ũ i chịu x à o đến lúc đó song phương liều cái lưỡng bại c ầ u thương cũng không phải không có khả năng thử ba ngàn năm hà đông ba ngàn năm hà tây ta cũng không tin ngươi trường lăng tiên môn có thể vĩnh viễn hương thịnh xu dưới cái đ ụ c ngày hôm nay ngày khác sẽ làm gấp trăm lần hoàn trả phong vô ngân trong mắt lóe lên một t i a n g o a n lệ cùng quyết tuyệt thôi động đột v ằ n g tốc độ lại nhanh b à phần đề cử c h u y ệ n hot ta có một trăm cái thần cấp đồ đệ hoàn thành sáu năm trước ta bị hệ thống bắt cóc lên núi bị ép dạy dỗ một trăm cái danh chân thế giới đồ đệ sáu năm sau ta quay về đô đồ thị ngẫu nhiên phát hiện sự tình không đúng vì sao nhân vật phản diện sau lương đại lao đều là ta đổ từ đ ổ tôn chương một trăm sáu mươi lăm truyền hịch tứ phương một chương một trăm sáu mươi lăm truyền hịch tứ phương một ngay tại phong vô ngân trong lòng tính toán tương lai như thế nào trả thủ trưởng lăng tiên một lúc sắc mặt hắn đ ỗ n g nhiên biến đổi hắn tốc độ phi hành cực nhanh trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm nhưng giờ phút này lại nhạy cảm phát giác được quanh mình cảnh sắc dường như lâm vào một loại nào đó quỷ dị ngưng trệ cùng tuần hoàn càng làm cho trong lòng hắn hoảng sợ là hắn vậy mà hoàn toàn đã mất đi cùng ngoại giới thiên địa linh khí cảm giác cùng liên hệ dường như lâm vào một mảnh độc lập bị ngăn cách hư không không tốt phong vô ngân đột nhiên dừng lại đội quang quanh thân linh lực phồng lên ngoài mạnh trong yếu quát o cao nhân phương nào ở đây giả thần g i ặ quỷ chọc kẹo tại lao phu hắn lời còn chưa dứt một cái băng lánh mà tràn ngập phong duệ chi khí thanh â m liền tại phía trước trong hư không văng lên gió đại trưởng lão tốc độ bay cũng không chậm để cho ta chở một hồi lâu đ ổ i theo à. theo thanh â m một thân ảnh như là sẽ rách bức tranh giống như theo trong hư không bước ra một bước người này quanh thân kiếm khí nghiêm nghị ánh mắt sắc bén như c h ỉ mừng chính là duệ kim phong thủ t o ạ n phong đ ị c h chân nhân phong câu ngân trong lòng chầm xuống còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng bốn phía hư không liên tiếp chấn động nóng bỏng như lửa khí tức hiện lên liệt dương chân nhân mặc không thay đổi hiện thân sinh cơ giạt rào thanh quang lấp lóe trường xuân chân nhân cầm trong tay phát trần lạc yên đứng ở một bên ô nhuận n như sóng nước dập dần lan tịch chân nhân thân ảnh ưu nhã hiện hiện nặng nề g h như đại địa gánh chịu k h ô n nguyên chân nhân kia chắc đ ị c h thân ảnh ngăn chặn cuối cùng một phương đường đi mà khi cuối cùng một thân ảnh mang theo dường như có thể chấn áp toàn bộ hư không kinh khủng bị áp vô thanh vô tức xuất hiện tại phòng vô ngân ngay phía trước lúc vị này liệt phong c ó c đại trưởng lao tâm trong nháy mắt chìm vào vực sâu không đáy trên mặt tràn đầy tuyệt vọng cùng kinh hãi hình, hình vô cực phong vô ngân thanh â n mang theo không cách nào ức chế run dậy sáu bị trường lăng tiên môn tử phụ thủ、tọa. đem hắn một mực vây khốn tại mảnh này bị ngăn cách hư không bên trong lên trời không đường xuống đất không cửa phong vô ngân trên mặt trong nháy mắt huyết s ắ c tận thời trong lòng đã bị vô tận tuyệt vọng bao phủ hắn giang chống đỡ lấy cuối cùng một kia lý trí thanh â m mang theo run dậy cùng cầu khẩn mấy v ị chân nhân là tại hạ sai không nên tại trước điện thất n ô n châm n g o i quý môn quan hệ c ò n mời c ò n mời dơ cao đánh khẽ n g tha ta lần này ta phong vô ngân thể với trời từ nay về sau liệt phong cốc nhất định duy trưởng lăng tiên môn như thiên lôi sai đầu đánh đó tuyệt không hài lòng nhưng mà vây khốn hắn sáu người sắc mặt đều là hoàn toàn lạnh leo hờ hững nhìn về phía hắn ánh mắt như cùng ở tại nhìn một người chết h i n h vô cực chậm rãi mở miệng thanh âm bình thản lại mang theo một loại tuyên bố giống như lanh gốc phong v ô n g ngân xem ra cái này ngàn nằm qua thời gian thái bình ngươi là trôi qua quá an nhàn an nhàn tới đã quên t a tiệt giáo tên ánh mắt của hắn như điện đâm về phong v ô n g ngân là ai đưa cho n g ư ơ i lá gan d á m công n h i ê n châm ngòi lì rán ý đồ dẫn phát ta trong môn thất mạch không hợp tự cùng nhau nội đấu không đợi phong công ngân trả lời hình vô cực tiếp tục gâm thanh lạnh lùm nói huyền minh tông phía sau có u minh địa phủ quan hệ lậu không dễ hậu thổ t ử truyền thừa từ thượng cổ vũ đạo cũng có vu thần phù hộ hai nhà này nếu không phải bạn bất đắc dĩ ta trường lăng cũng không muốn tùy tiện về mặt có thể các ngươi liệt phong cốc có cái gì ngữ khí của hắn mang theo không che giấu chút nào khinh miệt chỉ bằng k i a sợi thượng phẩm linh vật tiên lý khoái thai phong sao đến tột cùng là ai cho ngươi khiêu khích trường lăng dũng khí nghe được lần này chu tâm tri ngôn phong đ n g ngân trên mặt cuối cùng một tia v u ế t sắc cũng r ú p đi hắn biết hôm nay tuyệt khó thiện sâu thẳm nói là là ta không biết tự lượng sức mình tội đáng chết một lần ta ta bằng lòng tự sát t ạ tội chỉ cầu chỉ cầu mấy vị chân nhân có thể buông tha ta liệt phong cốc trên dưới vô tội đệ tử đây là hắn cuối cùng năng lực tông môn làm giấy rủa hình vô cực nghe vậy nếp miệng lên một bệnh băng lãnh đ ộ cong dường như nghe được cái gì trò cười gió lại trưởng lão tu hành ngàn năm làm gì còn như thế ngây thơ ngây thơ phong vô ngân trong mắt trong nháy mắt bị điên cuồng cùng tuyệt vọng t r ă n g ậ p hắn biết lại không k h o á ngượng đột nhiên g à o ghét t ố t t ố t t ố t một cái b á đạo tuyệt luân trường lăng tiên môn đã các ngươi không cho ta sống đường vậy lao tử chính là chết cũng muốn băng rơi các ngươi mấy quả răng lời còn chưa dứt quanh người hắn linh lực như là xôi trào núi lửa điên cuồng phun trào áp s ố c một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt bỗng nhiên một phát hắn đúng là muốn tự bạo t ử phủ lôi kéo chung quanh mấy người đồng quy vô tận h ừ một bên liệt dương chân nhân phát ra một tiếng khinh thường hư lạnh chúng ta trường lang tiên môn thất mạch xuất động sáu mạch năm vị tử phủ b ắ t phẩm tăng thêm hình s ư minh vị này tử phủ cử phẩm liên thủ đối phó ngươi một cái tử phủ b ắ t phẩm nếu là còn để ngươi tự bạo thành công chúng ta mấy cái lao ra hỏa dứt khoát tìm khối đầu hũ đâm chết tính toán ngay tại hắn vừa dứt tiếng trong n á y mắt lấy khôn nguyên chân nhân làm tâm liệt dương phong địch. trường xuân lan tịch bốn vị chân nhân đồng thời bấm phát huyết nam đạo nhan sắc khác nhau lại giống nhau ẩn chứa thiên địa pháp tác chi lực linh quang đống nhiên sáng lên trong nháy mắt sen lẫn thành một t r ư ờ n g vô hình vô chất nhưng lại cứng cỏi vô cùng l ư ờ i lớn đem phong vô ngân tính cả quanh thân một tấc bông hoàn toàn bao phủ vũ hành luân t r ụ y p h ò n g linh cấm bực một c ố vô hình đủ để giam cầm vạn pháp lực lượng trong nháy mắt bao phủ phong vô ngân hắn h ả i nhiên phát hiện chính mình không chỉ có không cách nào lại dẫn động ngoại giới mảy may linh khí ngay cả thể nội lao nhanh mãnh liệt linh lực cũng như lâm vào vô biên vũ bùn tuyệt đại bộ phận đã mất đi khống chế thậm chí liền thân thể của hán, không phong vô ngân phát ra thê lương mà không cam lòng gào thét hình vô cực ánh mắt băng lãnh trong lòng bàn tay một cô tính mịch tựa như biển dường như có thể thấy rõ tất cả thần hồn bí mật lực lượng ngang nhiên tràn vào t h ứ t hải của hắn bích hải siêu mật thuật a a a không cách nào hình dung nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn cực hạ n thống khổ nhường phong vông ngân phát ra không giống tiếng người rú thảm trí nhớ của hắn bí mật của hắn hắn tất cả tại t ử phủ cựu phẩm lực lượng tuyệt đối trước mặt như là không đề phòng thành trì bị hình vô cực cưỡng ép đập qua cướp lấy thật lâu hình vô cực mới chậm rãi thu về bàn tay mà phong thiếu vân đã ánh mắt tan r ã nước bọn không bị khống chế chạy sôi mà xuống thần hồn gặp không thể n ị c h trọng thương hoàn toàn biến thành một cái ngu dạy người hình vô cực nhìn xem hắn bộ kia thê thảm bộ dáng thản nhiên nói nệ tình ngươi tu hành đến từ phủ không dễ liền cho ngươi một cái thông quay à dứ lời đầu ngón tay hắn một sợi cô động đến cực hạn kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất l ạ g yên không một tiếng động không có vào phong vô ngân mi tâm đem nó còn sót lại thần hồn bản nguyên hoàn toàn xoắn nát trôn b ụ i liệt phong cốc đại trưởng lão tử phủ b ắ t phẩm tu sĩ phong phiếu vân như vậy hình thần câu diện hình vô cực xử lý s o n g phong phiếu vân chuyển hướng lan tịch chân nhân nói lan tịch sư muội n g ư ơ i huyễn thuật tinh diệu nhất phong vô ngân khí tức chưa hoàn toàn tiêu tán làm phiền ngươi bắt giữ còn sót lại khí tức ngụy trang thành hình dạng của hắn chúng ta còn cần ngươi chui vào liệt phong cốc từ nội bộ phá hư bọn hãn hộ tông đại trận lan tịch chân nhân n ở nụ cười xinh đẹp tựa như thanh thủy phụ dùng nhưng nói ra lại mang theo một tia cùng nàng khí chất không hợp kích động tốt sư minh chuyện này giao cho ta nói đến cũng đã lâu không có làm loại này chui vào việc thật là có chút hoài niệm đâu nàng bước liên tục nhẹ nhàng đi vào phong vô ngân thi thể trước thon d à i ngọc thủ kết xuất mấy cái huyền ảo pha ấn đạo đạo như là sóng nước linh quang bao phủ lại thi thể cẩn thận bắt giữ mô phỏng lấy lưu lại độc h ư u khí tức cùng linh lực ba đ ộ sau một lát nàng quanh thân quăng hoa lưu chuyển thân hình khuôn mặt thậm chí quần áo chi tiết cũng bắt đầu x ả ra biến hoa kỳ diệu mấy tức về sau đứng tại chỗ thình l i n h đã là một cái k h á c phong v ô n g ân bất luận là dung mạo hình thể vẫn là kêu mơ hồ tản ra phong linh khí tức cùng tử phụ huy áp đều cùng bản tôn không khác nhau chút nào khó phân biệt thật giả phong đích chân nhân thấy thế không khỏi khen sư m ộ i cái này t i ê n h u y ễ n thủy tính thần thông càng phát ra tinh diệu nếu không phải sớm biết được căn bản nhìn không ra bất kỳ sơ hở đề cử c h u y ệ n hót tận thế từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh một chùm hồng quan đột nhiên giáng lâm vạn vật điên cùng tiến hóa nhân loại hãm sâu h a y kiết vương dạ xuyên qua mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú từ trong nguy ê nan n vợ khởi t r i n h chiến bản tộc thành t ự u nhân tộc thủ lĩnh vũ trụ hải chúa tể sách còn có tên thiên tài quá nhiều ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm sáu trăm sáu mươi sáu ta một người ném lan toàn vũ trụ a i n h a không cẩn thận liền vô địch nhanh tiết t ấu s á n g văn thế giới quan khổng lồ trí thông minh online nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng chương một trăm sáu mươi lăm truyền huynh tứ phương hai chương một trăm sáu mươi lăm truyền huynh tứ phương hai lan tịch chân nhân mỉm cười thanh âm cũng thay đổi thành phong vô ngân cũng kêu mang theo khản, khản giọng điệu phong đích sư minh quá khen bất quá cái này phong vô ngân thân có phong linh căn đây là về căn bản đặc chất ta cái này liên thuật mặc dù có thể mô phỏng linh lực thuộc tính lại không cách nào chính thức có được phong linh căn thần dị biến hóa tính không được thập toàn thẩm mỹ bất quá dùng để lừa qua liệt phong cốc bên trong mấy cái kia tử phụ thất phẩm trường lão lường trước là dư s ả i trong giọng nói của nàng mang theo sự tự tin mạnh mẽ liệt dương chân nhân lúc này đối với mấy vị sư minh đệ chắc tay n g ự a khí mang theo vài phần này nấy lần này bởi vì trương dụ tiểu tử kia sự tình lao động mấy vị sư minh đệ tự mình ra tay liệt dương ở đây cảm ơn trường xuân chân nhân nuốt dâu cười nói liệt dương sư minh làm gì khắc khí chúng ta thất mạch đồng khí liên tri vốn là một thể chức vụ sư n i ệ t kế thừa mẫu k ỳ thổ liên chính là ta trưởng lăng tiên môn tương lai hy vọng bây giờ lại thể hiện ra như thế kinh thế thiên phú chúng ta tự nhiên muốn kiệt lực bảo vệ k h ô n nguyên chân nhân cũng ổn ổn v h ụ hòa nói chính là này lý cái này liệt phong cước b ấ t quá là tôn k é p ngại nhép ỉ vào mấy phần phong linh ưu thế liền thật đem mình làm cái nhân vật cùng chúng ta đặt song song bốn đại tô n g môn quả thực không ra gì đã sớm nên thanh lý môn hộ h i ngô cực thấy chuẩn bị sẵn sàng trầm giọng nói đã vạn sự sẵn sàng vậy liền theo kế hoạch làm việc a ánh mắt của hắn đảo qua đám người ngựa khí thốt sát lần hành động này không chỉ là bởi vì phong vô ngân khiêu khích trưng dụ càng liên quan đến tông môn đại c ụ kháng kim long lên b ở ý đồ rõ ràng đại chiến sắp đến liệt phong cốc đã sinh lòng d ị trí không biết điều nhất định phải đem nó hoàn toàn diệt trừ để tránh tương lai chúng ta cùng kháng kim long quyết chiến thời điểm hai mặt thụ địch hoặc bị ngư ông đắc lợi ngoài ra công diệt liệt phong cốc cướp đoạt trưởng không phần nguyên quật liền có thể đem nó cương b ự c đặt vào ta trường lăng tiên môn bản đồ đến lúc đó có thể đem tới gần tiềm giang cùng kim long hải bên bờ dễ chịu lũ lụ uy hiếp phạm nhân thành trì cùng bộ phận ngoại vi đệ tử di chuyển đến phần nguyên quận an trí như thế đã có thể bảo toàn sinh linh cũng có thể là ta tông môn ứng đối kháng kim long dự t r ừ lại đầy đủ chiến lược thọc sâu cùng giảm sốc khu vực không sai sư tử bồ thọ cũng dùng toàn lực trận chiến này phải tốc chiến tốc thắng lấy thế lôi đỉnh bạc quân tại chưa kịp phản ứng trước đó hoàn toàn phá hủy lực lượng để kháng tuyệt không thể bị đẩy vào đánh lâu dài cho kháng kim long thời cơ lợi dụng trừ thanh hương sư đệ cần t ạ i trấn tông môn chú tính trung toàn cục diệu pháp điện đệ tử duy trì cảnh nội trật tự bên ngoài còn lại các mạch đệ tử phàn đàn cùng cảnh trở lên người lập tức tập kết toàn viên xuất động hắn hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh liệt phong cốc bên trong phong gia đích hệ tử đệ đàn c u n g cảnh trở lên người một tên cũng không để lại khí h ả i cảnh đệ tử hủy bỏ linh căn không phải phong gia dòng chính đệ tử đáng nhìn tình huống chọn ưu tú hợp nhất đánh tan nhập vào các mạch mặt khác liệt phong cốc t ư ợ n g phẩm thiên địa linh vật thiên lý khoái hải phòng t ậ n khả năng cướp đoạt tới tay là ta trường lăng tiên môn lại thêm một môn truyền thừa cần tuân điện chủ phát chỉ còn lại năm vị thủ tọa cùng kêu lên đồng ý trong mắt đều là sát phạt quả đoán tri sắc cách một này liệt phong cốc tọa lạc ở một mảnh lâu dài thổi mạnh phần phật cương phong to lớn trong h ạ p cốc trong cốc kiến trúc nhiều xây dựa lưng vào núi phong cách sắp bén góc cạnh rõ ràng cùng gao thét do núi dường như h ò a làm một thể vô số nhỏ bé gió xoáy trong cốc các nơi chống r ô n g tạo ra tiêu tán phát ra ô ô tiếng vang khiến cho toàn bộ sơn cốc đều tràn đầy một loại sao động bất an khí t ứ c mấy trăm năm qua một mực vững chắc vận chuyển tản ra màu xanh v ầ n g sáng hộ tông đại trận ngày hôm đó giữa trưa không có dấu hiệu nào qua hoa đột nhiên tối sầm lại lập tức như là vỡ vụn như lưu ly li, từng khúc tan giã tiêu tán thành vô hình chuyện gì x hộ tông đại trận thế nào biến mất trong cốc đệ tử một mảnh xôn xao kinh nghi bất định nhưng mà không chờ bọn hắn kịp phản ứng nam đạo như là thần ma hàng thế giống như kinh khủng thân ảnh đã như là năm viên thiên thạch ngang nhiên nhập vào liệt phong cốc khu vực h ả i tâm người cầm đầu rõ ràng là bọn hắn kính yêu đại trưởng l ã o phong v ô n g â n chỉ là giờ phút này đại trưởng lão mang trên mặt bọn hắn chưa từng thấy qua băng lãnh cùng sát ý đại trưởng lão n g a y đây là một gã đàn cung cảnh trưởng l ã o kinh ngạc tiến lên lời nói chưa hỏi xòng liền bị phong công â n tiện tay vung lên một đạo cô đọng đến cực điểm ánh sáng màu xanh nước biển trong nháy mắt xuyên qua lồng ngực liền nguyên thần đều không thể chạy ra liền đã hồn phi phép tán hắn không phải đại trưởng lão địch tập là trường lăng tiên môn nhanh khởi động dự bị t r ậ n pháp tha mạng a chúng ta nguyện h à n g hoảng sợ thét lên tuyệt vọng hò hét sắp chết kêu rên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại gầm thét các loại thanh âm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ liệt phong cốc kiếm quang tung hành liệt diễm phần i ê n cự mục che trời hậu thổ trấn áp lược thủy quấn quanh trường lăng tiên môn sáu mạch thủ tọa cùng thi triển thần thông như là hổ vào bệ dê trong phía sau, vô số vô t ư như nước ờ n lăng tiên môn đàn cung đệ tử, liệt không chiến trù, giống như nước tràn g liệt tử, trụ, thủy triều đệ à v t r o cốc gặp người g liền liền, liền ế bất bất như như tử g phụ tu sĩ toàn quân bị diện không một may mắn thoát khỏi đàn cung cảnh tu sĩ thương vong luận qua b ả y thành những người còn lại tứ tán đ ả o v ò n g không biết tung tích liệt phong cốc từ đó xóa tên đã từng cùng trường lăng huyền minh hậu thổ đặt song song bốn đại tông môn một trong liệt phong cốc lại trong vòng một đêm sân môn đổ nát chuyển thừa gần như đ o ạ n tuyệt ngay sau đó trường lăng tiên môn mặt hướng toàn bộ tu hình d ư ớ i ban bốn một đạo tìm từ nghiêm khắc đằng đằng sát khí h u y văn trường lăng tiên môn lấy liệt phong cốc hịch phu đạo trời sáng tỏ tương thưởng có thứ tự tiên đạo huy hoàng chính tả có phần nay trường lăng tiên môn nhận thượng thanh đạo thống nắm c ả n k h ô n chính khí chấp ngọc luật kim hoa chấn tứ phương yêu tả không sai liệt phong cấp một mạch tung h ư n g văn tà đạo nhân luân nhiều lần phạm ta cường làm tổn thương ta đồng môn tội lỗi n g ậ p trời ác sâu danh o nay đặc biệt ban này lịch lấy rõ thiên lấy thứ nhất tội nói nội bạc sát hại đồng đạo xưa kia chúng ta đệ tử chức dụ phụng sư mệnh nhập vi khư để cầu nói d u y ê n người c ố c đệ tử phong tức lấy mạnh thiết yếu lấy đàn cung lục phẩm c h i thân đi chặn giết khí h ả i vãn bối c h i thực nay không phải mang oán quả thật giấm đạo ta tiên môn tôn nghiêm nhục ta thượng thanh đạo thống càng thêm phong tức rào hoạt nói sức tội người gốc cao t ầ n dung túng bao che cứ thế ban khuất khó tuyết công đạo không còn thứ hai tội nói phạm ta biên giới đồ ta sinh linh tự yêu tôn kháng kim long hỏa loạn đông hải đến nay ta trưởng lăng tiên môn dốc hết sức lực cả tông phái c h ấ n thủ tiềm giang bảo hộ lê dân ngươi liệt phong cốc không những không nghiệm đồng khí liên tri tình nghĩa phản thừa dịp ta kiệt sức lúc nhiều lần phái đệ tử vượt biên v ớ i nhiêu cướp bóc tài nguyên làm tổn thương ta môn nhân đi như phỉ tâm hắn đ á n g chết thứ ba tội nói chân ngoài ly gián hỏa loạn tiên minh thứ tông bốn là cùng nhau trông coi cùng chống chọi với ngoại địch không sai ngươi quốc đại trưởng lão phong công ngân lòng dạ khó lường tại tứ tông sẽ kết lại lúc như hại chúng ta hào kiệt như t o à n lấy long châu sự tình l y gián ta thất mạch đồng tâm càng dung túng môn hạ đục ta thủ t o ạ a bán ta đạo thống nói cho kiệt sủa v ư ơ n g yêu đi xả hạt p h ệ t â m xưa kia người chúng ta liệt dương chân nhân nhớ tới đồng đạo tình nghĩa vẹn vẹn chu đầu đảng tội ác phong vô ngay chưa cứu toàn cốc chi trách không sai các ngươi không biết hối cải phản ghi hận trong lòng nhiều lần gây thủ kết toán nay lại dung túng phong vô ngân tại tiên môn thánh điện của ngôn di môn khiêu khích thượng thanh nay không phải thu riêng quả thật tiên đạo công địch cho nên hôm nay ta trường lăng tiên môn tập tất h mạch anh kiệt triệu tứ phương kiếm tiên đem lấy thế xét đánh lôi đỉnh gột r ử a yếu phân mười vạn kiếm tu bảy trận tại trước ba ngàn tiên chu vượt qua trời cao tất nhiên làm liệt phong cốc sơn môn đổ nát đầu sỏ để tội lấy đ ă n g tiên cương lấy tuyết tiên hổ thẹn phàm ta tiên môn đồng đạo thấy hịch nghi làm phấn khởi có bị liệt phong cốc cứ c hết người có thể cầm này hịch phó ta trong doanh có cầm nã phong ra dòng chính người lúc này lấy trọng bảo thủ công có lạc đường biết quay lại người khai trận cửa cho ăn năn hối lỗi có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người định giáo bỏ mình nói tiêu thiên minh đã ra thần ma lui tránh tiên kiếm chỉ sơn hà làm sáng tỏ hịch văn chỗ đến ngọc thạch đều điểm trường lăng tiên môn tất h mạch trung khải huyền lịch mười vạn ba phẩy bảy hai hai năm c a n h tử n g u y ệ n giáp thìn ngày đề cử chuyến hot đơn giản hóa công pháp theo lâu la bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca trường sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết t h ể năm đó sở thanh chỉ là tên lâu la hắn không cam tâm áo gai đi chân trần đứng trong đám người làm phương nền chỉ biết phất cờ họ gieo cho kẻ khác lúc này ngàn năm đế quốc dung chuyển tô môn trấn áp một phương giang hồ còn hùng t ị khởi long xả cùng lên như thế ta sở thanh một u ố n tiên ngai đạp tận công cánh sương, n đạp đem i khố đ t h à ngày h thủ cầm Trước đuổi. 166, cảnh ư trước người trường ờ i tiên mất, một, 166, cảnh còn người mất, một, trường lăng tiên môn, đạo phong. Một cảnh còn 166, lăng vấn phong. n g đạo này vẫn đạo phong trên không thiên địa linh khí bỗng nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên tinh thần sắc bén kim linh chi khí cùng chầm ngưng nặng nề thổ linh chi khí như là nhận vô hình triệu hoán điên cùng hướng kia động phủ hội tụ mà đi cứ việc có trận pháp màn sáng kiệt lực che lấp khai thông nhưng này bàng bạc vòng xoáy linh khí vẫn như c ũ dẫn động không nhỏ thiết t h ư không biết qua bao lâu kia manh liệt vòng xoáy linh khí rốt cục chậm rãi lắng lại ngay sau đó một tiếng tràn ngập khoái ý cùng mở mày mở mặt thét dài từ cái này trong động phủ phóng lên tận trời âm thanh c h ấ n khắp nơi động phủ cửa đá ở bang mở ra một đạo thẳng tắp như thương thân ảnh cất bước mà ra hắn khuôn mặt tuấn lãng hai đầu lông mày mang theo một cố vung đi không được phong rệ chi k h í chính là bế quan mười năm lầu s ở quy hồng giờ phút này trên mặt hắn tràn đầy khó mà ư ớ c chế vui sướng nội thị bản thân kia tại đàn cung bên trong xoay c h ậ m chậm bày biện ra bạch o à n g nhị sắt ra hỏa p h n g ánh sáng long lanh như là không tỉ bếp lưu ly li hoa sen trạng cung thất đúng là hắn khổ tu nhiều năm thành quả mười năm cổ công cuối cùng không phụ ta s ở quy hồng trong lòng hào tình b ằ n trượng mười năm này tâm hắn không không chuyên tâm rốt cuộc thành công khai phá quanh thân ba trăm sáu mươi chỗ khiếu h u y ệ t đặt thành khí h ả i cảnh đại b i ê n mãn tiếp theo hắn lấy tông môn ban thưởng tứ phẩm thổ thuộc tính thiên địa linh vật hậu thổ tức ngưỡng đúc thành đệ nhị linh căn bằng vào thổ sinh kim chi huyền liền diệu một lần hành động khai phá đàn cung thẳng vào đàn cung tứ phẩm càng làm cho hắn mừng rỡ là bằng vào thái ớt kim liên phi phạm nội tỉnh cùng hậu thổ tức ngưỡng cái này tứ phẩm linh vật phẩm chất hắn lại một lần hành động đúc thành tối cao phẩm chất lưu ly li đàn cung ý vị này hắn tương lai con đường một mảnh quan minh đặt chân tử phủ chi cảnh đã không phải xa không thể chạm m ộ t tưởng thích thú sau khi trong đầu hắn không khỏi hiện ra một t h â n ảnh chưng ơ dụ đáng tiếc s ở quy hồng nhẹ nhàng thở dài mang theo vài phần tiếp đ ố i cũng mang theo vài phần khó nói lên lời phức tạp ta cái này đối thủ cũ nghe nói đã vẫn lạc tại quy khư bên trong trung vi là chưa thể cùng hắn chân chính phân cao thấp điểm thắng bại b ấ t quá hắn nghĩ lại lại cảm thấy cái này chưa chắc là chuyện xấu chưng ơ dụ vừa chết h i ệ u quy khư bên trong tiên thiên h o à liên chắc hẳn vẫn như c ũ là vật vô chủ đợi ta tu luyện đến đàn cung lục phẩm đình phong liền có thể lại vào quy khư tìm kiếm này xen hắn lần này đột phá sử dụng hậu thổ tức n h ư ỡ n g mặc dù cũng là khó được tứ phẩm linh vật nhưng nếu cùng trong truyền thuyết tiên t i ê n liên hoa so sánh v ố i cùng kém một bậc nếu có thể lấy tiên t i ê n hỏa liên xem như đột phá t ử phủ căn cơ hỏa sinh thổ thổ sinh kim chắc chắn cực lớn đền bù hậu thổ tức n h ư ỡ n g không đủ làm hắn căn cơ càng hùng hậu hơn tương lai con đường càng thêm thông thuận thậm chí kia hư vô mở m ị nội cảnh cảnh giới cũng chưa hẳn không thể nhìn trộn một phen thu thập song mênh mông nỗi lỏng s bế quan mười năm tinh cực tự động hắn cũng nghĩ nhìn xem ngoại giới mười năm này có gì biến hóa nhưng mà vừa rời đi vấn đạo phong phà bi hắn liền đã nhận ra không thích hợp bên trong tô n g môn qua lại xuyên thẳng qua đệ tử số lượng dường như rất là giảm bớt ngẫu nhiên gặp phải mấy người cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng s á t mặt nghiêm trọng trong không khí tràn ngập một loại không giống bình thường khẩn trương cùng túc sát chi khí chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là ta bế quan quá lâu tô n g môn xảy ra biến cố gì vẫn là trong viện yêu thú đã đại quy mô lên bờ các đệ tử đều ra ngoài chém yêu nga địch sợ quy hồng trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi hắn tăng tốc bước chân trở lại duệ kim phong nhưng mà phong nội đệ tử thưa tớt h lộ ra có chút q u ầ n cụ b ẽ còn đang nghi hoặc hắn nhìn thấy một vị quen biết sư minh liền nội vàng tiến lên ngăn lại hỏi vương sư minh tông môn đây là thế nào vì sao đệ tử ít như vậy tất cả mọi người đi nơi nào vị kia vương sư minh nhìn thấy sở quy hồng đầu tiên là chúc mừng hắn xuất quan lập tức trên mặt lại lộ ra một loại muốn nói lại thôi có chút thần sắc cổ quái hắn tự nhiên biết năm đó sở quy hồng cùng trương dụ tại thất mạch luận đạo bên trên tranh phong cùng đến tiếp sau đủ loại do dự một chút vương sư minh mới nói sở sư đệ ngươi có chỗ không biết chúng ta trưởng lăng tiên môn vài ngày trước vừa mới diệt liệt phong cốc cái gì diệt liệt phong cốc sở quy hồng nghe vậy như bị xét đánh đột nhiên mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cái này một năm trước không phải nghe nói liệt dương sư thúc đang cùng liệt phong cốc rằng có sao làm sao h ả o h ả o đúng n h n liền liền diệt vương sư minh mặt lộ vẻ khó xử chi ngô đạo cái này nguyên do trong đó có chút phức tạp sư đệ trên tay của ta còn có nhiệm vụ khẩn cấp thực sự không tiện nói tỉ mỉ cụ thể tình hình ngươi vẫn là đi hỏi kim dục sư minh a nói xong dường như sợ sở quy hồng lại truy vấn vội vàng chắc tay liền khống chế đội quan cấp tốc rời đi sở quy hồng đứng tại chỗ cao mày hắn rõ ràng cảm giác được vị này vương sư minh tựa hồ có chút chuyện đang tận lực giấu giếm hắn cái này khiến trong lòng của hắn nghi hoặc càng lớn hắn không lại trí hoãn trực tiếp đi vào duệ kim phong đại điện quả nhiên chân truyền đại sư minh kim dục ngay tại trong điện xử lý sự vụ trên bàn trà ngọc giản trồng chất như núi lộ g a dị thường bận lộn quy hồng gặp qua sư minh sở quy hồng tiến lên hành lễ kim dục lần đầu Nhìn thấy sở quy hồng, trong lẫn mừng, thần nhúc trên người hắn cô động đàn cung càng là vui mừng, Người thấy hãi thức khẽ đích, mắt tức tức tước, quy sở sợ sở sư vui vui giác ra cảm lập lộ lập là được cô kia ký đệ. xem u quan, ấ t tốt, tốt, x ra là thành công đột phá sở quy hồng trên mặt cũng lộ ra một tia tự đ ắ c c h ắ p tay nói may mắn không làm được bệnh sư đệ đã thành công khai phá lưu ly li đàn cung lưu ly li đàn cung kim dục trong mắt tinh quang loại lên vui mừng càng đậm tốt quá tốt rồi sư đệ quả nhiên thiên tư chắc tuyệt tương lai bất khả h à lượng ta d u kim phong có người kế tục vậy tán dương qua đi sở quy hồng liền không kịp chờ đợi hỏi ra trong lòng lớn nhất n g h i hoặc sư minh bên ta mới nghe vương sư minh nói thông môn diện liệt phong cốc cuối cùng là chuyện gì xảy ra nghe được vấn đề này i m dục trên mặt vui mừng dần dần tu liễm hóa thành một loại phức tạp khó tả t h ầ n s ắ c hắn trầm mặt một lát mới chậm rãi mở miệng nói sở sư đệ ngươi trong lúc bế quan ngoại giới đã xảy ra rất nhiều chuyện trong đó trọng yếu nhất một cái là chưng ơ dụ hắn trở về chưng ơ dụ trở về sở quy hồng đầu tiên là khe giật mình lập tức giật mình là bởi vì hắn mình ăn trở về cho nên liệt dương sư thuốc mới cùng liệt phong cấp hoàn toàn kết tân đoán sao trong lòng của hắn thậm chí mơ hồ sinh ra một tia không hiểu hưng phấn cùng chờ mong trương dụ không chết ý vị này hắn còn có cơ hội cùng cái này đối thủ c ũ lần nữa phân cao thấp dựa sạch năm đó thất mạch luận đạo thất bại sử dụng hắn vội vàng truy vấn kia trương dụ hiện tại nơi nào hắn h ắ n là cũng đột phá đàn cung cảnh đi tại hắn nghĩ đến thời gian mười năm lấy trương dụ thiên phú đột phá đàn cung xác nhận đương nhiên đề cử chuyện hot tu luyện cấp chín nghìn chín trăm chín mươi chín Lão tổ mới chương ấ p một trăm sáu mươi sáu cảnh còn người mất hai chương một trăm sáu mươi sáu cảnh còn người mất hai kim dục nhìn xem sư đệ kia mang theo chiến ý ánh mắt trong lòng không khỏi khởi khổ lắc đầu ngựa khí trầm trọng địa đạo sư đệ ngươi lại nghe ta từ từ nói kế tiếp kim dục đem t r ư ơ n g dụ trở về sau đưa tới một hệ liệt kinh tiên động địa sự kiện từ đầu trí cuối địa đạo đến kích phát nhiều loại thiên địa linh vật thần thông bí thuật người mang long châu bí ẩn tứ tông hội thẩm bên trên rằng co lấy đàn cung n g ũ phẩm tu vi miệu sát liệt phong cốc đàn cung lục phẩm phong t ứ c hiện ra k ỳ lần c h i hỏa cùng cuối cùng như thế nào dẫn phát hình vô cực điện chủ tức giận thậm chí trường lang tiên môn sáu mạch thủ tọa liên thủ lấy thế xét đánh lôi đình hủy diệt liệt phong cốc toàn bộ quá trình sở quy hồng nghe kim dục tự thuật trên mặt biểu lộ theo lúc đầu kinh ngạc tới trấn kinh lại đến khó có thể tin cuối cùng hóa thành một mảnh như cho tàn tái nhu Kích phát h t i ê nếu địa linh vật bí thuật, Long Châu, Đàn Đàn đám đệnh hỏa, của phía linh Long lục lân liệt là Miểu tri diệt Cái kiện, tinh cung ngũ phẩm, sát đàn cung Dẫn phong môn. này từng cọc từng cọc, từng kiện, như là nguyên một đám nặng nghề cự truy, mạnh mẽn thần của hắn thuật, Châu, phẩm, phẩm, phát vật sát một truy, bí cốc cọc cọc, cự Kỳ trên. ở như không phải lời nói này là theo hắn kính trọng nhất đại sư minh kim dục trong miệng nói ra hắn quả thực coi là đây là tại nghe cái gì hoang đường chuyện thần thoại xưa mười năm này ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì t i a chứng dụ hắn đến tột cùng lại như thế nào tu luyện làm sao có thể tại trong vòng mười năm không chỉ có đột phá đàn cung càng là một đường hát vang tiến mạnh thẳng tới đàn cung ngũ phẩm ngưng một cảnh chính mình tân tân khổ khổ mười năm vừa rồi đúc thành lưu ly đàn cung bước vào thứ phẩm thậm chí liền đ ệ nhất phách đều chưa ngưng tụ có thể c h ư ớ c dụ dĩ nhiên đã nắm giữ m i ệ u s á t đàn cung lục phẩm thực lực kinh khủng ở trong đó tranh lệch đã không phải là mười năm trước kia nhìn như nhỏ bé t r ê n lệch cảnh giới đây quả thực là khác nhau một trời một vực là danh trời trước đó có lẽ chỉ là mười năm tu vì tranh l ệ mà bây giờ hắn cảm giác lẫn nhau ở giữa dường như cách trăm năm thậm chí càng dài dàng g ặ c thời gian một cỗ trước nay chưa từng có tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực như là băng lanh thủy triều trong nháy mắt che mất sở quy h ư n g tâm kim dục nhìn xem sư đệ trong nháy mắt kia ảm đạm đi ánh mắt cùng sắc mặt trắng bệnh trong lòng không đành lòng mong muốn mở lời an ủi nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu lấy trương dụ bây giờ cho thấy thực lực cùng nội tình đừng nói là sở quy hồng chính là hắn kim dục chính mình cũng không dám nói có thể thắng hắn đã minh bạch sư đệ mong muốn lại cùng trương dụ tranh phòng chỉ sợ đã là kính hoa thủy nguyện xa không thể chạm nhưng hắn không thể nhìn sư đệ như vậy trầm luân chỉ có thể nỗ lực q u ê lơn sư đệ tiết lộ từ, từ nói ngăn lại dài không cần quá so đo nhất thời t r ư ở n g ngắn ngươi bây giờ đúc thành lưu ly đàng c u n g căn cơ dày tiềm lực chi lớn không tại bất luận cái gì nhân chi h ạ tương lai cơ duyên vô số ai có thể khẳng định ngươi không có gắng sức đuổi theo thậm chí cái sau、so、vượt cái trước này g không cần thiết bởi vậy mất đạo tâm sở quy hồng nghe vậy trắng bệnh trên mặt miễn cưỡng gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đờ đ n gật gật đầu đạo lý hắn đều hiểu nhưng này to lớn tranh lệch mang tới sung kích như thế nào mấy câu có thể tùy tiện bớt lên kim dục gặp hắn vẻ mặt hơi chậm vội vàng nói sang chuyện h á c nghiêm mặt nói sư đệ ngươi đã xuất quan chính vào tông môn lúc dùng người n g ư ơ i thái ớt kim liên sắc bén vô s o n g chính là c h ạ m yêu trừ ma bình định loạn cục lợi khí bây giờ liệt phong cốc mặc dù diện nhưng kỷ cảnh bên trong còn có dư nghiệt làm loạn phần nguyên quận rất nhiều việc đang chờ hoàn thành nhu cầu cấp bách ổn định ngươi cũng nên xuống núi lịch lãng một phen mở ra phong thái nhường thế nhân biết được ta trưởng lăng tiên môn anh tài xuất hiện lớp lớp không chỉ có hắn trương dụ một người sở quy hồng hít sâu một hơi c ư ơ n g ép đẻ xuống trong lòng b ư lên trong mắt một lần nữa ngưng tụ lại một tia nhuệ khí hã biết giờ phút này đổi phế vô dụng chỉ có ra sức tiến lên là sư minh mời sư minh an bài nhiệm vụ quy hồng sẽ làm toàn lực ứng phó tuyệt không đọa ta r u ệ kim phong bị phong kim dục vui mừng gật đầu đang lúc như thế cùng lúc đó kim diễm phong tư quá nhai chưng dụ đối với ngoại giới bởi vì chính mình mà nhắc lên thao thiên cự lãng cùng liệt phong cốc hủy diệt còn hoàn toàn không biết gì cả thẳng đến sau ba tháng t r ú c thanh quân cùng t r ú c thiên đảo tỷ đ ệ đến đây t h ă m g viếng cũng đem một cái ghi chép trưởng lăng tiên môn lấy liệt phong cốc hịch ngọc giản g a o cho trong tay hắn lúc hắn mới biết được cái này thạch phá thiên kinh tin tức chưng dụ cẩn thận đọc lấy hịch văn bên trong kia từng đầu bày ra tội trạc nhất là nhìn thấy mưu hại chúng ta hảo kiệt dùng túng môn hạ đục ta thủ thoại chờ chữ lúc kết hợp với trúc gia tỷ đệ trong miệng miêu tả liệt phong cốc bị lấy thế xét đánh lôi đỉnh tiêu diệt trải qua hắn cầm ngọc giả tay cũng không khỏi đến khé r u lên hắn ngầm đầu nhìn về phía trúc thanh quân thanh â m mang theo một kia khó có thể tin khô khốc liệt phong cốc thật cứ như vậy diệt trúc thanh quân dùng sức gật gật đầu mang trên mặt c ũ n g có vinh yên hư phấn cái kia còn là giả mặc dù còn có chút cá lọt lưới ở bên ngoài trốn đông t r ố n tây nhưng liệt phong cốc sơn môn đều bị chúng ta cầm phá hạch tâm đệ tử cùng trưởng lão cơ h đã sớm không thành tài được hiện tại phần nguyên quận đều thuộc về chúng ta trưởng lăng tiên môn q u ả n hạng chưng dù im lặng trong lòng ngũ vị tập trần trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cảm tưởng gì t r â n kinh mờ mịt một tia như có như không có ý còn có một cỗ kho nói lên lời nặng nề g h hắn chưa hề nghĩ tới chính mình trở về sau một hệ liệt cử động lại sẽ như cùng hiệu ứng h ồ điệp giống như cuối cùng dẫn đến một cái truyền thừa ngàn năm tông môn như vậy hủy diệt đồng thời một cỗ trước nay chưa từng có máy liệt lòng cảm mến cùng tán đồng cảm giác cũng ở đáy lòng hắn tự nhiên sinh ra tông môn vị bảo vệ cho hắn có thể làm đến mức độ như thế mặc dù hắn cũng minh bạch tiêu diệt liệt phong cấp tuyệt không phải vẹn vẹn bởi vì hắn một người sự tình tất nhiên có cấp độ càng sâu tông môn lợi ích cùng chiến lược suy tính nhưng trong đó nếu nói không có vì hắn ra mặt chấn nhiếp đạo trích lý vị hắn là tuyệt không tin tưởng t r ú c thanh quân gặp hắn trầm mặc cho là hắn là đang lo lắng đến tiếp sau ảnh hưởng liền c h ấ n ă n nói sư lệ ngươi yên tâm chuyện đã lắng lại ta đoán chừng ngươi rất nhanh liền có thể rời đi cái này tư quá nhai nhưng mà chương dụ lại chậm rãi lắc đầu kinh nghiệm như thế phong ba hắn giờ phút này ngược lại một chút đều không muốn rời đi cái này tư quái bất kể nói thế nào liệt phong c ố c hủy diệt chúng quy là do hắn mà ra ít nhất là dây dẫn nổ giờ phút này nếu là ra ngoài hắn chắc chắn ở vào nơi đầu sóng ngọn gió trở thành toàn bộ tông môn thậm chí ngoại giới nghị luận tiêu điểm kia là hắn cực kỳ chán ghét tình cảnh hắn hiện tại ước gì ngay tại cái này thành tinh tư quá nhai tiếp tục bế quan xuống dưới bế quan mười năm tám năm nhiều thời gian đủi b ẩ m chậm rãi bao trùm rơi đ â y hết thảy làm cho tất cả mọi người đều dần dần quên lãng hắn vị này đã dẫn phát một trận tông môn hủy diệt đầu sỏ mới tốt đề cử truyện hót bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn hai ca trương vô địch, giải trí ổn lựa đọc và c ờ mở tờ đều cao la thiên xuyên qua ngày thứ nhất liền được c h í n quyền t h i ê n thư thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt vô địch thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt vô địch thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt vô địch thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt vô địch thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt vô địch chương một trăm sáu mươi bảy long cung mưu đồ bí mật một chương một trăm sáu mươi bảy long cung mưu đồ bí mật một kim long hải đáy vượt sâu vạn trượng phía dưới không thấy ánh mặt trời chỉ có các loại phát sáng san hô chân châu sứa cùng khảm nạm tại kiến trúc bên trên dạ minh bảo châu tản ra ánh sáng yêu đ ớt chiếu sáng một tòa to lớn mà xâm nghiêm cung điện đây cũng là yêu tôn kháng kim long thủy phủ long cung long cung toàn thân từ không biết tên màu đen huyền ngọc cùng màu trắng đoán ngọc sen lẫn cấu trúc phong cách t h u kệch mà cổ lão tràn đầy man hoàng ký thức to lớn cột trụ hành lang bên trên điêu khắc vô số sinh động như thật hình dòng phụ điêu d ư ơ n g n anh muốn bớt b ệ nghệ chúng sinh cung điện ở giữa cũng không phải là bình thường con đường mà là từng đầu kỳ quái thủy tộc yêu binh cầm trong tay cốt mâu lợi xoa ở trong đường hầm qua lại tuần tra tốt sát chi khí chẳng khí l o n g cung chỗ sâu nhất một tòa nhất là nguy nga trong chủ điện một cây cao đến trăm trượng hoàng kim trụ lớn đứng sừng sưng trung ương cán phía trên một đầu quái vật khổng lồ đang chậm rãi xoay quanh nó toàn thân bao trùm lấy một bạch kim lân tiến h mỗi một phiến đều như là trải qua thiên truy bách luyện thần kim l o ạ ra băng lanh m à cao quý quang trạch đầu lâu dữ tợn hai mắt như là hai vòng tiêu đốt cỡ nhỏ mặt trời tản ra làm cho người không dám nhìn thẳng uy nghiêm cùng nóng bỏng nhất là làm người khác chú ý chính là nó đỉnh đầu kia đối xửng rồng thẳng tắp hướng lên trời tản ra á n h nhuận như ngọc quang trạch rốt cuộc nhìn không ra đã từng bị bẻ gãy một góc vết tích dưới bụng ngũ t r ả o bén nhọn vô cùng dường như có thể tùy tiện xé rách không gian chính là mảnh này kim long hải tuyệt đối chúa tệ ý đồ s u n g kích long vương tôn bị yêu tôn kháng kim long giờ phút này một đầu hình thể ít hơn toàn thân hiện lên màu xanh đậm đầu sinh độc giác giao long đang ngơ ngớp lo sợ lơ lửng tại mặt đất phía trên to lớn đầu lâu b ô n g xuống không dám nhìn thẳng kim trụ bên trên tồn tại đang lấy thần thức chấn động nhanh chóng hồi báo liên quan tới liệt phong cốc bị trưởng lăng tiên môn diện môn đủ loại tình báo nghe tới liệt phong cốc đã hủy diện ba tháng lâu l ú q u ấ n quanh ở kim trụ bên trên kháng kim long mắt rồng đột nhiên hoàn toàn mở ra r u n g kim giống như trong con mắt bắn ra hai đạo như thực chất lệ mang bàng bạc long uy như là trời long đất lở ẩm vang đẻ xuống nhường phía dưới đầu kia lam sắc dao l o n g toàn thân lần phiến đều cơ hồ muốn nổ tung r u n g lệ bậy liền thần thức truyền âm đều biến đ ứ t quãng phế bật kháng kim long thanh âm như là sấm đền tại tính mịch long cung bên trong quanh quẩn chấn động đến quanh mình nước biển đều tại kịch liệt chấn động liệt phong cốc diệt ba tháng ngươi bây giờ mới đưa tin tức truyền đến bản tôn nơi này còn có cái gì dùng a kia lam sắc dao lòng dọa đến hồ vội vàng giải thích nói long tôn đại nhân bất giận không phải là thuộc hạ vương l ỏ n g kia liệt phong cốc chỗ nhân tộc nội địa chỉ có tiềm giang cùng ta kim long hải tương liên tin tức truyền lại vốn là gian nan trường lăng tiên môn lần hành động này nhanh như lôi đ ỉ n h theo phát động tới hoàn toàn tiêu diệt vất quá mấy ngày công phu chúng ta nằm b ù n g nhãn tuyến căn bản không kịp phản ứng cái này đây là chúng ta gần đây bắt được mấy tên hốt hoảng chạy trốn liệt phong cốc còn sót lại đệ tử chặt chẽ khảo vấn mới biết được tin tức sát thật ta kháng kim long hử lạnh một tiếng trong hơi thở phun ra hai đạo nóng bỏng bạch khí đem p ụ cận nước biển đều bốc hơi không ít Ừ. không nghĩ tới sở kinh lan sau khi chết trong thời gian ngắn như vậy trường lăng không ngờ quật khởi một cái chiêu dụ nhân tộc tu luyện quả nhiên là được trời ưu ái chỉ cần có thích hợp thiên địa linh vật thực lực liền có thể đột nhiên tăng mạnh mậu kỳ thổ liên kỳ lân t r i hỏa còn có cái kia có thể kích phát nhiều loại linh vật thần thông quỷ dị bí thuật nó kia r u n g kim giống như mắt rồng bên trong hiện lên một tia nồng đậm sắc ý kẻ này nhất định không thể giữ lại đợi một thời gian tất thành ta long tộc hỏa lớn trong lòng chờ bản tôn dẫn đ ộ n nguyên hải chi thủy nước khắp trường lăng sơn môn về sau nhất định phải tự tay đem kẻ này bắt được chém thành mướm mảnh đem nó thần hồn vĩnh trấn hải nhãn phát tiết xong n ộ khí kháng kim long ánh mắt một lần nữa rơi vào đầu kia lam sắc d a o long trên thân n g a khí hơi chậm mang theo một loại ở trên hướng cao nhìn xuống r ụ hoặc giao thập ngũ ngươi có thể nghi hóa long kia được xưng là d a o thập ngũ lam sắc d a o long nghe vậy thân thể khổng lồ run lên bần bật, bật trong mắt buộc phát ra vô cùng khát vọng và mang vội và nói long tôn đại nhân mình d á m tiểu giao vốn là một đầu không có ý nghĩa gián nước trải qua hai phẩy không không không năm khổ tù thôn vệ vô số long khí trải qua cựu tử nhất sinh tiếp nhận vô số lô sắc hoán cốt thống k ổ vừa rồi may mắn lột sắc thành cái này giao long chi thân hóa long chính là tiểu giao suốt đời sở cầu chỉ là chỉ là tiểu giao huyết mạch hay mọn cũng không phải là trời sinh long trùng ỉ vào tự thân cho dù lại khổ tu ngàn năm chỉ sợ chỉ sợ cũng k h ó d ò m chân long chi môn kính kháng kim long long đầu nơi điểm ngươi cũng có tự mình hiểu lấy chân long chi đạo huyết mạch làm trọng ngươi mặc dù bằng vào nghị lực cùng cơ duyên thành t i ể u giao thân nhưng căn cơ cuối cùng nấm cạn b ấ t quá chơi không tuyệt đường người、ngươi、chính là thủy giao chi thân nếu có thể mượn giang hà biển hồ chi thế hội tụ bàng bạc thủy linh dung nhập bản thân chưa chắc không thể n ị c h thiên cảm i ệ n h rút đi giao thân thể thành tựu c h â n l o n g giao thập ngũ trong mắt ngọn lửa hy vọng càng tăng lên nhưng lập tức lại ảm đạm đi tiểu tâm rực r ự c nói long tôn đại nhân nói là nhường tiểu nhân đi kia tiềm giang ngưng tụ tiềm giang thủy linh thật là đại nhân không phải là tiểu giao khiết đảm thật sự là kia tiềm giang mặc dù cùng biện cả liên thông trung bi là trên lục địa dòng sông chính là trường l a n g tiên môn phạm vi thế lực năm đó ngao an điện hạ thành công hóa long về sau còn vẫn l ạ tại trường lăng tiên môn trong tay tiểu giao tiểu giao thực sự sợ hãi người đã sợ chết vậy liền để cho ta tới đúng lúc này long cung bên ngoài d ò nước g n kịch liệt phun trào lại một đầu hình thể không chút nào kém hơn giao thập ngũ toàn thân lũ lam đầu sinh độc giác giao l o n g bãi động cường kiện phần đôi u nhanh chóng bơi vào trong điện giao thập thất, thất b á i kiến long tôn đại nhân mới tới giao long thanh n â m bén ọ mang theo một cỗ không che giấu chút nào kiệt ngạo cùng gia tâm nó liếc qua sợ hãi giao thập ngũ cười nhạo nói long tôn đại nhân đã giao thập ngũ tham sống sợ chết không dám tiến về tiềm giang vậy liền để ta đi ta nhất định có thể thành công thu nạp tiềm giang hạo đãng thủy mạch rút đi phạm giao thân thể thành cựu long thân đến lúc đó ổn thỏa toàn lực phối hợp long tôn đại nhân dìm nước đại địa khuyết trương ta kim long hải cương n ự c t r ợ đại nhân một lần hành động đăng lâm long vương t ô t bị đề cử c h u y ể n hot từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long hoa hổ n h ấ t bút đan thanh miêu cơn cốt long thần xuyên về cổ đại bắt đầu liền nằm tại tỉnh thân phòng mắt thấy sắp trở thành thái giám may mắn đao tử tượng là người quen cũ hắn tránh qua một tiếp từ đây bằng vào trí tuệ yêu n g h i ệ t hắn từng bước biệt tập trở thành mạnh nhất hoàng đế thiên hạ tu vi chia làm năm cấp độ nhậm môn võ giả tông sư vương giả vũ hoàng đế tôn chương 1 6 t t long cung mưu đồ bí mật 2, a i chương 1 6 t t long cung mưu đồ bí mật 2, giao thập ngũ bị giao thập thất như thế ép buộc lại gặp kháng kim long ánh mắt bất tới trong lòng kêu cô đối hóa long cực h ạ n khát vọng rốt cục vợt ư trên sợ hãi đ ộ i vàng gấp giọng nói long tôn đại nhân tiểu nhân cũng bằng lòng đi vừa rồi chỉ là nhất thời ngộ đồ vì hóa long tiểu nhân muôn lần chết không chối tử giao thập thất hử lạnh một tiếng hiện tại biết tranh giành vừa rồi lá gân đâu đủ kháng kim long một tiếng gầm nhẹ cắt ngang hai dao tranh chấp long uy tràn ngập nhường hai người đều là r u lên thiên hạ giang hà biển hồ phàm linh khí rồi rào người đều có chủ c h i vật chính là thân phụ chân long huyết mạch cũng chưa chắc có thể chiếm cứ một đầu thượng giai thủy mạch húng chi các ngươi những n à y ngày mai giao long nó to lớn mắt r ồ n g đảo qua hai dao không sai hóa long một bước này chính là ngư dược long môn vô cùng gian nan ta kim long hải thủy mạch mặc dù rộng nhưng phụng dưỡng bản tôn cùng dưới trướng rất nhiều yêu tộc đã là cực hạ n không có khả năng lại chia l ạ i cho các ngươi để mà hóa long cho nên mong muốn n h ị thiên cải bệnh tia tiềm giang chính là các ngươi cơ hội duy nhất bản tôn tọa hạ giao long tuy nhiều nhưng bây giờ sống sót lại thuộc tính là nước tiếp cận nhất hóa long b ê n giới liền chỉ có các ngươi hai người nếu không cơ hội này cũng không tới phiên các ngươi trên thân giao thập ngũ giờ phút này không do dự nữa chém đinh chặt sắt nói đ ạ i nhân ta không sợ chết nguyện đi tiềm giang giao thập thất cũng lập tức nói ta cũng nguyện đi kháng kim long thấy hai giao tranh nhau tỏ thái độ trong mắt lóe lên vẻ hài lòng trầm giọng nói t ố t không cần lại tranh kia tiềm giang kéo dài mấy ngàn dặm thủy mạch hạo đãng bằng b ạ c ẩn chứa thủy linh chi khí đầy đủ trèo trống hai người các ngươi đầu giao long đồng thời hóa long mạ dư xài bản tôn mệnh ngươi hai người Cùng nhau đến i tới tiềm, tiềm i người, người g lúc đó bản tôn cùng lúc tại kim long hải dẫn động vô biên hải khiếu nội ứng ngoại hợp nhất định phải đem trưởng lăng tiên h môn hạ cảnh hóa thành một vùng biển mênh mông trạch quốc cần tân u long tôn pháp chỉ hai cái dao long cùng kêu lên đồng ý trong mắt đều thiêu đốt lên đối hóa long khát vọng cùng đối với giết chóc hưng phấn mấy ngày sau hai nạn đ ố n g nhiên giáng lâm kim long hải phương hướng sóng gió đại t á c mây đen áp đỉnh vô số hình thái khác nhau giữ t ậ n khát máu trong biển yếu thú như là đạt được thống nhất hiệu lệnh dọc theo tiềm giang cửa biển đi ngược dòng nước điên cùng tràn vào trong nước tiếp theo đổ bộ tập kích e n bờ thành trấn đứng m u i chịu xào chính là kia tại quá khứ trong mười năm vừa mới khôi phục một chút nguyên khí ở vào tiềm giang ven bờ lầm giang trạch ủ y bàn thạch thanh dương vân ngộ ngũ huyện yêu thú lướt qua q ố c xá sụp đổ ruộng tốt hóa thành đầm lầy bách tính têu khóc chạy trốn lại khó thoát yêu thú lợi trào r ă n g nhanh trong khoảnh khắc liền thây ngang khắp đồng máu chạy thành sông ngắn ngủi mấy ngày cái này ngũ huyện tri địa lần nữa biến thành tĩnh mịch quỷ vực sinh cơ cơ hồ đoạn tuyệt mà đ ổ i thành bên ngoài tám tương đối tới gần đất liền huyện c h ấ n cũng bị khác biệt trình độ tập kích khói lửa nổi lên b ộ t phía thương vong thảm trọng trường lăng tiên môn phản ứng cũng không chậm lập tức điều động đại lượng đệ tử tiến về các nơi cứu viện cấu trúc phòng bến nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ nhất là làm giao thập ngũ cùng giao thập thất cái này hai cái thực lực có thể so với đàn cung lục phẩm đỉnh phong cường đại giao long tiến vào tiềm giang về sau tình thế chuyển tiếp một l ộ t cái này hai cái giao long gây sóng gió điều khiển nước sông nhấc lên trăm trượng sóng lớn tùy tiện liền vỡ tung c á c đệ tử vội vàng bày ra phong t h i ế n bọn chúng ẩn nấp tại nước sông quần c u ộ n bên trong xuất ủy nhập thần chuyên môn tập sát lạc đàn hoặc nhỏ cỗ trường lăng đệ tử đội ngũ thủ đoạn tàn nhẫn làm cho người g i ậ n sôi diệu phát điện chân truyền vân sơ cùng chính phát đệ tử đội vật hai người nghe hỏi liên thủ tại tiềm giang một đoạn thủy vực cản lại g a o thập thất một trận át chiến kiến quang tung hành thủy long gào thét nhưng mà giao long ở trên sông thực lực tăng thêm cực lớn càng thêm ra d à y thịt béo thiên phú thủy hệ thần thông uy lực vô tận vân sơ cùng hình hạo mặc dù ra sức chém viết nhưng như cũng khó mà có thể bắt được ngược lại dần dần rơi vào hạ phòng cực kỳ nguy hiểm đợi cho kim dục chờ còn lại mấy mạch c h â n truyền đệ tử thu được cầu viện tin tức h ỏ a tốc chạy đến lúc kia giao thập thất sớm đã bẳng vào thủy đ ộ n chi thuật chui vào nước sâu biến mất không thấy hình bóng đám người đối mặt mênh mông mặt sông mặc dù lên cơn giận dữ nhưng cũng vô kế khả thi mà liên t ạ i đám người bị giao thập thất hấp dẫn lực chú ý thời điểm một cái khác đầu giao long giao thập vũ thì thừa cơ tại tiềm giang một cái khác đoạn thủy vực phát động tập kích một lần hành động đánh giết đã thương nặng mười mấy tên ngay tại cấu trúc công sự phòng ngự t r ư ờ n g lăng đệ tử trong đó không thiếu nội môn tinh anh hung y chi thịnh trong lúc nhất thời lại không người có thể chế đối mặt như thế nghiêm trọng thế cục trường lăng tiên môn cao tầng không thể không làm ra quyết định hoàn toàn từ bỏ đã thành tử địa lâm giang chờ năm huyện đem hết toàn lực di chuyển trong đó còn sót lại phạm nhân m ạ c tính đồng thời tại mặt khác tám huyện bên ngoài dựa vào sông núi địa thế không tiếc một cái giá lớn bố trí hạ trùng điệp phòng ngự đ ạ i trợn m i ê n t ư ơ n g chống cự lấy yêu thú một đợt lại một đợt xung kích cũng may mắn trước đó tiêu diệt liệt phong cốc tước đoạt chỗ phần nguyên quận nơi đây chỗ đất liền rời xa tiềm giang chưa chịu lần này yêu họa trực tiếp ảnh hưởng là trường lăng tiên môn cung cấp quý giá chiến lược thọc sâu cùng an trí lưu dân thổ điệp đại lượng theo ven bờ chạy nạn mà đến phạm nhân bị khẩn cấp rời đi phần nguyên quận an trí cuối cùng tránh khỏi càng lớn quy mô nhân đạo thảm kịch nhưng mà thế cục đã không thể lạc quan phương bắc huyền minh tông cùng phương nam hậu thổ tự khi biết trường lăng tiên môn lấy lôi đỉnh thủ đoạn hiển nhiên i n s trong lúc nhất thời trường lăng tiên môn tứ phía phóng hỏa giang hà nghẹn nào bách tính trôi giạt khắp nơi ngoài có yêu tôn xuất lĩnh hải tộc quy mô sầm lấn bên trong có hai cái dao lòng chiêm cứ mệnh mạnh tiềm dàng gây sóng gió ngoại bộ viện thủ đoạn tuyệt áp lực nội bộ to lớn lâm vào tự sở kinh lan thời đại đến nay nhất là nghiêm trọng trong nguy cơ đề cử chuyến hot ta lang gia các chủ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 n g ư ơ i đ ợ i nàng trọn vẹn ba năm thật sự đáng ra không chương một trăm sáu mươi tám trước điện nghị sự một chương một trăm sáu mươi tám trước điện nghị sự một chương dù cũng không tin tưởng ngoại giới đã là khói lửa nổi lên bốn phía khói lửa c h ẳ n ngập dựa theo hắn nguyên bản dự định tự nhiên là cậu tại cái này thanh tĩnh tư quá nhai thật tốt tu luyện một đoạn thời gian nhường thời gian bụi bằng đem trước phong ba hoàn toàn che giấu làm cho tất cả mọi người cũng dần dần quên lãng hắn mới tốt đàn cung cảnh tu luyện cung khí hải cảnh đã lớn không giống nhau ngoại trừ cần tiếp tục tích xúc càng thêm bản tinh thuần linh lực bên ngoài càng quan trọng hơn ở chỗ thai n g n lớn mạnh thần hồn tại tích tích linh lực phương diện đối với thân phụ ngũ hành tỏa linh trận có thể tự hành hội tụ cũng tinh luyện linh khí trương dụ mà nói cơ hồ không cấu thành bất kỳ chướng ạ i tư quá nhai bản thân linh khí r ồ i r à o mặc dù bởi vì đàn cung cảnh tu sĩ có s o n g linh căn trương dụ không cách nào bảo trì khí hải cảnh lúc kiệa kinh người mười lăm lần tốc độ tu luyện nhưng bây giờ hắn như cũ có thể duy trì bình thường đàn cung cảnh tu sĩ tám lần linh khí phun ra nuốt vào lượng tu luyện hiệu xuất b i ế n siêu cùng dai mà thay n g h thần hồn thì chủ yếu cần khiến tự thân thần hồn không ngừng cần sát cảm n ộ linh khí trong thiên địa đạo đạo l ậ n mượn nhờ đạo vận tập bổ khiến cho chậm chạm trưởng thành lớn mạnh. Về điểm này, c h ư ơ dụ giống nhau có ưu thế cực lớn hắn lưu ly đàn cung trong suốt không thì vết cùng thiên địa linh khí độ phù hợp cực cao thêm nữa hắn thân phụ l ử a thổ s o n g thuộc tính tiên thiên liên hoa l ử a thổ tương sinh đạo vận lưu t r u y ề n không thôi đối thần hồn tẩm bổ hiệu quả có chút rõ rệt tốc độ tu luyện cũng không tính chậm. n h ư n g mà thần hồn thai n é n lớn mạnh chính là một cái nước chảy đá mòn quá trình tiến lên p h â n tự nếu không có đặc thù tẩm bổ thần hồn, thiên địa linh vật cùng chuyên tu thần hồn đỉnh cấp công pháp phụ trợ gần như không có khả năng một lần là xong bình thường mà nói đàn cung cảnh tu sĩ mỗi một lần đột phá đậm một tí lấy mười năm thậm chí mấy chục năm kế h ú ố n g chi trương dụ đã là đàn cung ngũ phẩm mỗi ngưng tụ một hồn cần thiết thần hồn tích lũy đều càng thêm khổng lồ cũng may đàn cung cảnh tu sĩ đã mất khí hải cảnh kia sáu mươi tuổi đột phá đàn cung hoàng kim niên hạn hạn chế lại nắm giữ bốn trăm năm t h ọ nguyên trương dụ bây giờ bất quá năm mươi tuổi so với giải rằng giặc t h ọ nguyên hắn có thể nói là chính vào tuổi nhỏ thời gian dư giả thật sự bởi vậy tâm hắn thái có chút b u n g l ỏ n g cũng không đội tại cầu thành mỗi ngày hắn chỉ xuất ra một nửa thời gian t h ư n g lệ hoàn thành tiên t i ê n âm dương ngũ hành chân giải cùng thái thượng hóa long thiên tu luyện củng cố cảnh giới ô n dưỡng th thì dùng để nghiên cứu đạo pháp đ i ệ t tịch hoặc là dứt khoát cái gì cũng không làm chỉ là đối với biển mây m ọ người vung lòng tâm thần dù sao tại quy khư chi địa mười năm hắn kinh nghiệm quá nhiều l i ề u mạng tranh đấu cùng hiểm ác tính toán tâm thần một mực căng cứng s ắ c thực phải cần một khoảng thời gian đến hoàn toàn vung lòng cùng l ắ g đ ộ n g chỉ tiếc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng sự tình phát triển thường thường luôn luôn không như mong muốn tại hắn bị cầm tù tại tư quá nhai tháng thứ bảy một ngày này sắc trời vừa vặt trước dụ lười biếng ngồi dựa vào vách đá trong thái đình Trong tay c ầ một m bản nắm cái h thanh đạo n t h em o quen thuộc từ sau lưng vang lên chưng dụ nhìn lại chính là sư tôn liệt dương chân nhân chẳng biết lúc nào đã đi tới từ quá i nhai hắn liền vội vàng đứng lên hành lễ sư phụ ngài đã tới đệ tử đây không phải vừa mới tu luyện hoàn tất giảng cứu khổ nhàn kết hợp đi hắn cười chỉ chỉ trên bàn xích tính quả sư phụ đây là đệ tử tại quy khư có được xích tính quả t hương vị cũng không t ệ lắm ẩn chứa hỏa linh chi khí cũng tinh thuần ta nhường trúc sư tỷ hướng ngài động phủ đưa một chút bất quá nghe nói ngài trong khoảng thời gian này một mực không tại phong bên trong bên ngoài bận rộn liệt dương chân nhân tức giận chừng mắt liếc hắn một cái lão tử ở bên ngoài bận rộn chân không chắn đất còn không phải tại cho ngươi tiểu tử chúa đít h u thập cục diện rồi dám chưng dụ ngượng ù n g cười một tiếng vội vàng dâng lên một quả lớn nhất xích tính quả vất vất vả s liệt dương chân nhân tiếp n h ậ n quả cắn một cái nước b ô n phía linh khí tràn đầy sát mặt hơi n g ộ i lập tức nghiêm m t nói đừng cười đùa t í tửng thu thập một chút đi với ta một chuyến chưng d ụ nghe vậy nụ cười trên mặt cứng nở có chút khó khăn nói sư phụ ta ta không phải còn tại cấm túc trong lúc đó sao nếu là không có gì chuyện thật yếu đệ tử cảm thấy vẫn là không đi ra đi nơi này nơi này kỳ thật rất tốt thanh tịnh liệt dương chân nhân nhìn xem hắn trong mắt lõe lên một tia phức tạp thở dài một tiếng nói lúc đầu đúng là muốn cho ngươi ở chỗ này tránh đầu gió thật tốt bảo vệ ngươi nhưng bây giờ tình huống có biến đi theo ta đi c h n g d ụ thấy sư tôn ngữ khí ngưng trọng không giống trò đùa trong lòng mặc dù vẫn có n g h i hoặc nhưng vẫn là nhẹ gật đầu là sư phụ đệ tử minh bạch lập tức c h n g d ụ đơn giản thu thập một chút liền đi theo liệt dường chân nhân rời đi kim d i ễ m phong làm hắn có chút ngoại ý muốn chính là sư tôn cũng không dẫn hắn về kim d i ễ m phong mà là lần nữa đi tới tòa k i a t r a n g nghiêm túc mục chính p h á p điện lại tới lây nhi c h n g d ụ trong lòng âm thầm của cụ cục chẳng lẽ là liệt phong cấp hủy diện sự tỉnh còn có dư ba không yên tĩnh hoặc là hình điện chủ lại muốn tìm chính mình thiệt h o á i hắn không nhịn được nghĩ hướng liệt dương chân nhân nghe nóng g vài câu nhưng thấy sư tôn sắc mặt chẳng n g ư n g đi lại b ộ i vàng trực tiếp bước vào đại điện hắn cũng chỉ đành đẻ xuống nghi hoặc theo sát phía sau một bước vào đại điện c h n g vụ liền cảm thấy bầu không khí không tầm thường trong điện trường lăng tiên môn tất h mạch thủ tọa thình lình xuất hiện chính pháp điện chủ hình vô cực diệu pháp điện chủ thanh hư chân nhân hậu t h ủ phong thủ tọa khôn nguyên chân nhân nhược thủy phong thủ tọa lan tịch chân nhân thanh mục phong thủ tọa tịch chân â n c h â n nhân duệ i m phong thủ tọa phong đích chân nhân cùng hắn sư tôn liệt dương chân nhân bảy người ngồi ngay ng mỗi vị thủ tọa sau lưng đều đứng hầu lấy bản mạch chân truyền đệ tử diệu pháp điện vân sơ chính pháp điện hình hạo duệ kim phong kim dục thanh một phong một thần nhược thủy phong thủy nguyễn hoa hậu thổ phong thạch trọng ngoại trừ còn tại bích lạc thiên tương bên trong chữa thương triệu viêm tông môn hạch tâm chân truyền đệ tử cơ h ồ đến đông đủ ngoài ra dưới tay còn ngồi mấy vị khí tức bên thâm lưu thủ tông môn tử phủ cảnh trường lão chức d ụ vừa t i ề n đến lập tức cảm thấy mấy đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người mình những trong ánh mắt này có quan hệ cắt có xem kỹ có hiếu kỳ cũng giống như hình hạo như vậy không che giấu chút nào bắn lã cho dù trương dụ khoát lác trải qua sóng to gió lớn giờ phút này bị nhiều như vậy tông môn cự đầu cùng cùng thế hệ thiên kiêu nhìn chăm chú cũng không khỏi đến trong lòng căng thẳng âm thầm kinh hãi đây là muốn làm gì tam đường hội thẩm sao trong lòng của hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại theo sau l ư n g ta liệt dương chân nhân thấp giọng phân phó một câu lập tức đi đến trước chỗ ngồi của mình ngồi xuống trương dụ theo lời yên lặng đi đến liệt dương chân nhân chỗ ngồi phía sau cùng cái k h á c các mạch chân truyền đệ tử như thế khoanh tay đứng hầu hắn có thể cảm giác được bên cạnh kim d ụ vẫn sơ mọi người để hướng hắn quăng tới vi diệu ánh mắt đề cử chuyện hot phạm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn t i ể u tử cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái trở thành một tên ký danh đ ệ tử thân phận thấp hẹn tư chất bình dung hắn làm sao tại trong môn phái đặc t h â n làm sao tại tu tiên giới tàn khốc lịch thiên c ả i h bệnh tiến vào tu tiên giả hàng ngũ từ đó tiếu ngạo t a m giới chương một trăm sáu mươi tám trước điện nghị sự hai chương một trăm sáu mươi tám trước điện nghị sự hai chờ đám người kết thúc ngồi ngay ngắn chủ v ị thanh hư chân nhân chậm rãi mở miệng thanh â m bình thản lại mang theo một tia ngưng trọng vân sơ người đem tình huống trước mắt lại hướng chư vị sư thúc bá hòa đồng môn nói rõ chi tiết một lần à. là sư tôn v â n sơ ứng thanh ra khỏi h à n g bắt đầu rõ ràng mà nói tóm tắt tự thuật hắn đem mấy tháng qua kim long h ả i yêu tôn kháng kim long thường xuyên động tác h ả i yêu đại quy mô lên bờ tập kích đặc biệt là kia hai cái dao l o n g chui vào tiềm r ă n g về sau tạo thành to lớn phá hư cùng thương vong cùng trước mắt ông môn gặp phải tình thế nghiêm trọng từng cái báo cáo chức d ụ đứng ở phía sau l ặ n g lặng nghe nhưng trong lòng thì nhấc lên vận sóng hắn thế mới biết ngoại giới thế cục vậy mà đã chuyển biến xấu tới tình trạng như thế vũ huyện tri địa bị ép từ bỏ sinh linh đồ thán trong đó thậm chí bao gồm hắn thân này nguyên chủ c ố hương lâm giang huyện nghĩ đến mình từng ở nơi đó trải b ư ớ c địa mạch cảm thụ qua vùng đất kia sinh cơ bây giờ cũng đã biến thành yêu thú nhạc viên trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ k h ó nói lên lời phức tạp tư vị vân sơ hồi báo hoàn tất trong điện lâm vào ngắn ngủi yên lặng ngồi ngay ngắn chủ vị hình vô cực chậm rãi mở ra hai mắt ánh mắt như điện đạo qua toàn trường thanh âm nạp túc mang theo một cỗ không thể nghi ngờ quyết đoán chư vị đang ngồi đều là ta trưởng lăng tiên môn chân chính hạch tâm cùng dòng chính hôm nay đem đại gia triệu tập nơi này. chính là muốn thương nghị ra một cái ứng đối trước mắt tình thế nguy hiểm phương pháp xử lý ta t r ư ờ n g lăng tiên môn ở chỗ này lập phái hai ngàn năm tiền bối gian khổ khi lập nghiệp một tấc sơn hà một tấc máu khai phá ra cơ nghiệp cùng c ơ n thổ tuyệt không thể tại chúng ta trong tay mất đi c h ư n dụ nghe đến đó trong lòng bừng tỉnh thì ra triệu tập đám người là vì thương nghị ứng đối kháng kim long kế sách có thể tham gia cái này cấp bậc hội nghị không nghi ngờ gì cho thấy mình đã bị tông môn cao tầng chân chính tiếp nhận làm hạch tâm một viên cái này khiến hắn có mấy phần bí ẩn thích thú nhưng thích thú sau khi hắn lập tức quyết định chủ ý tuyệt không chủ động ra mặt bất luận hắn âm thầm ẩn giấu đi năm chắc bao nhiêu bài bên ngoài hắn cuối cùng chỉ là một cái đàn cung ngũ phẩm tu sĩ là ở đây tu vi thấp nhất một cái chơi sập xuống tự có người cao đỉnh l ấy hắn hạ quyết tâm chờ một lúc bất luận thảo luận cái gì chính mình cũng giữ ý lặng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm tuyệt không lẫn b ả o rất nhanh trong điện đám người bắt đầu mỗi người phát biểu ý kiến của mình kịch liệt thảo luận có chủ trương tập kết lực lượng cùng h ả i yêu q u y ế t nhất từ chiến có đề nghị cò vào phòng tuyến cũng có đưa ra liên hợp huyền minh hậu thổ nhị tông cộng đồng tạo áp lực các loại phương án bị đưa ra lại bị dần dần phân tích lợi và hại nhưng thảo luận tới thảo luận lui vấn đề hạch tâm cuối cùng đều c u ố n về tới kia hai cái chiếm cứ tại tiềm giang bên trong giao long trên thân giao long chưa trừ diện tiềm giang khó có thể bình an đê sông bất ổn thì duyên hải chưa huyện vĩnh viễn không ngày yên tĩnh thậm chí khả năng bị giao long dẫn động thủy mạch tạo thành c à n g lớn tai nạn nhưng mà chu sát giao long nói nghe thì dễ giao long đã thuộc l o n g trùng triệu viễn cổ minh nước hạn chế t ử phủ cảnh trở lên tu sĩ không được chủ động đối c h ư thành chân long lòng trùng ra tay mà đàn cung cảnh tu sĩ cho dù là chân truyền đệ tử một chọi một cũng không phải một đầu chiếm cứ địa lợi có thể điều động bộ phận thủy mạch chi lực lục phẩm giao long đối thủ như tập hợp mấy vị chân truyền vây công giao long thấy tình thế không ổn lập tức liền có thể mượn nhờ mênh mông tiềm giang thủy mạch trốn sang ngàn lặm căn bản lưu không được thú ngộ vây công cũng không phải là nhân số càng nhiều càng tốt thực lực không đủ người tham dự ngược lại có thể trở thành liên lụy bị giao long bắt lấy sơ hở tạo thành càng lớn thương vong lại càng không cần phải nói bây giờ vẫn là hai cái giao long cái này dường như thành một cái vô g i i nan đề lúc này một vị khuôn mặt cổ sơ t ử phụ trưởng lao thở dài trong giọng nói mang theo vô tận t i ế t h ậ n lẩm bẩm nói nếu là nếu là sở kinh lan sư chất chưa từng v ấ t lạc lấy hắn năm đó thực lực một mình m u ố n lấy thậm chí áp chế một đầu giao long làm không vấn đề còn lại mấy vị chân truyền hợp lực đối phó một cái k h á c đầu cục diện đoạn không đến mức bị động như thế hắn lời này vừa ra trong điện ánh mắt của mọi người cơ hội là không hẹn mà cùng lần nữa đồng loạt rơi vào tận lực giảm xuống tồn tại cảm trương r ụ c h i n thân đúng vậy a sở kinh lan đã qua đời nhưng ô n g môn không phải lại ra một vị kinh tài tuyệt diễm đệ từ sao hắn kế thừa cùng sở kinh lan đồng nguyên mậu kỳ thổ liên càng tại quy khư được thiên đại cơ duyên thân phụ kích phát nhiều loại linh vật thần thông bí thuật tu vi tuy chỉ là đàn cung n g ũ phẩm nhưng chân thực chiến lực nhưng là trước mặt mọi người miễu s á t đàn cung lục phẩm phong tước hắn thực lực chỉ sợ chưa hẳn tại năm đó s ở kinh lan phía dưới như hắn bằng lòng ra tay có lẽ có lẽ liền có thể c u ố n lấy trong đó một đầu d a o long c h ư n dù cảm nhận được k i a từng đạo hoặc chờ đợi hoặc xem kỹ hoặc ánh mắt phức tạp trong lòng không khỏi âm thầm tiêu khổ quả nhiên t r á c không được nhất định để ta tới tham gia cái hội nghị này hóa ra là tại chỗ này đợi lấy ta đây nhường hắn đi đối phó lục phẩm giao long nói bừa đó cũng không phải là phong tức loại kêu bình thường đàn cung lục phẩm giao long trời sinh l ụ c thân cường hành thiên phú thủy hệ thần thông uy lực vô tận long khí bản thân càng chiếm cứ địa lợi thật muốn đ ộ n g thủ hắn chỉ sợ đến vận dụng thất phẩm quý thủy long châu lĩnh vực chi lực hoặc là ngũ hành linh khí thậm chí khả năng bại lộ thái thượng hóa long thiên hóa long chi thuật mới có phần thắng thất phẩm long châu cùng ngũ hành linh khí tất nhiên sẽ gây nên tử phủ tu sĩ ngấp nghẽ mà thái thượng hóa long thiên đây chính là bị liệt là cấm thuật tồn tại một khi bị kê hai cái giao long phát giác thậm chí chỉ là chuyển ra một ch chỉ sợ ngay lập tức sẽ dẫn tới long tộc lôi đ ỉ n h c h i nộ đến lúc đó chỉ sợ trường lăng tiên môn cũng chưa chắc có thể bảo vệ được hắn đây tuyệt đối không được hạ quyết tâm c h n g vụ lập tức bắt đầu giả vờ ngây ngốc có chút túi đầu xuống tránh đi những ánh mắt kia dường như suy nghĩ biệt vông đối trong điện thảo luận mắt n i ế t hai ngơ n g ồ i phía trước liệt dương chân nhân dường như muốn mở miệng nói cái gì nhưng mở môi giật giật cuối cùng vẫn nhịn được hắn hiểu rõ c h n g vụ cũng mơ hồ đoán được tiểu tử này trên thân bí mật không ít đã hắn lựa chọn trở mặc tất nhiên có nỗi khổ tâm sở hữu cái này làm sư phụ cũng không tốt hướng ép bức bách nhưng mà Một mực nhiều như vậy sư trưởng tiền bối nhìn xem ngươi chờ ngươi tỏ thái độ nhưng ngươi ở chỗ này giả câm vỡ hiếp là đạo lý gì vẫn là nói ngươi căn bản là không có đem mình làm làm trường lăng tiên môn một viên tâu môn hương suy bách tính tồn vong cũng không liên c a n tới ngươi hán ngữ khí càng thêm bén n ọ đầu mâu trực chỉ hạch tâm phải biết bây giờ huyền minh tông cùng hậu thổ từ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn ngồi nhìn ta trường lăng độc đấu kháng kim long trong đó chưa hẳn không có t r ư ớ c ngươi làm việc trừng dương dẫn phát liệt phong c ố c hủy d i ệ t để bọn hắn sinh ra lòng kiềng kỵ nguyên nhân bây giờ tông môn gặp nạn ngươi còn muốn không đếm x ỉ a đến sao đề cử chuyến hót tam quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành đông hãn mạn niên mười tám lộ chư hầu phạt động tỷ thụy quan trước một nam tự hồn xuyên nhập sắc hoa hùng kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng phan p ư ợ n g mơ mị thời khắc hắ lực b à sơn hà khí cái thế trong khi đó tại chư hầu đại doanh chúng nhân mặt đủ mạch trau chỉ thấy mã cung thủ quan vũ hiếp lại mắt v ư ợ n g lập hạ quân lệnh trạng mô ra nguyện đi trạm hoa hùng nếu không thành chạm đầu ta chương một trăm sáu mươi chín đối trọi gây gắt một chương một trăm sáu mươi chín đối trọi gây gắt một hình hạo lời ấy có thể sưng chu tâm trong điện bầu không khí đột nhiên ngưng trệ chư vị thủ tọa trưởng lao mắt sáng như n ư ớ c toàn bộ rơi vào t r ư ơ n g dụ trên thân ngay cả một mực nhắm mắt dưỡng thần hình vô cực cũng có chút mở mắt ra chương dụ trong lòng r u lên biết không thể giả bộ biết làm c ô n hình hạo đây là đem hắn gác ở trên lửa nướng n h ư lại trầm mặc liền ngồi vững đối tông môn không có chút nào thuộc về lên án ngày sau tại t r ư ờ n g lăng tiên môn đem n ử a bước khó đi hắn hít sâu m ộ t hơi tiến lên trước một bước đón hình hạo kia hùng hổ dọa người ánh mắt bình tĩnh mở miệng hình sư minh nói đ ù a chưng dụ thân làm t r ư ờ n g lăng đệ tử chịu tông môn ơn tài bồi sao dám quyến gốc bên ta mới trầm mặc cũng không phải là lối bước chỉ là tại suy nghĩ nên như thế nào ứng đối k i a hai cái nghệ giao mới có thể lấy cái giá thấp nhất là tông môn trừ này hòa lớn hình hạo gặp hắn rốt cục mở miệng cười lạnh một tiếng từng bước ép sát a nghe chương sư đệ lời ấy là đã đã tính trước kia không ngại nói ra để cho ta chờ kiến thức một chút sư đệ cao kiến chưng ơ d ụ ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại trên mặt lại ung dung thản nhiên cao kiến không dám nhận chỉ là sư đệ ta bây giờ bất quá đàn cung ngũ phẩm tu v i căn cơ nông cạn cho dù thân phụ một chút bí thuật mong muốn chính diện chống lại kia chiếm cứ địa lợi có thể so với t ử p h ụ ngưỡng cửa lục phẩm giao l o n g cũng là lực bất t ò n g tâm sợ lầm tông môn đại sự hắn lời nói xoay chuyển ánh mắt nhìn thẳng hình hạo bất quá như hình sư h u n h có thể lấy đại cục làm trọng chịu đưa ngươi trong tay viên kia long châu tạm mượn vụ sư đ ệ kích phát bản nguyên tri lực có lẽ sư đ ệ liền có mấy phần chắc chắn có thể cùng kia giao l o n g quần nhau một hai chư dụ ngươi làm cản hình hạo nghe vậy lập tức giận tí mặt sắc mặt tái xanh ngươi được một t ứ c lại muốn tiến một thước hẳn là thật sự cho rằng có mấy phần t i ê n phú được chút cơ duyên liền có thể xem thường t ố n trưởng đối ta cái này chân chuyển sư minh bất t í n h sao long châu chính là hắn con đường tri cơ càng là trong lòng t r á c n i ệ m chư dụ lời ấy không khác tại vết thương của hắn bên trên sắt mới chư dụ lại không hề sợ hãi ngữ khí vẫn như cũ bình h ả n sư minh cớ gì nói ra lời ấy sư đ ệ chỉ là luận sự nghiên cứu thảo luận phá địch kế sách mà thôi như sư minh c h n g muốn nói thẳng chính là làm gì tức giận hắn cùng hình hạo ở giữa ân đoán đang ngồi đám người phần lớn lòng dạ biết rõ sớm đã xem như nước lửa giờ phút này đối t r ọ i gay gắt cũng là không người cảm thấy bất ngờ giữa sân mấy vị thủ tọa cùng trưởng láo nhìn xem hai người tranh ư ở n nhìn g láo h xem i g ư ờ i t r a n chấp đều là lông mày cao lại nhưng lại chưa lập tức mở miệng n g ă n lại hình hạo tuy là chính pháp điện chân truyền địa vị tôn sùng nhưng lòng dạ nhỏ n ọ n nhiều lần tính toán đ ầ môn tại cao tầng trong lòng ấn tượng cũng không tốt mà trương dụ mặc dù thiên phú kinh người tiềm lực to lớn nhưng mọi người cũng mơ hồ phát giác kẻ này đối tông môn lòng cảm b i ế n dường như càng nhiều gắn bó tại sư liệt dương cùng sư minh triệu viêm t r ê n thân đối với toàn bộ trưởng lăng tiên môn dường như thiếu một phần tán động cái này khiến mấy vị thủ tọa trong lòng không khỏi có chút suy tính hình hạo bị trương dụ kia luận sự thái độ tức giận đến giận sôi lên giận quá thành cười t ố t t ố t một cái luận sự trương sư đệ ngươi đã luôn mồm là tông môn đại cục kia vì sao không phải ngươi đưa ngươi trên thân viên kia long châu giao cho ta để cho ta bổ đủ long châu bản nguyên để ta tới phụ trách đối phó kia giao long há không càng ổn thỏa c h ư n dù nghe vậy nết miệng lên một vệ giống như cười mà không phải cười độ cong sư minh lời ấy sai rồi sư minh ngươi tuy là đàn cung lục phẩm nhưng chân thực chiến lược như thế nào có thể hay không đảm nhiệm độc đấu giao lòng trọng trách sư đ ệ trong lòng thực sự không chắc dù sao kia phong tức cũng là đàn cung lục phẩm không bằng d ạ n g này hai người chúng ta liền ở đây tỉ thí một trận như sư minh thắng sư đ ệ ta không nói hai lời lập tức đem long châu dâng lên trợ sư minh thành t i ể u đại đạo như thế nào hán lời này đã là mang theo rõ ràng khiêu khích cùng khinh thị đem hình hạo cùng bại tướng dưới tay phong tức đánh đồng càng là đánh hình hạo trong mắt sát cơ tăng vọt chưng ơ dụ im ngay ngay tại hình hạo sắc bộ u c phát lúc một tiếng g ư ờ n g như sấm sét gầm thét đột nhiên tự trương dụ trước người nổ vang liệt dương chân nhân đông nhiên đứng dậy quay người mặt hướng chưng ơ dụ tấm kia ngày bình thường đối với hắn phần lớn là bao dung thậm chí mang theo vài phần dung túng trên mặt giờ phút này đã là hiện đầy lôi đình c h i nộ ánh mắt sắc bén như lao nhìn c h ẳ m c h ẳ n hắn ta bình thường chính là như thế dạy ngươi sao một tiếng này gầm thét trong nháy mắt thổi tan trương dụ trong lòng kêu bởi vì lực lượng tăng vọt mà sinh sôi táo bạo cùng nạm mạ hắn toàn thân run lên bần bật, bật. sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh t h ấ m ướt cái này không chỉ là bắt nguồn từ đối sư tôn kính sợ càng là ở trong nháy mắt này c h ư n dụ như là bị một chậu nước đá từ đầu r ộ i đến chân đột nhiên bừng tỉnh lần thứ n h ấ t hắn phát hiện chính mình trong bất chi bất giác tâm tính đã đã xảy ra to lớn sai lầm tại quy khư bên trong trải qua sinh tử tu luyện cấm thuật luyện hóa linh vật thực lực đột nhiên tăng mạnh thậm chí có thể phản s á t t r ú c dung phu nhân nghiền ép phong t ư c cái này liên tiếp thắng lợi trong bất chi bất giác lại nhường tâm hắn thái mất cân bằng nội tâm của hắn chỗ sâu kỳ thật sớm đã nảy sinh một loại quan sát cùng thế hệ thậm chí đối t r ư ở n g đối cũng thiếu mấy phần kinh uý kiêu nạo g chi khí làm việc càng phát ra tùy tâm sử dụng thiếu đi trước kia cẩn thận cùng kiêm tốn hôm nay tại cái này chính p h á p điện bên trong đối mặt hình hạo khiêu khích hắn vô ý thức lợi dụng cường ngạnh đối cường ngạnh a n miếng trả miếng toàn vẹn quên trường hợp quên thân phận càng quên như thế nào tồn ti cấp bậc lễ nghĩa cái này tuyệt không phải hắn chương dụ bản tâm đã có tàu hòa nhập ma dấu hiệu lực lượng, lượng là công cụ là hộ đạo chi cơ mà không phải kiều càng gốc dễ lâu dài trước kia đạo tâm bị long đong sợ sinh tâm ma đại đạo khó thành liệt dương chân nhân cái này ẩn chứa giận nó không t r a n h cùng ân cần gầm lên giận dữ như là chống chiều t r u n g sớm mạnh mẽ gõ tình hắn chưng dụ trong nháy mắt thu liễm tất cả lộ ra ngoài phong mang trên mặt kia kia bởi vì thực lực mang tới kêu càng biến mất không còn tam tích thay vào đó là một loại phát ra từ nội tâm tỉnh táo cùng nghĩ mà sợ hắn lập tức không n g ờ i hướng về liệt dương cũng hướng về trong điện tất cả chừng bối làm một lễ t h ậ t sâu d ọ n g thành khẩn mà mang theo một tia thanh em r u n động đệ tử biết sai là đệ tử can dỡ không lựa lời nói va chạm sư minh càng q u phụ sư tôn ngày thường dạy bảo mời sư tôn mời chư vị sư bá sư túc h trưởng lao thứ tội nói xong hắn lại chuyển hướng sắc mặt vẫn như c ũ khó coi hình hạo lần nữa c o n g người hình sư minh vừa rồi đều là sư đệ h ồ ngôn loạn ngữ nhất thời ban đầu tuyệt không phải bản ý còn mời sư minh đại nhân đại lượng tha thứ sư đệ lần này t r ư n g dụ lần này thái độ đột biến có được dán được trước một khắc còn phong mang tất lộ sau một khắc liền thành khẩn nhận lầm ngược lại nhường hình hạo ánh mắt càng thêm nghiêm trọng trong lòng k i ê n kỵ càng sâu kẻ này tâm tính càng như thế khó mà nằm lấy trong điện những người khác cũng là mắt lộ g a kỳ quan như có điều suy nghĩ nhìn xem trước dụ đối với nó đánh giá không khỏi lại cao mấy phần có thể kịp thời tỉnh n g ộ khắc chế bản thân phần này tâm tính so một mặt tệ mạnh càng khó hơn đề cử c h u y ệ n hót v ẫ n đỉnh tiên đồ đang ra hơn ba ca trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị vì báo huyết hải thâm cửu bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa cá lớn mất cá bé không có đường tắt chỉ có từng bước tính toán từng bước kinh tâm tiên đồ dài dàn giặc đạo trở lại gian a n phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chồng gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên trí lộ chương một trăm sáu mươi chín đối trọi gay gắt hai chương một trăm sáu mươi chín đối trọi gay gắt hai lúc này một bên lan tịch chân nhân cũng hợp thời mở miệng thanh âm dịu dàng nhu h ò a như là xuân phong hoa vũ người trẻ tuổi tâm cao khí n ạ o khó tránh khỏi đ ố n g nhiên tăng lên có chút đem không không được phân t ứ c cũng là thường tình liệt dương sư minh an tâm c h ớ n ộ i x à o r ư ợ u hòa hoãn không khí khẩn trương chưng dụ cảm kích nhìn lan tịch chân nhân một cái biết nàng là đang vì mình giải vây hắn tiếp tục rèn sắc khi còn nóng đối với hình hạo lần nữa c u i người ngữ khí càng thêm t h ấ thiết hình sư minh là sư đệ không ra gì không lựa lời nói hy vọng sư minh tha thứ ta một lần đối với hắn mà nói mặt mũi căn bản không quan trọng chỉ cần hắn không xấu hổ lúng túng chính là người khác hình hạo sắc mặt biến đổi đối mặt trương dụ liên tục xin lỗi cùng lan tịch chân nhân hòa giải hắn như dây dưa nữa ngược lại lộ ra khí lượng nhỏ hẹp không cùng tha đành phải hư lạnh một tiếng cứng rắn đ ị a đạo không sao trong lòng kia c ô bị đẻ nén lại càng thêm mạnh mẽ đúng lúc này lan tịch chân nhân chuyện lại lặng yên nhất chuyện ngựa khí mang theo vài phần tiếp hận nhìn như vô ý thở dài chính là đáng tiếc tiềm rang thủy mạch to lớn thủy linh chi khí dồi dào vô cùng nếu là có thể tiếp dẫn trong đó tinh thuần phí khí để mà tẩm bồ ôn h u ậ n triệu viêm sư địa thương thế nhất định có thể rất nhanh chuyển biến tốt đẹp tương lai đột phá t ử phủ c h i cảnh cũng biết dễ dàng rất nhiều a nói xong nàng ánh mắt hình như có ý dường như vô ý lường trưng dụ một cái ý vị của nó không cần nói cũng biết trưng dụ trong lòng lập tức cười khổ tới uy hiếp không thành đổi thành lấy lợi đi dụ hơn nữa cái này lợi dụ vừa vặn nắm hắn uy hiếp sư m i n h triệu viêm bởi vì hắn nguyên cớ trọng thương đến nay còn tại bích lạc thiên tương bên trong ôn dưỡng nếu có thể g a tốc khôi phục hắn tự nhiên nghĩa bất dung tử chưng dụ tâm niệm thay đổi thật nhanh cấp tốc cân nhắc lợi hại hắn ngầm đầu ánh mắt đảo qua đám người các vị sư thuốc sư bá cũng không phải là đệ tử không muốn xuất lực chỉ là đệ tử tuy có mấy phần thủ đoạn nhưng dù sao chỉ là đàn cung ngũ phẩm nguyên thần chưa thành căn cơ còn thấp t i ê a phong tức tuy là đàn cung lục phẩm nhưng thực lực chân thật tại đàn cung cảnh bên trong như thế nào đại gia trong lòng cũng có phán xét cùng t i ê a chiếm cứ địa lợi l ụ c thân cường hành thiên phú thần thông cường đại lục phẩm giao long hoàn toàn không thể đánh đồng đệ tử chỉ bằng vào hiện hữu chi lực thật khó cùng chi chống lại hắn lời nói này nói mười phần thành khẩm Đám trước ờ dụ lời ấy cũng không phải là từ chối mà là trần thuật sự thật trước dụ tiếp tục đem chủ đề lần nữa dẫn về long châu đệ tử x á t thực có thể mượn trợ long châu tri lực đối địch nhưng lục phẩm long châu uy năng như thế nào người khác có lẽ không rõ ràng hình sư minh tất nhiên là rõ ràng ánh mắt của hắn đảo qua sắc mặt khó chịu hình hạo tiếp tục nói chỉ bằng vào một cái lục phẩm long châu đối đầu loại kia h ư n g vận đệ tử s á c thực không có phần thắng mới vừa nói là muốn mượn hình sư minh long châu dùng một lát tuy là nói nhảm nhưng cũng là tình hình thực tế hình hạo thấy trương dụ lại tại điểm hắn trong lòng n ậ khí của vợn lại trở ngại trường hợp chỉ có thể cưỡng ép nhấm lại cũng là ngồi ngay ngắn c h u ẩ ị hình vô cực nghe được trương dụ lời nói bên trong lần hàm ý tứ trực tiếp mở miệch nói có cái gì yêu cầu nói thằng a ở đây đều là tông môn h ạ c tâm không cần che che lấp lấp chưng dụ thấy tâm tư bị điểm phá cũng không còn quanh co thuận thế nói rằng long châu việc quan hệ hình s ư minh tử phủ con đường đệ tử tự nhiên không dám cũng không thể mở dùng nhưng nếu tông môn cho phép nhường đệ tử trong môn chọn lựa một cái thích hợp tiên địa linh vật xem như giúp đỡ đệ tử có lòng tin có thể độc lập đối kháng một đầu giao lòng là tông môn k i ể m chế thứ nhất lời vừa nói ra mấy vị chân nhân cùng trưởng lão liếc mắt nhìn nhau bí mật truyền âm giao lưu một lát k h vô cực dẫn đầu tỏ thái độ ta đồng ý mấy vị khắc chân nhân có ý kiến gì không Các mạch nhưng a nhao, nhao gật đầu. Chân đệ tử nhóm gật truyền tử thực đầu. lời đơn liền quyết nếu dứt khoát, nếu như thế, chuyện liền như c định. giao đồng ý ngươi tại tông môn trong long họa liên quan đến tông môn t ổ t t ụ tuyệt không phải trò đùa ngươi cần minh bạch trong đó phân lược n đã như vậy các mạch sau khi trở về sớm làm chuẩn bị điều phối nhân thủ dự trữ vật ư sau một tháng toàn lực xuất kích quét sạch tiềm giang giao long cùng trong nước yêu thú muốn để kia kháng kim long biết ta trường lang tiên môn tuyệt không phải nó có thể tùy ý t r e o t r ọ c cần tuân điện chủ phát chỉ đám người cùng kêu lên đồng ý lập tức lần lượn rời đi bên trong đại điện rất nhanh liền chỉ còn lại hình vô cực cùng sắc mặt vẫn như c ũ khó coi hình hạo hình hạo vẫn tức giận bất bình lao tổ kia chương dụ rõ giản đủ hình vô cực cắt nang hắn ánh mắt thâm thúy mà nhìn mình vị này hậu nhân trong lòng âm thầm thở dài hình hạo thờ nhỏ có hắn v ị này từ phủ cựu phẩm lão tổ che chở con đường tu hành x ô i gió x ô i nước chính p h á p điện trước tiên lại có sở kinh lan như vậy nhân vật đè vào phía trước hắn cũng không trải qua chân chính mưa gió ma luyện chờ sở kinh lan vẫn lạc chính mình nửa là công tâm nửa là tư tâm đem hắn đẩy lên chân truyền c h i vị vốn là kỳ vọng hắn có thể trưởng thành lại ngược lại cổ vũ hắn tiêu càng chi khí đức không xứ v ị dẫn đến tâm tính mất cân bằng các h đối nhân xử thế k h u y ế t thiếu lòng dạ càng cùng trương dụ kết xuống thù hận bây giờ lại biết được một nửa khắc long châu tại trương dụ trong tay ngày sau chỉ sợ còn có việc bưng sáng nhi hình vô cực ngữ khí trầm ngưng trương dụ long châu sự t ì n h như vậy coi như thôi ngày sau không cho phép lại sinh lòng ý nghĩ s a n g bậy càng không thể chủ động sinh sự hình hạo vội la lên lao tổ nếu không phải trương dụ năm đó đoạt ta cơ duyên ta sớm đã im ngay hình vô cực c h o mày thanh âm mang theo không thể nghi ngờ b ì nghiêm hắn đoạt ngươi long châu ngươi cũng từng lại nhiều lần âm t h ầ m tính toán với hắn nhân quả đã xong như vậy hòa nhau trong tay ngươi nhâm thủy long châu đạo v ậ n đã bị ta bổ đủ chờ quét sạch tiềm giang mượn nhờ bằng bạc thủy mạch chi khí tây lễ rất nhanh liền có thể ngưng tụ phát tắc tấn thương phẩm thiên địa linh vận đầy đủ người đột phá tử phủ chi cảnh dưới mắt quét sạch tiềm giang sự t ì n h thông môn còn cần nể trọng trương dụ chi lực vô luận như thế nào t u y ệ t không thể lại có nội đấu nếu không đừng trách ta không để ý huyết mạch c h i tình lấy môn vi xử trí hình hạo thấy hình vô cực thật sự nổi giận lệnh cả tim liền vội vàng không người nói lao tổ bất giận sáng nhi sáng nhi minh mạch vạn vạn không dám nhân tư phế công tất cả tự nhiên lấy tông môn đại cục làm trọng chỉ là hắn ngôn xuống đôi mắt bên trong tia tia không cam lòng cùng oán hận nhưng lại chưa hoàn toàn tiêu tán hình vô cực nhìn xem hắn bộ kia bộ dáng trong lòng thầm than biết việc này chỉ sợ khó mà t ù y tiện c h â m dứt chỉ có thể ngày sau nhiều hơn ư ớ c thuốc đề cử c h u y ệ n hót đại tần chính xác cha ngươi chính là tần thủy hoàng hoàn thành triệu lãng tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện chính mình đi vào tần t r i ệ u tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có chỉ là tính toán thời gian đại tần chỉ còn bọn vẹn ba năm hắn lấy rút khí cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra cha thủy hoàng đế ba năm về sau hẳn phải chết đại tần thương vong đến lúc đó thiên hạ đại loạn chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi tiện nghi lão cha đầu tiên là xưng sở sau đó vậy mà gật đầu đồng ý triệu lãng liền dốc lòng tích chữ lương thực rèn luyện binh mã thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng đợi đến hắn lông cánh đầy đủ đúc thiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn không trang ngã bài cha ngươi ta là tần thủy hoàng c h ư n g một trăm bảy mươi tông môn bảo tàng một c h ư n g một trăm bảy mươi tông môn bảo tàng một theo trang nghiêm để nén chính p h á p điện đi ra c h ư n g dụ theo diệu p h á p điện thủ tọa thanh hư chân nhân cùng nhau ngự không lần nữa đi vào trường l a n g tiên môn hạch tâm trọng điện trường l a n g điện cùng lần trước thất mạch luận đạo đoạt giải nhất lúc tiến vào ngoại điện khác biệt lần này thanhư chân nhân dẫn dắt c h ư dụ xuyên qua mấy tầng lính quang lẩn hiện trong điện bày biện của phát cũng không quá nhiều trang trí chỉ có trung ương một tòa bạch ngọc trên đài cao lẳng lặng thờ phụng một tôn phát tướng kia phát tướng đạo nhân bộ dáng khuôn mặt thanh khoác ánh mắt từ bi bên trong ẩn chứa nhìn rõ thế sự trí tuệ thân mang bắt có hai tiền ý ý ý cầm trong tay bảo kiếm trận đồ quanh thân tuy không mảy may linh lực ba động phát ra lại dường như cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể tự nhiên mà vậy liền tản mát ra một loại cao miệng hữu mỹ không thể ước đoán ý cảnh thượng thanh linh bảo thiên tôn cho dù trước mắt chỉ là một tôn không biết lấy loại nào linh tài điều khắc thành tượng nạt chưng dụ đang ánh mắt chạm đến pháp tướng trong nháy mắt linh đài vẫn như c ũ không tự chủ được một hồi thanh minh thể nội m ê n mông linh lực vận chuyển đều tựa hồ thư g i ạ n thông thuận mấy phần trong lòng bởi vì vừa rồi trong điện giao phong mà sinh ra một chút gọn sóng cũng lặng yên bình v h ụ c trong lúc mơ hồ hắn càng có thể cảm giác được tự thân kia ẩn giấu cực sâu nguồn gốc từ thái thượng hóa long thiên long mãng ký tức đều tại cái này pháp tướng vô hình đạo vận bao phủ xuống biến càng thêm nội liễm trầm tĩnh thật là lợi hại pháp tướng chưng dụ trong l đ ố i t r ư ờ n g lăng tiên môn chuyển thừa thượng thanh đạo thống có c à n g trực quan một phần kính sợ thanh hư chân nhân thấy trương dụ vẻ mặt nghiêm nghị mắt lộ ra kính sợ k h ẽ bước cảm mở miệng nói trong môn lịch đại thu thập tích lũy thiên địa linh vật trừ các mạch tự hành đảm bảo chấn mạch chi bảo bên ngoài những người còn lại đều phong tồn ở nơi này tàng bảo nham bên trong mở ra tàng bảo nham cần ít ra bốn vị thủ tọa cộng đồng đáp ứng từ phòng thủ thủ tọa thi pháp đệ tử tầm thường chỉ có lập xuống đại công bằng công vân mới có thể hối đoáy trong đó linh vật lần này vì ngươi phá lệ nhìn ngươi thiện dùng cơ duyên chớ vắt tông môn kỳ vọng trương dụ tập trung ý chí c h í n h trọng đ á c đệ tử minh bạch ổn thỏa cẩn thận lựa chọn không phụ tông môn trọng t h ư ợ n g thanh hư chân nhân không cần phải nhiều lời nữa tiến lên một bước đứng ở kia thượng thanh linh bảo thiên tôn pháp tướng trước đó thân s á t hắn trang nghiêm hai tay k ế t động huyền ảo pháp q u y ế t đầu ngón tay thanh quang lưu chuyển một đạo tinh thuần bàng bạc linh lực chậm dai rót vào pháp tướng phía dưới tòa kia cổ pháp b ệ đá nền móng bên trong kia b ệ đá nhìn như bình thường bụi bẩn không chút nào thu hút nhưng ở thanh hư chân nhân linh lực còn chú mặt ngoài bắt đầu hiện ra vô số tinh mỹ phức tạp ẩn chứa thiên địa chí lý phú văn phú văn phù văn dần, dần sáng lên, như là tinh hà lưu chuyển. chưng u ố i h dụ âm thầm n suy đoán nhưng chợt lại cảm thấy không có giống chu thiên phát bảo khí tức càng thêm trương dương bá đạo mà vật này càng lộ vẻ trầm tĩnh nội liễm dường như tuyên cổ tồn tại nền tảng đúng lúc này tàng bảo nham phía trên đ o à n g kia nhu hòa giữa bạch quang một cái càng thêm l ư n g thực quang cầu chậm rãi hiện hiện ước chừng lớn nhỏ cỡ n ắ m tay nội bộ v ầ n g sáng lưu chuyển dường như ẩn chứa vô tận không gian thanh hư chân nhân thu quyết đối trương dụ nói đ ư a ngươi thần thức dò vào này quang đoàn bên trong liền có thể cảm giác tàng bảo n h a m bên trong phong tồn thiên địa linh vật nhớ kỹ ngươi chỉ có một lần cơ hội thời hạn là một nén nhang thần thức rời khỏi lựa chọn tức định trương dụ hít sâu một hơi không dám đứt lễ theo lời đem một sợi thần thức cẩn thận từng ly từng tí mỏ về quả cầu ánh sáng kia làm t h â n thức chạm đến quang cầu trong n y mắt chưng dụ chỉ cảm thấy ông một tiếng têu khẽ cảnh tượng trước mắt đ ố n g nhiên biến ả o hán dường như đưa thân vào một mảnh vô ngần hư không bên trong trên dưới tứ phương đều là một mảnh hỗn độn hư vô chỉ có chính giữa lơ lửng một khối to lớn vô cùng nham thạch cái này nham thạch toàn thân hiện lên m u huyền hoảng hình dạng cũng không quy tắc mặt ngoài thô giáp hiện đầy dấu vết tháng năm cùng tự nhiên đạo văn nó nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó lại phảng phất là toàn bộ hư không hạch tâm chấn áp tất cả lại tư dưỡng tất cả càng làm cho người ta ngạc như là tại cái này nham thạch to lớn phía trên loé ra hàng ngàn hàng vạn điểm nhan sắc khác nhau sáng tối chập trần linh quang như là trong bầu trời đ ê m l ờ y sao lại giống là bám vào mẫu thể bên trên đông đóm mỗi một đoàn linh quang đều tản ra một cái thiên địa linh vật đặc l ư u khí tức cùng đạo vận chưng dù có thể cảm giác được một cách rõ ràng khối này tàng bảo nham bản thân đang phát ra một cỗ kỳ dị mà ôn hòa lực lượng cỗ lực lượng này như là mẫu thân ôm ấp lại như đại địa gánh chịu e m ấ y bao vây lấy mỗi một đoàn linh quang nó dường như đang không ngừng hấp thu trong còi u minh nào đó loại bản nguyên chi khí chậm rãi tư d ư ỡ n những n à y bị phong tồn thiên địa linh vật khiến cho linh tính không đến mức tại dài r ằ n g g i ặ t phong t ổ n t u ế nguyện trùng t r ô i đi suy bại thậm chí mơ hồ còn có điều ôn dưỡng tăng lên nhưng cùng lúc nhang thạch mặt ngoài những cái kia thiên nhiên hình thành đạo văn lại tạo thành một cái vô cùng huyền ảo mà cường đại giam cầm lực trường cái này lực trường vô hình vô chất lại không thể phá vỡ đem mỗi một kiện tiên địa linh vật đều v ữ c g vàng khóa chặt tại trên mặt đá ngăn cách bọn chúng cùng ngoại giới tất cả liên hệ cũng phòng ngừa bọn chúng linh tính tiêu tán hoặc lẫn nhau xung đột tầm bộ cùng giam cầm hai loại nhìn như mâu thuẫn lực lượng tại cái này tảng bảo n h a n bên trên đạt đến hoàn mỹ cất bằng không hổ là trường lăng tiên môn nội tỉnh quả nhiên th c h ư ơ dụ trong lòng tán thưởng cái này tàng bảo nham bản thân chính là một cái khó lường dị bảo giá trị chỉ sợ viễn siêu rất nhiều thượng phẩm linh vật hắn tập trung ý chí bắt đầu cẩn thận xem cái này rực rỡ muôn màu bảo tàng thân thức đọc qua trong lòng đại khái hiểu rõ nơi đây phong tồn thiên địa linh vật về số lượng ngàn nhưng trong đó ước bảy thành đều là hạ phẩm linh vật ba thành là trung phẩm linh vật về phần thượng phẩm linh vật thì một cái cũng không c h ư ơ dụ đương nhiên sẽ không khởi d ạ cho rằng trường lăng tiên môn không có thượng phẩm linh vật không nói những cái khác vừa mới tiêu diệt liệt phong tóc trấn cốc chi b ả o thiên lý khoái thai phong tất nhiên đã bị tông môn vật lại đã không ở chỗ này chỗ hoặc là thượng phẩm linh vật có khác cất giữ chi đ ị a hoặc là chính là tông môn cao tầm cố ý đối với hắn là dấu cái này cũng bình thường thượng phẩm thiên địa linh vật giá trị không thể đánh giá nó ý nghĩa thậm chí siêu việt nhất thời một chỗ được mất tuyệt không phải dùng để đối phó giao l o n g một cái giá lớn có khả năng đổi lấy tông môn có thể mở ra trung phẩm linh vật mà hắn chọn lựa đã là phá lệ hắn cấp tốc đem đ ư c chú ý tập trung ở những cái tia tản ra trung phẩm linh vật chấn động điểm sáng bên trên hạ phẩm linh vật trực tiếp lướt qua thân thức dần dần tìm kiếm thanh ngọc trúc nắng ấm linh thạch hàn đàm thủy tinh đỏ thiết đàm tinh văn la thép băng tinh hoa h ỏ a ngọc san hô mặc ngọc bạch hổ khiếu thiên lưới đ a o lâm lâm tổng tổng làm cho người hoa mắt đối chương dụ mà nói những này đều là có thể trực tiếp chuyển hóa làm thực lực khảm nạm tại trang bị lan bên trong bà bối đáng tiếc chỉ có thể lựa chọn sử dụng một cái đề cử c h u y ệ n hót thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện có thể nhẫn mại không thể nhất đủ linh kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lự lựa chọn chửi mắng một trận hạn gái cũ thu hoạch được siêu xe phe ra di là phở dạ g ì một cỗ thuận tiện hung hăng g à o hơn đám của chúng khen thưởng thêm một ước tiền mặt từ đó diệp thừa chính thức mở ra thần hào cả đời chương một trăm bảy mươi thông môn bảo tàng hai chương một trăm bảy mươi thông môn bảo tàng hai hắn một bên xem một bên cũng phát hiện một ít quy luật nơi đ â y hạ phẩm linh vật phần lớn là tam phẩm số ít nhị phẩm người cũng hẳn là nắm giữ hy hữu thần thông hoặc linh khí dị thường tinh tuần ngũ hành phân bố thì đối lập đều đạn mà trung phẩm linh vật thì lại lấy tứ phẩm làm chủ ngũ phẩm lục phẩm đối lập thưa tớt đồng thời thuộc tính phân bố bên trên nước thổ thuộc, thuộc tính linh vật chiếm hơn phân nửa kim m ộ t thứ hai hỏa thuộc tính thì lác đác không có mấy cái này cũng giải thích vì sao lúc trước hắn tại trong tâm môn khó mà tìm tới thích hợp bản thân hỏa thuộc tính linh vật đến khai phá đàn cung thô sơ giản lược nhìn qua một lần sau chức d ụ rất nhanh khóa chặt hắn mục tiêu một đoàn tản r a thuần trắng kim loại sàng bóng hình dạng bất quy tắc dường như một loại nào đó thể lòng kim loại ngưng kết mà thành quan đoàn phẩm gia chỉ có ngũ phẩm khí tức tại đông đảo trung phẩm linh vật bên trong không tính cao cấp nhất nhưng khối này kim loại bên trên t r ư ơ n g dụ rõ ràng cảm giác được một cỗ tinh thuần mà ngang ngược tân kim chi khí cùng một kia như có như không lại cùng hắn thể nội long châu long mãng chi thể mơ hồ c ộ n minh long khí chính là nó t r ư ơ n g dụ trong lòng nhất định hắn đã sớm n ó n trước trường lăng tiên môn cùng kim long hải đối kháng ngàn năm trong t ô n g môn tất nhiên cất giữ có ẩn chứa long khí kim thuộc tính linh vật đây chính là trước mắt hắn nhu cầu cấp bách để mà cường hóa chân long vũ trang gia tốc long mãng chi thể tu hành mấu chốt tư lương thân thức tập trung tham dọ vào cái này đoàn quang trang bị long tiên kim ngũ phẩm duy nhất bị động long huyết c ộ n minh vật này chính là một khối đản sinh tại thủy mạch đầu nguồn kỳ dị kim loại nu kim d ư ớ i cơ duyên xào hợp bị kháng kim long tinh huyết hoàn toàn nụng dần đồng hóa mà thành hình thái không chừng dường như dịch dường như cố toàn thân dấu dế mạch b kim q u a n g t r ạ c h ẩn chứa bộ phận kim linh đạo vợn người đ e o sau có thể tăng lên trên diện rộng đối kim thuộc tính linh khí lực k h ô n g chế cùng thân hòa độ rõ dễ t ă n g cường tất cả kim hệ thuật pháp vi lực duy nhất chủ động kim khu hóa sinh có thể chủ động bóc ra bộ phận bản nguyên nụ kim đem nó chuyển hóa làm ẩn chứa sinh cơ hoạt tính huyết nục thay thế bị hao tổn bộ vị nay huyết nục có thể cùng bản thể h o à mỹ dung hợp hoàn thành gãy chi trọng sinh tạm phủ chữa trị thậm chí thay ra đổi thịt hiệu quả duy nhất chủ động chân l o n g b á c h tướng toàn lực thôi động nhu kim bản nguyên khiến cho như vật sống giống như lưu chuyển toàn thân có thể tùy tâm cải biến dung mạo thân thể gia chất thậm chí có thể ở trong phạm vi nhất định co dôi tứ chi cải biến hình thể nhu kim có thể mô phỏng vạn vật cảm nhận hoặc vững như huyệt thiết hoặc nu nhược nước chảy hoặc ôn nhuận như ngọc không chỉ có thể hóa thành nhân hình chăm cùng nhau càng có thể bắt chước ngụy trang là cỏ cây n h a n thạch các loại tầm thưởng tri vật khí tức toàn bộ thu liễm hoàn mỹ du nhập hoàn cảnh chương dụ trong lòng lập tức thích thú trước mắt khối này long tiên kim tuy chỉ ngũ phẩm lại có chút đặc thù hai đại chủ động thần t h ô n g kim khu hóa sinh cùng chân long bách tướng đều thuộc phụ trợ chi lưu tại công phạt vô ích đối tu sĩ tầm thường mà nói cái loại này cũng không có thể trợ giúp nhanh chóng tăng cao tu vi lại không thể rõ rệt tăng cường sát phạt chi lực năng lực thực sự có chút gần gà dù sao đàn cung cảnh tu sĩ theo đuổi phần lớn là có thể trực tiếp tăng lên chiến lược hoặc gia tốc phá cảnh linh vật cái loại này thủ đoạn phụ trợ chi vật thường thường sẽ bị cho rằng có hoa không quả hơn nữa nó lại là ngũ phẩm nếu là tứ phẩm chỉ sợ sớm đã bị vị kia nhu cầu cấp bách đúc thành đệ nhị linh căn khí hải cảnh đệ tử đổi đi nếu là lục phẩm thì khả năng bị kẹt tại đàn cung cảnh đệ ì n phong, duyên h phá phủ tìm đột tử kiếm đ cơ tử coi trọng chỉ có cái này ngũ phẩm nửa đời dùng đúc thành đệ nhị linh căn đối với có t r í đại đạo tu sĩ mà nói phẩm giai hơi thấp cần đầu nhập đại lượng thời gian cùng tài nguyên luận dưỡng khả năng đuổi theo bộ pháp tiềm lực lộ ra có hạn như c ư ơ n g ép hao tổn bản nguyên giảm xuống phẩm giai cho đệ tử cấp thấp sử dụng lại quá mức lãng phí lại khả năng tổn hại cùng với hạch tâm thần thông lúc này mới một mực tồn tại đến nay không người hỏi thăm nhưng chính là cái này gân gà đặc tính cùng lúng túng phần dai ngược lại làm cho trương dụ như nhặt được trí bảo thủ đoạn công kích hãn thân phụ kỳ lân chi hỏa h u y ề n tân sa mâu càng có nhiều chủng linh vật thần thông sớm đã không thiếu khuyết cường công lợi khí năng lực phòng ngự long mãng chi thể t r ầ n n h ư ỡ n g thủ hộ tịnh hỏa liên trướng huyền kim lưu thể t ầ n tầm phòng hộ có thể xưng ơ tưởng đồng mép sát tốc độ đ ộ t p h á t không c ố c minh tiền p h ụ phòng ngự khí cũng là bất phảm cái này long tiên kim hai đại chủ động thần thông vừa vặn tinh chuẩn bổ sung hắn trước mắt được điểm kim khu hóa sinh có thể hóa kim làm h ế t đ ụ hoàn thành g ã chi trọng sinh tạm phủ cái h ữ a trị, túc bổ này tại người n l khác xem gian lửa bởi hơi có vẻ lúng túng ngũ phẩm linh vật đối với hắn mà nói lại giống như là chế tạo riêng đồng dạng phù hợp mặc dù trong lòng đã cơ bản quyền định chưng dụng cũng không có lập tức làm ra quyết định thật b ấ t vả có cơ hội t i ế n thức tông môn nhiều như vậy chưa t n g hắn tự nhiên muốn thật tốt xem một phen nói không chừng có so lòng tiên kim thích hợp hơn lựa chọn thần trí của hắn tiếp tục ở đằng kia chút t r u n g phẩm linh quang bên trong xuyên t h ẳ n g qua nhưng mà càng là xem xét hắn càng là phát hiện tông môn thiên địa linh vật tuy nhiều nhưng đối với hắn hữu dụng sát thực có hạn trên người hắn thiên địa linh vật như thủy lân phần thiên tông không cốc minh thiền huyền kim lưu thể tuy chỉ là tứ phẩm nhưng thần thông cực kỳ cường đại thực dụng thời khắc mấu chốt có thể phát huy kỷ hiệu so sánh lưới tàng bảo nham bên trong những n à y trúng phẩm linh vật mặc dù không thiếu lục phẩm tồ nhưng phần lớn công năng đối lập đ ơ n nhất hoặc tăng cường hệ nào đó uy lực pháp thuật hoặc tăng lên tốc độ tu luyện đối chương dụ trước mắt công thủ hệ thống cùng đặc thù nhu cầu bổ sung có hạn muốn tìm được một cái như long tiên kim như vậy tinh chuẩn đền bù n ư ớ c điểm lại thuộc tính tương hợp thật đúng là không dễ dàng ngay tại thời gian một nén nhang sắp tới lúc thần chí của hắn ngẫu nhiên lướt qua một đoàn nhìn như không đáng chú ý khi tức chỉ có tứ phẩm lại cho hắn một loại dị t h ư ờ n g linh động m ở mịt cảm giác màu xanh con đoàn thân thức dò vào trang bị thiên lý khoái thai phong tứ phẩm duy nhất bị động âm dương lưu chuyển này không tầm tưởng chi phong chính là thời kỳ th một đầu đã đạt đến hóa cảnh thụy thú kỳ lân tại đỉnh biển m â y nộ đạo lúc trong l ò n g ngực trôi chảy bỗng nhiên chi ý cùng thiên địa ở giữa hạo nhiên thanh phong cộng minh ngàn năm cuối cùng ngưng kết mà thành một sợi đạo vận c h i phong gió vô hình vô chất nắm giữ lúc có thể tăng lên trên diện rộng người đeo đối với thiên địa ở giữa âm dương nhị khí cảm giác cùng thân hòa tại tu hành p h á trướng nộ đạo đều có vi d i ệ u rút ích duy nhất bị động khoái thai tương tủy này phong linh tính cùng người đeo tâm ý tương hợp người đeo thân pháp trở nên vô cùng nhẹ nhàng linh động ngự không phi hành khống chế pháp khí vận tốc độ thu hoạch được tăng lên trên diện rộng lại linh khí tiêu lặn lội đường xa cũng như đi bộ nhàn nhã cực lớn tăng cường tính cơ động cùng duy trì liên tục năng lực tác chiến duy nhất chủ động phù giao c ử u vạn hoàn toàn giải phóng một sợi phong c h i bản nguyên làm người đeo thân hóa thanh p h o n g tại trong chốc lát tiến hành một lần siêu viễn cự li thẳng tốc độ tiến hoặc bỏ chạy tốc độ nhanh hơn tiềm điện xem bình thường đàn cung tu sĩ thần thức hóa chặt cùng trận p h á p khốn ngăn như không nhưng tại trong chớp mắt vượt qua sơn xuyên đại hà dùng cho truy địch bỏ chạy hoặc khẩn cấp chuyện gì diệu dụng vô tận đề cử chuyện hót c h n g sinh thành rùa bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành tây du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa ta rất xin lỗi. tình lại hóa thành t i ể u ô quy lâm phóng động bức phát hiện bên cạnh vậy mà là tôn nộ không thời nên thiếu linh đại phương thôn sơn bộ đề lao tổ hết thẻ đều là thật vốn định cầu thả lấy để tránh thoát tây du đại kiếp nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên minh thiên tướng cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh hắn rốt cục nhịn không được như lai lao nhi đi chết đi hầu ca đ ừ n g nội năm trăm năm sau ta bồi n g ư ờ i đạp nát lang tiêu nhớ kỹ ngàn vạn lần đ ừ n g bị đám hòa thượng kia lắc lư